Giận nói, ta quảng cáo quải đi ra ngoài vài thiên vẫn luôn không người hỏi thăm, cũng liền ngươi liên hệ ta. Không nghĩ tới tinh nguyên ba người cư nhiên tìm tới. Ai đều phải ta giao ra tỵ Thủy Châu, ta nơi nào có cái gì tị Thủy Châu. Giang đồng đôi tay ô ngực, chầm mặt mà nhìn hắn sau một lúc lâu, đông nhiên cười. Ý vị thâm trường mà nói, ngươi lai, các ngươi huynh đệ làm người chịu tội thay. Ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp tìm lưu lại. Nói lên người này, Dương hấn trong mắt liền tràn đầy lửa giận. Chỉ cần tìm được rồi hắn. Ta giúp ngươi tìm hắn. Giang Đồng nói. Dương Vân sửng sốt một lát mới phản ứng lại đây, không dám xác định hỏi, ngươi muốn giúp ta. Ta sẽ không bạch bạch giúp ngươi. Giang Đồng thân mình hơi hơi sau khinh, dựa vào trên sofa, ta có thể giúp ngươi giải quyết lần này nan đề. Vấn đề giải quyết lúc sau, ngươi cần thiết lấy thị trường tướng quân nhà xưởng bán cho ta, thế nào? Dương Vân có chút hoài nghi thượng hạ đánh giá nàng, Giang Nữ Sĩ. Cự Long lính đánh thuê đội Lao Đại là thể thuật 24 cấp võ sĩ. Tinh Nguyên Bang lão đại đã đột phá võ tướng, ngươi tuy rằng cũng là cao thủ, nhưng muốn đồng thời đối phó hai đại cao thủ cũng quá nguy hiểm. Ngươi cùng ta không thân chẳng quen, ta không thể làm ngươi mạo sinh mệnh nguy hiểm giúp ta. Xem ra ngươi còn không có minh bạch. Giang Đồng bắt lấy hắn vật áo, đem hắn kéo đến trước mặt, vừa rồi ta cứu ngươi, hiện tại chúng ta chính là cùng chiếc thuyền người trên, ngươi cho rằng những người đó sẽ bỏ qua ta? ngươi nếu là cái nam nhân cũng đừng lại ma kỷ. Nếu ngươi nguyện ý, liền ở hiệp ước thượng ký tên ấn dấu tay. Nàng ở cổ tay thức trí não thượng nhanh chóng biết ra một phần hiệp ước, chuyển cho thiếu niên. Dương vấn đem nội dung nhìn kỹ một lần, điều khoản thực tưởng tận, cũng thực công bằng. Hắn cắn chặt răng, ở văn kiện thượng in lại chính mình vân tay cùng trong đen. Sau đó một lần nữa chuyển cho nàng. Giang Đồng vừa lòng gật gật đầu, thu hồi văn kiện, có hay không ca ca ngươi sử dụng quá độ vật. Thiếu niên dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng. Muốn hắn ca ca đổ vật làm gì, tổng không có khả năng giống cẩu giống nhau nghe đi. Hắn từ trong quần áo móc ra một chiếc bút, vành ánh mắt có chút phiếm hồng, đưa cho nàng nói, đây là ca ca ta dùng quá bút máy. Ta khi còn nhỏ vẫn luôn muốn, ở ta 15 tuổi sinh nhật thời điểm, hắn tặng cho ta làm quà sinh nhật. Có cái này vậy là đủ rồi. Tiếp nhận bút, Giang Đồng trở lại chính mình phòng ngủ, dùng tìm người mắt kính đảo qua, ở bút máy nắp bút thượng phát hiện dương kiệt nạ, hắn trước kia nhất định thực thích cắn bút đầu. Tìm người mắt kính bắt đầu tìm tòi định vị, cuối cùng đống nhiên co rụt lại, hình thành màu lam vòng sáng, phát ra thanh thủy tích tích thanh. Tìm được rồi. Giang Đồng từ phòng ngủ ra tới, phân phó Dương Huấn cẩn thận, ra cửa sau mở ra nhà ở trung quanh trấn pháp, ký túc xá cửa sổ lập tức nộn nhạo quá một tầng kim quang. Ra cửa vẫn cứ yêu cầu đánh xe, Giang Đồng ngồi ở cho thuê xe bay sau xe tòa thượng, âm thầm quyết định nhất định phải mua một chiếc xe bay, dù sao nàng đã học cái thất thất bát bác, khảo bằng lái tự nhiên không là vấn đề đâu một vòng, nàng lại về tới En Hoàng hậu khu, liền ở Ly Dương ra một cái quảng trường ngoại, có một tòa vứt đi cao ốc trùng mền, lâu nội trụ đầy dân du cư. liền ở Giang đồng đi vào cao ốc trùng mền thời điểm, ánh mắt mọi người đều động tác nhất trí mà dừng ở nàng trên người, nàng dùng thần thức quét một vòng, này đó thoạt nhìn giống dân du cư người, cư nhiên đều là thể thuật thập cấp trở lên minh kính cao thủ. nhìn xem là ai tới, một cái tùy tiện âm tà thanh âm truyền đến, cư nhiên là cái đại mỹ nhân. Giang đồng quay đầu lại thấy mấy cái thân hình cao lớn dân du cư vây quanh lại đây trên mặt đều mang theo ái mũi quang từng đôi đôi mắt ở nàng rảo hảo khuôn mặt cùng mạn diệu dáng người thượng du tẩu phảng phất muốn xuyên thấu qua nàng quần áo nhìn đến bên trong đi tiểu cô nương nay cũng không phải là ngươi người như vậy nên tới địa phương trong đó một người hắc cười nói bất qua nếu tới cũng đừng đi rồi ngươi chính là ông trời tặng cho chúng ta phúc lợi đến làm chúng ta hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ nói xong hắn cấp khó dằn nổi mà phát đi lên còn không có chạy hai bước Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hắn liền bay đi ra ngoài, nặng nghề mà đâm tiến vách tường, nửa đoạn trên thân thể tạp ở tường trong cơ thể, một đôi chân còn ở bên ngoài lăng lư. Mọi người đều không phải kẻ đầu đường xóa chợ, đại kinh thất sắc, sôi nổi lui về phía sau, cái này thiếu nữ cư nhiên có thể đem bọn họ bên trong thực lực mạnh nhất người một chân đá bay, ít nhất là võ sĩ cấp bậc phía trên cao thủ, bọn họ toàn bộ thêm lên, đều không đủ nhân ra chém. Ngu xuẩn! Giang đồng tà vách tường người nọ liếc mắt một cái. Ta nếu dám đơn thương độc mã đến nơi đây tới, tự nhiên có vài phần bản lĩnh, các ngươi cư nhiên còn dám tinh trùng thượng não? Ta xem cự long lính đánh thuê đội cũng bất quá như vậy. Đi nói cho các ngươi đội trưởng, ta có tỷ thủy châu tin tức." Cao ốc Trùm Mền dân du cư nhóm tất cả đều đứng lên, vây quanh ở Giang Đồng bốn phía, đều cảnh giác mà chừng mắt nàng, lại không một cái dám đi lên. Sau một lát, đi vào báo tin người ra tới, ánh mắt tối tăm mà nhìn Giang Đồng, lao đại thỉnh ngươi đi vào." Giang Đồng lập tức đi phía trước đi. Dân du cư nhóm xôi nổi thối lui đến một bên, trong mắt tất cả đều là kiên kỵ. Cao ốc chùm mền chỗ sâu trong có một cái đi thông ngầm ga ra cầu thang, Giang Đồng đi theo dẫn đường dân du cư nhặt cấp mà xuống, ga ra môn mở ra khoảnh khắc, vô số súng laser màu đỏ quang điểm đánh vào Giang Đồng trên người, nàng nhìn chung quanh bốn phía, thấy 6 cái toàn bộ võ trang lính đánh thuê giơ súng laser nhắm ngay chính mình, tùy thời đều có thể nổ súng đem nàng đánh thành cái sảng. Đây là khiêu khích. Giang Đồng trầm giọng nói, đây là các ngươi cự Long Đạo đại khách. Nếu là không thỉnh tự đến khách nhân, chúng ta này đã xem như thực khách khí. Một cái thân hình cao lớn trung niên nam nhân từ một trung chấp thương giả so lưng chậm rãi đi ra. Người nam nhân này dáng người thập phần cường tráng, đầy người cổ trướng trướng cơ bắp, khuôn mặt ngả về tây hóa, một đầu kim sắc tóc ngắn, trong lòng ngực ôm một cái dáng người mảnh khảnh mỹ lệ thiếu nữ, ăn mặc cám hát phong áo ra, họa khói sông trăng, giống như một con ở ban đêm lui tới mèo đen, chim nhỏ nép vào người mà dựa vào nam nhân trên người. Giang Đồng nhịn không được đáng khinh mà tưởng, như vậy mảnh khảnh eo, có thể thừa nhận được như vậy cao lớn nam nhân, thật là lợi hại. Các hạ chính là cự long long lão đại. Giang Đồng khoanh tay trước ngực, nhàn nhạt hỏi. Nam nhân ánh mắt ở nàng ngực cùng phần eo đảo qua, liếm liếm môi, "Tiểu cô nương, nghe nói ngươi có tỷ thủy châu tin tức." "Không sai." Giang Đồng nhận thấy được kia chỉ mèo đen đối chính mình để ý, ta nàng liếc mắt một cái. Long lão đại âm trầm trầm mà cười, "Tiểu cô nương, ngươi tốt nhất vẫn là đừng nói dối." Ta tính tình nhưng không tốt lắm, ngươi nếu là chọc giận ta, đã có thể đừng trách ta không thương hương tiếng ngọc. Ta không cần thiết nói dối. Giang Đồng nhìn nhìn bốn phía chấp thương giả, bất quá, ngươi xác định muốn ta làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra. Long Láo Đại nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt lạnh lùng lạnh lạnh, sau một lúc lâu mới nói, các ngươi đều đi xuống. Chấp thương giả nhóm rũ xuống thương, huấn luyện có tố mà lui đi ra ngoài, Giang Đồng dùng thần thức quét một chút, những người này đều canh giữ ở ngoài cửa, tùy thời đều có thể phá cửa mà vào. Nàng nhìn thoáng qua kia chỉ tiểu miêu, long lão đại nói, nàng là nữ nhân của ta. Tiểu miêu trong mắt hiện lên một mặt ý cười, hướng trên người hắn dựa đến càng khẩn. Giang đồng cười cười, ý vị thâm trường mà liếc liếc mắt một cái hai người, tỷ thủy châu nàng cố ý kéo dài quá ngư điệu, nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Long lão đại ánh mắt lạnh lùng, ngươi có ý tứ gì? ta ý tứ đã rất rõ ràng. Giang đồng nói, tỷ thủy châu liền ở ngươi trên tay. Long lão đại cười ha ha cười không ngừng đến chỉnh đống lâu đều ở run nhẹ nhẹ, cười xong lúc sau sắc mặt chợt lạnh lùng, trở nên giữ tợn, "Tiểu cô nương, ngươi là tới chơi ta sao?" Giang Đồng lão thần khắp nơi mà ôm cánh tay, bình tĩnh mà nói, "Kỳ thật Lưu lại đã sớm đã trở lại đi. Ngươi được đến Tỷ Thủy Châu, nhưng là lấy các ngươi thực lực, còn không thể cùng Tinh Nguyên giúp chống lại, cho nên ngươi nghĩ tới một biện pháp tốt, đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Dương Kiệt trên người, nói là hắn nuốt ngươi Tỷ Thủy Châu, còn đem hắn bắt lại, muốn hắn đệ đệ đem Tỷ Thủy Châu còn cho ngươi." Kỳ thật này bất quá là ngươi thủ thuật che mắt, mục đích là họa thủy đông dẫn, giá họa đến Dương Kiệt trên người. Tinh nguyên giúp tự nhiên chỉ biết đi tìm Dương Kiệt hai anh em phiền thoái, mà sẽ không tới tìm ngươi. Long láo đại sắc mặt chấm xuống, đôi mắt hơi hơi nheo lại, giang đồng nhịn không được ở trong lòng cười. Kỳ thật hết thẻ đều bất quá là nàng suy đoán, không nghĩ tới cái này. Lòng láo đại tố chất tâm lý kém như vậy, cư nhiên bị hắn một trá liền trá ra tới. Đúng lúc này... Giang Đồng nhẹ bén thần thức nhận thấy được kia chỉ tiểu miêu trong ánh mắt có một mặt khác thường thần thái. Thật là thú vị, a khỏe miệng nàng hơi hơi cắn câu. Đột nhiên, Long Lão đại bỗng nhiên bạo khởi, một quyền đánh về phía Giang Đồng mặt. 168, hoàng tước ở phía sau. Hàn quyền phong lấy cương mãnh là chủ, mỗi đánh một quyền đều phát ra thanh thúy âm bạo, đó là liền không khí đều bị đánh bạo thanh âm, Giang Đồng nhanh chóng trốn chốn tránh, bị quyền phong cuối quét đến bả vai, nóng rát mà đau. Không hổ là 24 cấp cao thủ. Giang đồng không chút do dự, đôi tay vừa chuyển, vạn nhận kiếm xuất hiện ở đôi tay chi gian, thân kiếm minh không động đậy đã. Long láo đại cũng coi như là kiến thức rộng rãi người, tức khắc kinh hãi, kia cư nhiên là một kiện pháp khí. Trong mắt hắn hiện ra tham lang quang, nếu giết nữ nhân này, cái này pháp khí tự nhiên liền sẽ về hắn sở hữu. Nhưng hắn cũng coi như có vài phần lý trí, pháp khí hã là người thường có thể có được. Nữ nhân này đến tột cùng cái gì địa vị? Một kiện pháp khí dụ hoặc thật sự là quá lớn. Long lão đại trong lòng chỉ dây rùa nửa giây liền hạ quyết tâm, mặc kệ, chỉ cần giết sở hữu biết chuyện này người, hắn xa xa mà rời đi thủ đô tinh, lại có ai có thể lại hắn gì. Tâm điện quay nhanh chi gian, hắn không hề có điều giữ lại, trực tiếp dùng ra chính mình tuyệt chiêu, long đằng hổ gầm. Hắn thân hình giống như một đầu mãnh hổ, thật lớn năng lượng uy áp lan tràn mở ra, kia chỉ tiểu miêu cảm thấy khó có thể thừa nhận, sắc mặt trắng bệnh, phát gục trên mặt đất, gian nan mà sau này bò. Nàng đã từng gặp qua long Lão đại sử dụng này nhất chiêu, lúc ấy hắn lấy một địch 10, đối thủ đều là 20 cấp tả hữu cao thủ, lại bị hắn nhất chiêu nháy mắt hạ gục, đối phương gần 10 cái người đều bị rào thành mảnh nhỏ. Giang đồng đón đối phương cường thế năng lượng đứng thẳng, cũng cảm giác được cực kỳ trầm trọng áp lực, nhưng nàng không chút nào sợ hãi, trong tay vạn nhận kiếm đống nhiên cùng nhau, phiêu phủ ở giữa không trung, đống nhiên một phân thành 2, nhị chia làm 4, 4 phân vì 8, khoảnh khắc chi gian liền huyện hóa ra 100 Nàng hét lớn một tiếng, 100 một nhiều thanh trường kiếm đồng thời bay ra, từ bốn phương tám hướng triều Long Lão đại giảo đi. Tinh lưu đỉnh đấu kiếm pháp đệ tứ thức, rút kiếm đánh trụ trường than thở. Cơ hồ cùng lúc đó, Long Lão đại rồng quấn hổ chồm đã hoàn toàn thi triển ra, như mảnh hổ ra hiệp, giao long ra biển, đột nhiên triều Giang Đồng đánh tới. 100 nhiều thanh trường kiếm tạo thành một đạo kiếm trận, như quét ngang giống nhau. Hiệp Lôi đỉnh vạn quân chi thế đồng thời triều Long Lão đại đâm tới. Vốn dĩ Long Lão đại cũng không quá để mắt Giang Đồng. Cho dù nàng là võ sĩ, thì tính sao? Bất quá là cái nữ nhân, sức chiến đấu có thể có bao nhiêu cường? Võ giả thiên hạ là nam nhân thiên hạ, nữ nhân bất quá là làm nền thôi. Nhưng đương hắn lâm vào kiếm trận bên trong khi, hắn mới phát hiện, nguyên lai nữ nhân này sức chiến đấu cường tới rồi như thế đáng sợ nung nỗi. Cho dù hắn rồng cuốn hổ chồm lại tinh diệu, cũng căn bản vô pháp từ này kiếm trận bên trong chạy đi. A, kiếm trận bên trong tuần ra một đóa huyết hoa, một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết truyền đến. Giang Đồng vươn tay, đem vạn nhận kiếm vừa thu lại, đã trở thành một cái huyết người long lão đại cường trống đứng thẳng. Một đôi mắt lại đại lại lượng, trừng đến tựa như trung đồng. Phảng phất trong địa ngục bò ra ác quỷ. Giang Đồng trong lòng hơi hơi giật mình, tuy rằng nàng cố tình thủ hạ để lại tỉnh, nhưng long lão đại cư nhiên không có đoạn cánh tay đứt tay, thật sự là ra ngoài nàng dự kiến. Phải biết rằng, rút kiếm đánh trụ trường than thở kiếm trận hiện tại đã coi như là nàng sát chiêu. Cái này long lão đại, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thủ đô cái này địa phương, ngoa hổ tàng long, có thể ở chỗ này hôn lính đánh thuê đội, tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào. Long lão đại khỏe mắt muốn nứt ra, tuy rằng hắn tứ chi đều ở nhưng bị thương vẫn cứ rất nặng, nếu muốn tiếp tục động thủ, chỉ sợ chỉ có thể thiêu đốt chính mình sinh cơ, cầu cái đồng quy vô tận. Nhưng hắn tích mệnh thật sự, có thể ở thủ đô tinh tồn tại lâu như vậy, gió chiều nào theo chiều ấy bản lĩnh cũng là át không thể thiếu. Cô nương! Chúng ta ngày hôm trước không oán ngày gần đây vô thủ. Bất quá là một viên tị thủy châu mà thôi, hà tất đua cái ngươi chết ta sống. Long láo đại khuôn mặt không hề phẫn nổi như sấm thần, thoáng hòa hoãn, nếu ngươi muốn. Ta đem tị thủy châu cho ngươi là được, coi như giao ngươi cái này bằng hữu, thế nào? Lời còn chưa dứt, hắn đông nhiên chấn động, ánh mắt đột nhiên đọc lại, không dám tin tưởng mà nghiêng đầu nhìn sau lưng tiểu miêu. Cái kia dáng người nóng bỏng mạn rượu từng mang cho hắn vô hạn vui sướng nữ nhân, lúc này chính đem một phen tiểu đao đâm vào hắn giữa lưng ngươi vì cái gì long lão đại quả thực không thể tin được hai mắt của mình nữ nhân này đối chính mình trung thành và tận tâm còn đã cứu hắn mệnh hắn vẫn luôn sủng ái nàng cũng tín nhiệm nàng không nghĩ tới ở hắn nhất nguy cấp thời điểm nàng thế nhưng sẽ từ sau lưng đâm hắn một đao thanh trúc xà nhi khẩu ông vàng đuôi sau trầm hai không vì độc độc nhất phụ nhân tâm giang đồng chậm rãi thì thầm long lão đại ngươi nhất định không nghĩ tới ngươi cái này sủng ái nữ nhân thế nhưng là tinh nguyên bang nằm vùng đi tinh nguyên rút Long Lão Đại như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, đông nhiên sắc mặt đại biến, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung tay lên, đem Tiểu Miêu đánh bay đi ra ngoài. Tiểu Miêu nặng nghề mà đánh vào bê tông trên vách tường, ở trên tường lưu lại một đạo con nhện hình dạng vết dạng, thể dứt trên mặt đất, nôn ra một mồm to máu tươi. Long Lão Đại nhất thời đứng không vững, lảo đảo lui về phía sau hai bước, dùng hết toàn lực mới đứng vững thân hình. Giang Đồng cười nói: Long Lão Đại, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi những cái đó bộ hạ rõ ràng liền ở ngoài cửa, lại không có tiến vào cứu ngươi. Nàng dưng một chút, nói, bọn họ hiện tại đã không ở ngoài cửa. Bang, bang, bang. Thanh Thúy vô tay thanh chuyển đến, hai người nghiêng đầu, thấy một cái xuyên áo sơ mi bông nam nhân đi đến. hắn phía sau, một đám tay cầm năng lượng vũ khí nhân ngư quán mà nhậm, đem hai người vây quanh cái kín mít. Giang nữ sĩ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn thông minh. Tinh nguyên bang hoa ca mỉm cười. Nói vậy Giang nữ sĩ từ lúc bắt đầu liền phát hiện chúng ta ở theo dõi đi. Ta chỉ có một vấn đề, ngươi là như thế nào phát hiện nàng là chúng ta nằm vùng. Nữ nhân trực giác. Giang đồng ăn ngay nói thật. Nàng ngại bén thần thức phát giác kia chỉ tiểu miêu đối long lão đại có dị tâm, liền suy đoán nàng rất có khả năng là nào đó tổ chức nằm vùng, đến nỗi là cái nào tổ chức, nàng thật đúng là không biết. Chẳng qua nàng sớm đã biết tới nơi này trên đường có người theo dõi, những cái đó là tinh nguyên băng người liền nghĩ đến Tinh Nguyên giúp cũng không phải ngốc tử, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị Long Lão Đại lừa gạt? Khẳng định còn lưu có hậu tay, cho nên nàng vừa rồi mở miệng nhắc tới Tinh Nguyên Dúp, chẳng qua là một loại thử. Nghe được Tinh Nguyên Dúp ba chữ thời điểm, Tiểu Miêu đấy mắt xẹt qua một màn khiếp sợ, cái này biểu tình bị Giang Đồng nhạy bén thần thức bắt giữ đến, chân tướng tự nhiên đại bạch. Giang Đồng cũng không sợ hái áo sơ mi bông hoa ca, nhưng là vẫn luôn yên lặng đứng ở hoa ca bên người, mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi chai đem mặt che nửa thanh nam nhân lại không dùng kinh thường. nàng hoàn toàn nhìn không thấu hắn tu vi, chỉ có hai cái khả năng, hoặc là hắn là người thường, hoặc là hắn là cao thủ chân chính. có thể bị phái tới chấp hành như vậy nhiệm vụ, khẳng định không có khả năng là người thường. hắn là cái thực lực cường đại cao thủ. trong tay trường kiếm thâm minh, giang đồng cảnh giác mà nhìn hắn, tùy thời chuẩn bị ra tay. giang nữ sĩ thỉnh bình tĩnh. hoa ca cười hì hì nói, chúng ta mục đích chỉ là tỵ thủy châu. giang đồng lạnh lùng nói. Ta chỉ cần Dương Kiệt. Này liên hảo thương lượng. Hoa ca nói, mang ra tới. Hai cái tinh nguyên bang thành viên kéo một cái bị đánh đến không ra hình người nam nhân ra tới. Hoa ca khách khí mà nói, Dương Kiệt ở chỗ này, giang nữ sĩ, ngươi có thể tùy thời đem hắn mang đi, chúng ta quyết không ngăn trở. Giang đồng hơi hơi híp híp mắt, nàng nhưng không cho rằng tinh nguyên bang hội dễ nói chuyện như vậy. Hoa ca thấy nàng không nói lời nào, vội vàng cười nói, giang nữ sĩ, xin yên tâm, chúng ta bang chủ thực thưởng thức ngươi đặc biệt dặn dò không được làm khó dễ ngươi. Giang đồng bất động thanh sắc mà đi qua đi, đem Dương Kiệt nâng dậy, một khi đã như vậy, như vậy ta liền cáo tử. Thỉnh! Hoa ca đem nàng lễ đưa ra đi, hắn tâm phúc thấu đi lên, thấp giọng nói, hoa ca, liền như vậy phóng nàng đi. Chúng ta bang chủ. Hoa ca âm hiểm cười một tiếng, săn thú mị nữ như vậy mị kém, đương nhiên muốn để lại cho bang chủ hưởng thụ, ta bang chủ liền hảo này một ngụm. Dứt lời, hắn quay đầu lại nhìn gian nan mà cùng chính mình bộ hạ chiến đấu long lão đại, trong mắt lạnh leo vội hiện, lưu người sống, ta muốn chậm dại khảo vấn. Giang Đồng nâng Dương Kiệt xuất tới, cấp hôn mê hắn rót một chi chữa trị dịch, Dương Kiệt lông mi run rẩy hai hạ, mở to mắt, hắn liếc mắt một cái nhìn đến Giang Đồng, có chút hoảng hốt mà nói, ta, có phải hay không đã chết? Thấy thế nào tới rồi tiên nữ? Tin tức tốt là, ngươi còn sống. Tin tức xấu là, ta không phải tiên nữ. Giang Đồng nói, là ngươi đệ đệ để cho ta tới cứu ngươi. Tiền đề là đem các ngươi dương ra công nghiệp quân sự sưởng bán cho ta. Dương Kiệt kinh hãi, cái gì? Tiểu hấn bán công nghiệp quân sự sưởng. Đó là chúng ta dương ra cuối cùng sản nghiệp. Giang Đồng liếc mắt nhìn hắn, ngươi đệ đệ bị người từ trên lầu ném xuống tới, thiếu chút nữa ngã chết. Dương Kiệt vội la lên, tiểu hấn có hay không sự. Yên tâm, hắn không có việc gì, nhưng bị thương. Giang Đồng nói, này hết thảy đều là bởi vì ngươi dựng lên, tiểu hấn vì cứu ngươi, biện pháp gì đều suy nghĩ. Ngươi không có tư cách trách cứ hắn. Đối với hắn tới nói, ngươi so công nghiệp quân sự xưởng quan trọng nhiều. Dương Kiệt trầm mặc, chờ Giang Đồng đánh tới xe, hắn vô lực mà dựa vào xe bay trên sofa. Ngươi nói không sai, không có gì so đệ đệ tính mạng quan trọng. Ta nợ đã trả hết, chỉ cần có thể sống sót, chúng ta là có thể đủ đông sơn tái khởi. Giang Đồng ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, ở Dương Kiệt trong lòng, công nghiệp quân sự xưởng là hắn đông sơn tái khởi hy vọng. Hắn tình nguyện đi làm nguy hiểm nhất lính đánh thuê nhiệm vụ. Cũng không muốn bán đi công nghiệp quân sự sưởng Nàng vốn dĩ cho rằng hắn sẽ manh liệt phản đối Không nghĩ tới hắn nhưng thật ra cái thức thời Cầm được thì cũng buông được hắn tử Giang đồng đem hắn mang về nhà Hai anh em ôm đầu khóc giống Thổn thức không thôi Hai người đồng thời chiều nàng khái cái đầu Đáp tạ nàng ân cứu mạng Nàng vội vàng nhảy khai Không chịu tiếp thu này nhất bái Nàng cứu bọn họ là có thể có lợi Tự nhiên không thể tiếp thu nhân ra bái tạ Chiều đai hai anh em ăn một bữa cơm Giang Đồng mang theo hai người đi công nghiệp cục xử lý công nghiệp quân sự xưởng chuyển nhượng thủ tục. Bởi vì là công nghiệp quân sự xưởng, Giang Đồng còn tiếp nhận rồi cá nhân tư liệu thẩm tra, đương thẩm tra quan viên nhìn đến nàng Hai Diệp Thảo Hân chương là lúc, nguyên bản ngạo mạn biểu tình lập tức biến đổi, tất cung tất kính về phía nàng hành lễ. Lúc sau trình tự liền một đường đèn xanh, Giang Đồng không khỏi ở trong lòng cảm thán, y học Trung Quốc thân phận thật là dùng tốt đa. Đối với Giang Đồng không có hiệp thân ép giá, vẫn cứ lấy thị trường mua sắm công nghiệp quân sự xưởng. Dương ra hai anh em rất là cảm kích, đem trước kêu công nghiệp quân sự sưởng lão công nhân danh sách cùng vài món công nghiệp quân sự bản vẽ đều không giảng buộc đưa cho nàng. 169. Mua xe kỳ ngộ Cáo biệt Dương gia huynh đệ, Giang Đồng đánh chiếc taxi xe bay, trực tiếp đi thành thị giao thông quản lý cục, khảo xe bay bằng lái. Tinh tế thời đại bằng lái khảo thí so thế kỷ 21 muốn đơn giản rất nhiều, bởi vì xe bay trên cơ bản đều là trí năng không chế, liền tính ngươi là đồ ngốc cũng có thể bình thường lái xe chỉ phi ngươi cố ý đấu đá lung tung, cao tốc đua xe, giống nhau sẽ không phát sinh thai nạn xe cộ. Giang Đồng đi vào Trung Nghĩa thành Tây Khu, nơi này có toàn hệ ngân hà đều nổi tiếng xe bay thành, sở hữu nhãn hiệu xe bay ở chỗ này cái gì cần có đều có. Nàng mới vừa vừa tiến vào xe bay thành, liền nhìn đến trên bầu trời nổi lơ lửng thật lớn không gian 3 chiều xe bay quảng cáo, phản phất một chiếc chân chính xe bay huyền phù ở giữa không trung. Đó là một chiếc tạo hình phi thường xinh đẹp xe bay, chỉnh thể trình hình giọt nước. Hai quạt gió môn hướng về phía trước hoặc hai, xứng voi cực có chấn động quảng cáo phơi âm, từ xa nhìn lại tựa như một con vũ cánh sắc bay phượng hoàng. Đây là thanh gia nhảy lên công nghiệp sở đẩy ra tân phẩm xe bay, Phượng Hoàng C3, tính năng ưu việt, nội sức toàn thủ công, là thiết kế mỹ học cùng với chất lượng tốt thợ thủ công thiết kế tư duy hoàn mỹ kết hợp. Thân xe sử dụng đặc thù kim loại, có thể thừa nhận võ tướng toàn lực một kích, còn trang bị tiên tiến nhất dân dụng vũ khí, có thể lớn nhất hạn độ bảo hộ xe chủ an toàn, hạ lượng 100 chiếc. Đối với này chiếc xe Giang đồng thực tâm động Phượng Hoàng C3 bản thân là có thể đủ chống đỡ võ tướng cấp bậc toàn lực một kích chẳng sợ nó chỉ có thể chống đỡ 25 cấp võ tướng nếu nàng lại ở xe bay trên thân xe minh khắc Phù Văn như vậy võ Vương dưới đều có thể ngăn cản Tuy rằng chỉ có thể chống đỡ một lần công kích nhưng thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu nàng một mạng cũng chưa biết được ở Phượng Hoàng C3 quảng cáo trên màn hình còn có một con số vừa mới vẫn là 18 hiện tại lại nhảy một chút biến thành 17 hạ lượng 100 chiếc, trên màn hình con số tự nhiên chính là sở dư lại số lượng, đây cũng là một loại đói khát marketing, làm cố ý mua sắm người có loại gấp gáp cảm, lại không hạ thủ. Đã có thể rốt cuộc mua không được. Giang Đồng nhanh chóng đi vào nhảy lên công nghiệp chuyên bán cửa hàng, chuyên bán trong tiệm biển người tập nập, đều là hướng về phía Phượng Hoàng C3 mà đến. Nhưng là nhìn đến Phượng Hoàng C3 giá cả, rất nhiều người đều yên lặng mà thở dài. Như vậy danh xe, tự nhiên không phải người nào đều mua nổi. Chuyên bán cửa hàng quảng cáo trên màn hình con số còn ở nhảy lên, bất quá hơn 10 phút thời gian, cũng chỉ dư lại cuối cùng tam chiếc. Cuối cùng tam chiếc 3D hình chiếu phiêu phủ ở chuyên bán cửa hàng nhất thấy được vị trí, thực mau trong đó một chiếc kim sắc liền biến mất, này ý nghĩa xe đã bán ra. Giang Đồng vội vàng nhanh hơn nện bước chạy tới, đối đứng ở kia chiếc màu đỏ xe bay bên Tuấn Mỹ Nam hướng dẫn mua nói, "Này chiếc xe ta mua. Này chiếc xe ta mua." Một cái thanh thúy giọng nữ cắm vào tới, đánh gay nàng lời nói, nàng mày nhăn lại, quay đầu lại đi. thấy hạ gia đại tiểu thư hạ tư tư nên diện đi tới. nay chiếc màu đỏ phượng hoàng xe bà ta mua. hạ tư tư liếc giang đồng liếc mắt một cái, khinh thường mà nói, nào đó hạ đẳng người liền không cần đến nơi đây tới mất mặt. như vậy danh xe, nơi nào là hạ đẳng người có thể mua. giang đồng nghĩ đến nàng lúc trước ở mặt nạ đấu giá hội thượng bị kéo đi ra ngoài chợ vật bộ dáng, nhìn không được cười một chút, hạ tư tư sắc mặt biến đổi, ngươi cười cái gì? giang đồng mặc kệ nàng, quay đầu lại đối hướng dẫn mua nói. Nơi này tựa hồ không có quy định cần thiết thế gia đại tộc mới có thể mua sắm đi. Tôn kính nữ sĩ, dựa theo quy định, Phượng Hoàng c ba đích xác chỉ có nhất lưu thế gia đại tộc mới có thể đủ mua sắm. Hướng dẫn mua vẫn duy trì mê người mỉm cười. Rất nhiều hạn lượng bản danh xe đều sẽ có thân phận hạn chế, tựa như thế kỷ 21 rồi, rồi sở giống nhau, cũng không phải ngươi có tiền là có thể đủ mua được. Xuất thân cùng tài phú, thiếu một thứ cũng không được. Hạ tư tư châm chọc mà cười cười, ta là hạ gia con vợ cả đại tiểu thư. Ta nhất có tư cách mua sắm. Không cần phải nói, lập tức đem này chiếc xe cho ta khai ra tới. Hướng dẫn mua không ôn không hỏa tiếp tục nói, dựa theo quy định, võ tướng trở lên tu vi hoặc là y đi học Trung Quốc, không chịu này hạn chế. Giang đồng cười, nói như vậy. Này chiếc xe ta là có thể mua. Nơi này mua xe cũng muốn nói thứ tự đến trước và sau đi, ta trước tới, tự nhiên hẳn là bán cho ta. Hạ tư tư cười lạnh nói, người ra mặt cũng không tránh khỏi quá dày, người là võ tướng vẫn là y đi học Trung Quốc xuất thân không hảo không quan hệ lại giả danh lừa bịp liền quá không tự trọng giang đồng cười lạnh một tiếng lấy ra y học trung quốc màu xanh lục huy chương đừng ở chính mình ngực lúc này bốn phía đã tất cả đều là xem náo nhiệt cho dù là tinh tế thời đại cũng ít không được này đàn thích xem náo nhiệt vô chi còn chúng chúng chi lại là hai cái mỹ lệ thiếu nữ chính là không có cho hay dưỡng dưỡng nhãn cũng là không tồi còn chúng nhóm nhìn đến kia màu xanh lục huy chương bốn phía nơi nơi đều ở chịu khí lạnh như vậy một cái tuổi còn trẻ thiếu nữ, cư nhiên là y y học Trung Quốc, vẫn là Song Diệp Thảo cao cấp y y học Trung Quốc, này không khoa học, Hạ Tư Tư cũng không biết Giang Đồng đã thi đậu y y học Trung Quốc, nhìn đến Song Diệp Thảo Hân Trường khi kinh ngạc một chút, ngay sau đó cười ha ha, ngươi từ nơi nào tìm tới Hân Trường, nhìn nhưng thật ra có vài phần giống thật sự, đừng nói ta không có nói tình ngươi, giả mạo trung cấp y y học Trung Quốc chính là trọng tội, mọi người đều lộ ra hiểu rõ biểu tình, trong lòng âm thầm tưởng, ta liền nói sao. Như thế nào sẽ có như vậy tuổi trẻ trung cấp ý thì học Trung Quốc, nguyên lai là giả mạo. Nhưng nhân dân quần chúng cũng hoàn toàn không đều là ngu muội, luôn có như vậy một ít người thông minh. Lúc này trong đám người liền có một người thấp giọng nói, đừng nói giỡn, song diệp thảo hân chương cũng có thể giả tạo. Kia chính là dùng gia sản tự nhân mã tinh vực lục kim chế tác, công nghệ là thủ, ta còn là lần đầu tiên nghe nói có thể giả tạo. Xe bay hướng dẫn mua đều trải qua huấn luyện, nhận các gia huy chương đó là bắt buộc khoa, là bọn họ ăn cơm bản lĩnh. Là thật là giả, vừa thấy liền biết. Hắn mỉm cười chiều Giang Đồng cúc một cung, lấy ra một cái xoát tạp khí, Giang Y đi học Trung Quốc, ngài đương nhiên là có tư cách mua sắm. Thì ngài ở chỗ này xoát tạp trả tiền, chúng ta người phục vụ sẽ thay ngài đem xe bay từ nhà kho nội khai ra tới. Giang Đồng vừa lòng mà cười cười, rút ra một trường kim tạp, Hạ Tư Tư bông nhiên nói, chậm đã. Hướng dẫn mua mỉm cười mà khách khí mà đối Hạ Tư Tư nói, Hạ Tiểu Thương, chúng ta bên này còn có một chiếc màu trắng xe bay. Cùng ngài khí chất phi thường sướng, không bằng ngài suy xét một chút. Thế gia đại tộc con cháu nhất coi trọng chính là chính mình mặt mũi, có đôi khi vì mặt mũi, thậm chí khả năng khiến cho hai cái gia tộc chiến tranh. Hạ Tư Tư đã làm cho nhiều người như vậy nói nàng muốn này chiếc màu đỏ phượng hoàng C3, nếu còn làm giang đồng mua đi, nàng mặt hướng nơi nào gác. Ta liền thích này chiếc màu đỏ. Hạ Tư Tư lạnh lùng mà liếc mắt nhìn hắn, đi đem các ngươi giám đốc kêu ra tới. Hướng dẫn mua vẫn như cũ là kia phó nho nhã lễ độ bộ dáng không tiêu ngạo không siểm lịnh. Nơi này là thanh gia sản nghiệp, chính là mặt khác mấy cái gia tộc con vợ cả con cháu, cũng không có la gan ở chỗ này náo sự. "Tốt, hạ tiểu thư, ta lập tức đi thỉnh giám đốc, thỉnh ngài chờ một lát." Hắn đang định bắt thông kinh lý thông tin, lại thấy một người cao lớn anh tuấn nam nhân vội vã mà chạy tới, hắn ngực thỉnh lình mang màu đen dài lụa, đó là giám đốc tập Trưng. Người tới vừa lúc. Hạ Tư tư mở miệng, chỉ vào kia chiếc màu đỏ xe bay, thỉnh Khí Lăng nhân nói, "Này chiếc xe Nữ sĩ, ngài hảo, ai ngờ cái kia giám đốc cư nhiên liền cảnh cũng không để ý tới nàng, lập tức đi vào giang đồng trước mặt, hướng nàng yêu nhãm mà hành lễ, chúc mừng ngài nữ sĩ, ngài là bổn tiệm bổn nguyệt đệ 9999 vị khách nhân, chúng bổn tiệm thần bí giải thưởng lớn, bổn tiệm đem đưa ngài một chiếc màu đỏ phượng hoàng C3, hơn nữa là không đối ngoại đem bán thăng cấp phiên bản. Trung quanh lại là một trận hút không khí thành, hạ tư tư sắc mặt càng là hắc đến giống như đáy nổi. Giang đồng ý vị thâm trường mà nhìn giám đốc liếc mắt một cái, nói, ta có thể nhìn xem kia chiếc thăng cấp bản phượng hoàng C3 sao. Đương nhiên, đương nhiên, thỉnh. Giám đốc làm một cái thỉnh thủ thế, mang theo nàng hướng cửa hàng sau bãi đô xe đi, xem náo nhiệt mọi người thấy không có náo nhiệt nhưng xem, sôi nổi tan đi, trong lòng âm thầm cảm thắn vì cái gì chuyện tốt như vậy không có rơi xuống chính mình trên đầu. Hạ tiểu thư, ngay hiện tại có thể mua sắm này chiếc màu đỏ phượng hoàng C3. Hướng dẫn mua tiến lên nói. Ôn Nu mà cười nói, không biết ngài còn có hay không hứng thú. Hạ Tư Tư quả thực hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, tựa như dốc hết sức lực một quyền đánh ra đi, lại đánh vào trong không khí giống nhau, xem ai đều cảm thấy đang chê cười chính mình. Nàng đem sở hưu khuất nhục đều tính tới rồi giang đồng trên đầu, ở trong lòng oán hận mà tưởng, nếu không phải đứa con hoang kia, nàng như thế nào sẽ chịu như vậy khí. Nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, bỗng nhiên thấp thấp mà cười lạnh một tiếng, giang đồng Ta đảo muốn nhìn, ngươi có thể kiêu ngạo tới khi nào. Nhảy lên chuyên bán cửa hàng mặt sau bãi đỗ xe chừng mấy hecta lớn nhỏ, dừng xe vị trung rầm rạp đỉnh đầy nhảy lên xuất phẩm các loại siêu xe. Ở xe bay công nghiệp thượng, thanh ra nhảy lên không thể nghi ngờ là trong đó nhân tài kiệt xuất, cơ hồ bao quát 60% siêu xe nhãn hiệu, cho dù là mặt khác mấy đại đỉnh cấp gia tộc cũng tự thẹn không bằng. Giang đồng tới khi vừa lúc nhìn đến kia chiếc thăng cấp bản phượng hoàng C3 từ nơi xa bay tới, ở không trung thập phần nhanh nhẹn mà ưu nhã mà hất đuôi giống như một con đoàn gió lốc mà thượng chín vạn dặm chu tước vững vàng mà huyền ngưng ở nàng trước mặt giang nữ sĩ ngài xem thăng cấp bản tính năng ở nguyên bản phía trên còn trang bị thâm không định vị trang bị phóng ra năng lượng đạn có thể càng thêm chuẩn xác không có lầm mà đánh trúng mục tiêu giám đốc nhiệt tình mà vì nàng giảng giải giang đồng ngồi trên xe bay thao túng xe bay lên không ở bãi đỗ xe nội lưu một vòng không hổ là danh xe tính năng cùng thoải mái độ đều không phải khác siêu xe có thể so giang nữ sĩ nếu ngài còn vừa lòng thì ngài tại đây phân lĩnh đơn thượng ký tên giám đốc đưa lên giả thuyết công văn giang đồng nhìn kỹ một lần không có vấn đề liền ấn thượng vân tay cùng trong đen điều khiển xe bay nên ngang mà đi giám đốc âm thầm nhẹ nhàng thở ra trở lại chính mình giám đốc thất lập tức liền chuyển được một cái thông tin vẻ mặt định nọt mà nói cố quảng gia ngài phân phó sự tình đã làm thỏa đáng là là nàng thật cao hứng Phi thường thế, ngài qua khen, có thể vì cố thiếu gia làm việc là vinh hạnh của ta. Không, không cần trả tiền, thiếu gia nhà ta nói qua, đây là đáp tạ cố thiếu gia lần trước đối hắn to lớn tương trợ. Là, là, ta không quấy rầy ngài, tài kiến. Thông tin kia một đầu, cố quản gia cắt đứt thông tin, xoay người đi vào thư phòng, chiều đang ở thưởng thức một phen tạo hình quái dị súng năng lượng cố bác nguyên hành lễ, thiếu gia, ngài đưa cho rằng nữ sĩ xe nàng đã nhận lấy. Nàng không khả nghi đi. Không có, nhảy lên người làm được thực sạch sẽ 170, cuộc họp báo Thực hảo Cố bác Nguyên hơi hơi gật đầu cố bá trần chờ một chút, vẫn là hỏi Thiếu ra, ngài nếu muốn đưa giang nữ sĩ lễ vợ Vì cái gì không trực tiếp thoải mái hảo phóng mà đưa đâu Ít nhất làm nàng biết ngài tâm ý a? Người biết cái gì Cố bác Nguyên khó chịu mà liếc mắt nhìn hắn Tiểu đồng tuy rằng ngài thường thoạt nhìn thực hiền hòa Kỳ thật lòng tự trọng rất mạnh Ta lặp đi lặp lại nhiều lần mà đưa nàng quý báo lễ vợ Nàng là khẳng định sẽ không thu. Cô ba vô ngữ cứng họng, lại muốn đưa hào lễ, lại muốn chiếu cô đối phương lòng tự trọng, thiếu ra ngài khi nào như vậy thế người khác suy nghĩ. Thiếu ra, ngài cũng ham đến quá sâu đi. Giang Đồng đem xe bay thiết trí vì tự động điều khiển, sau đó bắt đầu quen thuộc xe bay các loại tính năng, liền ở nàng mở ra thâm không hệ thống định vị thời điểm. Gia Đa phát hiện một trận theo dõi ở phía sau cho thuê xe bay, xe bay hình ảnh xuất hiện ở trên màn hình, nàng nhìn kỹ cư nhiên là đi cứu Dương Huấn khi ngồi kia một chiếc. Tích tích. Trung khống đài vang lên nhắc nhở âm, đối phương thỉnh cầu trò chuyện. Giang Đồng ấn xuống tiếp nghe kiện, đối phương thanh âm vang lên, tôn kính Giang nữ sĩ, ta là An Lan Thiếu Gia bộ hạ, An Lan Thiếu Gia hôm nay giữa trưa 12 giờ đêm ở Quang Minh, Cao Úc cử hành tiểu mới chữa trị dịch cuộc họp báo, Thiếu Gia Thỉnh ngài tiến đến thăm gia. Giang Đồng nhìn nhìn thời gian, còn có nửa giờ, như thế nào hiện tại mới cho ta biết. Đối phương nói. Tiểu mới chưa trị dịch ý nghĩa trong đại, An Lan thiếu ra cũng là cuối cùng một khắc mới quyết định triệu khai cuộc họp báo địa điểm cùng thời gian. Giang Đồng trong lòng hiểu rõ, đây là phòng ngừa quách minh sử âm chơi trá. Hảo, ngươi nói cho hắn, ta tức khắc chạy đến. Giang Đồng điều chỉnh phi hành phương hướng, xe bay chiều Quang Minh Cao Úc bay đi. Quang Minh Cao Úc là thiên cầm tinh bực đại gia tộc Hồng gia sáng nghiệp, An Lan cư nhiên lại ở chỗ này triệu khai cuộc họp báo, thật đúng là ra người đoán trước. Xa sa mà. Giang Đồng liền nhìn đến mấy chiếc hiến binh đội cảnh dùng xe bay ở cao ốc chung quanh phi hành tuần tra, cao ốc phía dưới sớm đã biển người tấp nập, ẩm ý một mảnh. Cao ốc chung quanh một km cấm xe bay thông hành. Tất cả mọi người cần thiết xuống xe đi bộ, Giang Đồng đem xe ngừng ở ngầm bãi đỗ xe, hoa điểm sức lực mới chen vào quang minh cao ốc, cửa có nghiêm khắc cán bảo. Bảo an ngăn lại nàng, sắc mặt nghiêm túc hỏi, "Nữ sĩ, thỉnh phối hợp kiểm tra." Dứt lời, hắn đem một loại dụng cụ ở Giang Đồng trên người đảo qua. Dụng cụ trên màn hình lập tức nhảy ra Giang Đồng cá nhân tư liệu tin tức. Nguyên lai like là Giang nữ sĩ, ngài là chúng ta hôm nay khách quý. Bảo an cung kính mà nói, thỉnh đi theo hầu ứng đi trước khách quý tịch. Giang Đồng triều hắn gật gật đầu, đi theo Tuấn Mỹ Nam hầu ứng đi vào thang máy, đi vào cao ốc thứ 30 năm tầng, cuộc họp báo hiện trường. Lúc này cuộc họp báo hiện trường đã ngồi đầy người, trong đó có đủ loại truyền thông, cũng có dược phẩm ngành sản xuất Đức cao vọng trọng nhân sĩ. Hội trường phía trước hai bài là khách quý tịch. Hầu ứng mang theo nàng lại đây, trung quanh động tác nhất trí đầu tới vô số xem kỹ ánh mắt. Đây là ai? Có người thấp dọng nghị luận, như thế nào có tư cách ngồi khách quý tịch? Đúng vậy, khách quý tịch đều là dược nghiệp trùm, ý, ý học Trung Quốc cùng các gia tộc đại biểu ghế. Hay là nàng là cái nào đại gia tộc đại biểu? Giang đồng nhữ như mày, móc ra màu xanh lục song diệp thảo huy trương, đừng ở trước ngực. Đầu ở trên người nàng ánh mắt cũng từ xem kỹ biến thành khiếp sợ, như vậy tuổi trẻ trung cấp ý, ý học Trung Quốc. Giang Đồng dáng vẻ ưu nhãm mà ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, bên cạnh là một vị dược nghiệp trùm, hắn nghiêng đầu tới, mỉm cười nói, nữ sĩ. Ngươi hảo, ta là Kim Thị Dược nghiệp Chủ tịch, tên là Kim Xuyên Đình, thực vinh hạnh nhận thức ải. Tuy rằng hắn biểu hiện thật sự có thân sĩ phong độ, nhưng lời nói lấy lòng thực rõ ràng, Giang Đồng chiều nàng mỉm cười gật gật đầu, hạnh ngộ. Vị này trùm nơi Kim ra ở nhân mã tinh vực là thế gia đại tộc. Nhưng ở thủ đô liền không có gì nội tình, đối với này đó gia tộc tới nói. Có thể giao hảo một vị trung cấp y lý học Trung Quốc, tuyệt đối là đối gia tộc cùng công ty đều có chỗ lợi sự. Hùng chi vị này trung cấp y thì học Trung Quốc như thế tuổi trẻ, tương lai nói không chừng có thể trở thành cao cấp y lý học Trung Quốc. Thậm chí đỉnh cấp y thì học Trung Quốc. Hàn thấy Giang Đồng không có thâm nhập nói chuyện với nhau ý tứ, liền không có tiếp tục đáp lời, miễn cho khiến cho nàng không mau trong lòng lại cân nhắc cuộc họp báo lúc sau như thế nào kết giao vị này tuổi trẻ trung cấp y lý học Trung Quốc. Cuộc họp báo sắp bắt đầu. Hiện trường truyền thông nhân sĩ bắt đầu hành động lên, bá báo hiện trường tình huống, đem hiện trường tình huống lây dễ ảm đến kênh truyền hình cùng lưới trời trang web bên trong, nhìn đến quảng cáo lưới trời cư dân mạng nhóm đều sôi nổi đổ bộ lưới trời, trong lúc nhất thời các đại trang web số người ôn la thẳng tắp bay lên, trang web các đại lão mừng rỡ không khép miệng được. Vài phút sau, tân phong chế dược tin tức người phát ngôn, cao tầng quản lý nhân viên bắt đầu liên tòa. Đột nhiên, trong đám người một trận xôn xao. Ánh mắt mọi người đều đầu hướng về phía từ hậu đài đi ra An Lan trên người. Hôm nay An Lan ăn mặc một kiện màu rượu đỏ thời trung cổ phục cổ trường bào, tóc sơ đến không chút cầu thả, thoạt nhìn khí chất nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân trung đều tràn ngập quý tộc cao quý ưu nhã, lập tức liền giành được ở đây truyền thông người hào cảm. Các vị người xem, các vị vong hữu, hiện tại chúng ta nhìn đến An Thị gia tộc Đích trưởng Tử, Tân Phong Chế Dược Chủ tịch An Lan đã đi tới cuộc họp báo hiện trường, hôm nay. Hắn đem cho chúng ta mang đến một hồi y học kỳ tích. Rốt cuộc là cái gì y học kỳ tích đâu? Tân Phong chế dược trước đây vẫn luôn nghiêm khắc bảo mật, thậm chí liền cuộc họp báo triệu khai thời gian cùng địa điểm đều là ở triệu khai phía trước nửa giờ mới thông trì. đủ thấy Tân Phong chế dược đối sắp đẩy ra này khoản dược vật coi trọng như vậy, người xem các bằng hữu, xin cho chúng ta rửa mắt mong chờ, nhìn xem Tân Phong chế dược có thể mang cho chúng ta cái dạng gì kinh hỉ. Đinh Đinh vong phóng viên hiện trường đưa tin, An Lan ở chủ tịch trên đài ngồi xuống. Liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở khách quý tịch Thượng Giang Đồng, hắn cho nàng một đạo ôn nhu tươi cười. Các vị, hoan nên tới tham gia tân phong chế dược tân dược cuộc họp báo. An Lan mở miệng, khí độ phi phạm, làm người như tắm mình trong gió xuân, tin tưởng mọi người đều rất tò mò, chúng ta tân phong như vậy thần bí, rốt cuộc trong hồ lô muốn làm cái gì. Ở công bố tân dược phía trước, ta còn muốn thỉnh thượng một vị khách quý. Vừa dứt lời, một vị ngồi ở trên xe lăn Quân Nhân đã bị đẩy đi lên. Vị tiêu quân nhân bốn năm chục tuổi Tà hữu, ăn mặc một thân quân trang, ngực quân công chương rậm rạp mà treo vài bài, nhưng hắn bả vai cùng cổ áo cũng không có hơn chương cùng phu hiệu, này thuyết minh hắn đã xuất ngũ. Vị này Lý Trạch Hạo Tiên Sinh, từng là phục dịch với xả phu tinh vực thứ sáu hạm đội, ở tiêu diệt phản quân cùng với cùng tinh tê quái thú trong chiến đấu, lập hạ hiển hách chiến công. Nhưng là thực bất hạnh, hắn ở một lần cùng tinh tê quái thú trong chiến đấu bị thương, hai chân bị tinh tê quái thú đồng thời cắn rớt. Mất đi hai chân Lý Trạch Hạo tiên sinh không thể không xuất ngũ, rời đi hắn sở nhiệt tình yêu thương quân đội. Xuất ngũ lúc sau, chúng ta anh hùng tuy rằng có quân đội phát ra phong kết xù xuất ngũ kim, nhưng lại nhiều tiền, làm sao có thể mua tới kiện toàn thân thể. An Lan đứng lên, ở Lý Trạch Hạo bên người thanh âm và tình cảm phong phú mà giảng thuật hắn chuyện xưa, hắn giảng thuật thập phần có sức cuốn hút, Lý Trạch Hạo hai mắt đỏ bừng, phía dưới truyền thông người cùng rất nhiều tivi, lưới trời trước người xem hai mắt đều có chút mơ hồ. Hôm nay Ta thỉnh các vị tới, chính là vì chứng kiến kỳ tích, chúng ta tân phong chế dược, lập chí phải vì đại chúng mang đến phúc âm, làm anh hùng đổ máu không đổ lệ. Hắn xoay người, từ một vị nam hầu hứng trong tay tiếp nhận một con vô châm châm ống, tạo hình cùng sinh hóa nguy cơ tê vi rút tiêm vào dụng cụ rất giống. Trong lúc nhất thời, mọi người đều xôn xao lên, sở hữu nhiếp ảnh màn ảnh đều nhắm ngay hắn, hắn hơi hơi mỉm cười, túi xuống thân, vén lên lý trạch hạ quẩn, hướng hắn trên đùi dùng sức chát đi xuống. Màu xanh băng chất lỏng bị đẩy vào thân thể, thực mau, lý trạch hạo chân bộ đứt gãy chỗ bắt đầu bước lên một cái bọc nhỏ, kia bọc nhỏ càng ngày càng trưởng, thoạt nhìn giống một cái trường điều hình mức hương. Thiên, đó là cái gì? Có người kinh hô? Chẳng lẽ? Cái loại này dược có thể làm người gãy chi trọng sinh? Không có khả năng đi, gãy chi trọng sinh chữa trị tề sớm đã có người nghiên cứu, chính là chưa từng có người thành công a. Trước kia không có người thành công, cũng không tỏ vẻ về sau sẽ không có. Thiên, Các ngươi xem, cái kia bọc nhỏ càng ngày càng dài quá, đó là đầu ngón tay sao. Còn có góp chân. Thật là gây chi trọng sinh dược tề. Đây chính là vượt thời đại phát minh A. Lý Trạch hạo quả thực không thể tin được hai mắt của mình, gây chi trọng sinh quá trình phi thường đau đớn, nhưng đối với hắn tới nói, sở hữu thống khổ đều đã trải qua qua, điểm này đau không đáng kể chút nào. Đương hắn nhìn đến chính mình hai chân một lần nữa mọc ra, tuy rằng so ra kém trước kia cường tráng, nhưng phi thường hoàn chỉnh. Đôi mắt tức khắc bị nước mắt sở mơ hồ. Cái này con người rắn giỏi trước kia cho dù là ở tiệt rất hai chân thời điểm đều không có lưu một giọt nước mắt, hiện tại lại rơi lệ nước mắt xẹt qua hắn tang thương gương mặt, dừng ở tân mộc ra hai chân thượng. Tới. An Lan nâng hắn lên đi hai bước đi. Lý Trạch Hạo giật giật ngón chân, đỡ cánh tay hắn, chậm rãi đứng lên. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi, bán ra bước đầu tiên. Tân mộc ra chân đạp lên trên mặt đất, An Lan bỗng nhiên buông ra tay, Lý Trạch Hạo lay động một chút. Vương vàng mà đứng lại. Trong đám người truyền ra một tiếng khiếp sợ thét trói thai, sau đó là một tiếng tiếp theo một tiếng hoan hô mọi người đều sôi nổi bắt đầu vỗ tay. Chúc mừng, An Thiếu Gia, này quả thực là vượt thời đại phát minh. Có cái phóng viên cao giọng nói, xin hỏi đây là tân phong chế dược đoàn đội sở nghiên cứu phát minh sao? Không. An Lan đứng ở màn ảnh hạ, ở hắn sau lưng xuất hiện một cái màu lam màn hình ảo, một vị thân xuyên áo bờ lọc trắng lao phụ nhân xuất hiện ở trên màn hình Đây là một vị tên là Thúy Ti nữ dược tề học giả phát minh, nàng mấy chục năm như một ngày mà nghiên cứu phát minh loại này tiểu mới dược tề, tất cả mọi người không xem trọng nàng, nàng mất đi chính mình phòng nghiên cứu cùng sở hữu kinh phí, bị đuổi ra viện nghiên cứu, nhưng nàng vẫn như cũ không buông tay. Ở nàng 60 tuổi thời điểm, nàng rốt cuộc nghiên cứu phát minh thành công, ở chỗ này, ta phải hướng Thúy Ti tiến sĩ kính chào, nàng vì nhân loại mở ra tân thời đại. Trong đám người lại lần nữa buộc phát ra kinh người vỗ tay, Giang Đồng cũng ở vỗ tay. Nhưng nàng trong lòng đống nhiên cứng lại, một loại đáng sợ nguy cơ cảm đột nhiên xuất hiện, nàng không tự chủ được mà quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, hai chiếc cảnh dùng xe bay chính chiều cửa sổ bên này bay tới, ở không trung thay đổi xe đầu, nhắm ngay cửa sổ. Nàng sợ hãi cả kinh, đột nhiên ngảy lên, cao giọng nói, mau, mau rời đi cửa sổ, tìm kiếm công sự che chắn. 171, cường thủ hào đoạn. Lời còn chưa dứt, thanh thúy tiếng súng vang lên. Xe cảnh sát thượng sở trang bị vũ khí chiều cửa sổ nội mảnh liệt xạ kích, trừ bỏ phản ứng mo. Rất nhiều người đều bị một toai quét đảo. Cuộc họp báo hiện trường là một cái chống trải đại sảnh, bên trong chỉ có một ít bàn ghế, này đó bàn ghế đều là dùng đặc thù kim loại chế tác, có thể ngăn cản giống nhau dân dụng năng lượng viên đạn. Theo lý thuyết, xe cảnh sát thượng sở trang bị chính là cảnh dùng vũ khí, lực sát thương so dân dụng lớn hơn một chút, nhưng căn bản vô pháp bắn thủng này đó bàn ghế. Núp ở phía sau mặt là có thể nhặt một cái mệnh. Mọi người sôi nổi hướng bàn ghế sau tránh né, chính là này đó năng lượng bắn ra xuyên đặc thù kim loại, vô số người ngã vào vũng máu chung. Nơi nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, Giang Đồng kéo chân bộ chúng một thương kim xuyên đỉnh thối lui đến manh khu. Kim Xuyên Đỉnh đau đến mồ hôi đầy đầu, kia không phải cảnh dùng vũ khí. Đó là lực sát thương cực đại sĩ năng lượng đạn. Lúc này, An Lan Đi nhanh đi vào cửa sổ trước, năng lượng đạn chiều hắn bắn nhanh mà đến, hắn đột nhiên thả ra chính mình tinh thần lực, hình thành một đạo trong suốt tinh thần lực cái chắn năng lượng đạn đánh vào cái chắn thượng kích khởi từng đóa nho nhỏ hòa hoa. An Lan trong ánh mắt tràn ngập phẫn nộ, đống nhiên dùng sức, tinh thần lực mãnh liệt mà đi, đánh vào hai chiếc trên xe bay, xe bay bắt đầu mất đi khống chế. ở giữa không trung đánh vòng nhi, sau đó cho nhau chiều đối phương đụng phải qua đi. ầm vang, hai chiếc xe bay đông cháy, giữa không trung nở rộ một đóa màu kim hồng năng lượng ngọn lửa. An Lan tinh thần lực sử dụng quá độ, thân thể lay động một chút, đôi tay chống chính mình đầu gối mới miễn cưỡng đứng thẳng. Giang đồng cả kinh. Hét lớn, cẩn thận. Khi nói chuyện đã nhào tới, đem An Lan phát gục trên mặt đất, một viên năng lượng đạn từ hắn vừa rồi sở đứng thẳng địa phương xuyên qua, đánh vào hắn phía sau trên vách tường, bê tông sở kiến tạo vách tường nháy mắt bị đánh bạo. Có tay súng bắn tỉa. Giang đồng ôm hắn ngay tại chỗ một lần, lan đến manh khu, cả giận nói, đây là có chuyện gì. Quách Minh nổi điên sao. Vì phá hư ngươi tân dược cuộc họp báo, thế nhưng ở trung tâm thành phố đại tàn sát. An Lan cổ tay thức chí vang lên hắn ấn xuống tiếp nghe kiện kịch liệt tiếng súng từ loa phát thanh truyền ra tới đại thiếu gia có một chi lực lượng vũ trang ở công kích quang minh cao úc bọn họ bốn phía giết người trên đường đã có rất nhiều người bị giết bọn họ trên tay có lực sát thương cực đại hở cờ ép súng năng lượng chúng ta mau chịu đựng không nổi an lan sắc mặt trầm xuống quải rất thông tin mở ra cổ tay thức trí não tin tức tìm tỏi công năng trên màn hình nhảy ra mới nhất tin tức tin tức người chủ trì dùng điểm mỹ tiếng nói báo Quang Minh cao ốc xuất hiện trang bị đại quy mô sát thương tính vũ khí võ trang nhân viên, ở cao ốc trong ngoài tiến hành đại tàn sát, hiện đã tạo thành đại lượng thương vong. Thủ đô Tinh Đóng quân đã tuyên bố Quang Minh cao ốc nơi Quang Minh quảng trường tiến hành quân quản. An Lan sắc mặt trở nên rất khó xem. "Làm sao vậy?" Giang Đồng hỏi. "Quách Minh thật là ngon độc." An Lan đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trên trán gân xanh bạo khởi, Quang Minh quảng trường tiến hành chế độ quân nhân, hắn liền có quyền lợi tuyên bố trương dụng quảng trường nội hết thảy tài nguyên bao gồm chúng ta kiểu mới chữa trị dự tề. Giang Đồng thập phần khiếp sợ, Quách Minh vì một phần dự tề, cư nhiên tự đạo tự diễn trận này tập kích, tạo thành nhiều như vậy bình dân tử thương, hắn đâu chỉ là kẻ điên, quả thực chính là ác ma. Có biện pháp gì không, làm hắn mưu kế không thể thực hiện được." Giang Đồng cắn răng nói. An Lan trầm mặc, lúc này, một cái tránh ở đối diện ban khu phóng viên tinh thần hỏng mất, lớn tiếng thét chói tai, "Ta không muốn chết, cứu cứu ta a." Một bên nói một bên phát điên dường như hướng xuất khẩu phóng đi. Đứng lại. Giang đồng hét lớn, nhưng đã quá muộn. Súng ngắm viên đạn đánh vào đầu của hắn bộ, hắn đầu giống như là dưa hấu giống nhau nổ mạnh, máu tươi cùng óc phun được đến chỗ đều là. An Lan cắn răng một cái, tiểu đồng, cái kia tay súng bắn tỉa ở một km ở ngoài, ta tinh thần lực vô pháp chạm đến, ngươi có biện pháp giết hắn sao. Giang đồng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, ta thử xem. Nàng từ trong lòng rút ra một trương bạo liệt phù cùng một trương tìm người phù đem tìm người phụ dính cái kia bị bạo đầu mà chết phóng viên huyết, sau đó đem hai loại bùa chú điệp ở bên nhau chít thành ngàn hạt giấy hình dạng, đem một sợi thần thức bám vào mặt trên, từ bên kia cửa sổ ném đi ra ngoài. kia chỉ ngàn hạt giấy lấy cực nhanh tốc độ chiều tay súng bắn tỉa phương hướng bay đi. Tam phẩm tìm người phụ chỉ cần dính vào đối phương linh lực là có thể tự động tìm kiếm tung tích của đối phương. người chết trên người còn tàn lưu năng lượng đạn năng lượng, không đến 2 phút, ngàn hạt giấy liền chui vào một đống cao lầu nào đó phòng. Che mặt tay súng bắn tỉa ngồi ở bên cửa sổ, hết sức chăm chú mà dơ súng ngắm, tùy thời chuẩn bị chiều đối diện xác kích. Đông nhiên, hắn trước mắt đỏ lên, ngẩn đầu vừa thấy, thế nhưng có chỉ nhiệm huyết ngàn hạt giấy nào vào súng năng lượng họng súng thượng. Đây là thứ gì? Hắn bạo câu thô khẩu, kéo xuống ngàn hạt giấy, bạo liệt phù đông nhiên nổ tung, hắn chỉ tới kịp phát ra hết thảm một tiếng, liền bị nổ thành mảnh nhỏ. Được rồi. Giang đồng cảm giác đến bạo liệt phù nổ mạnh, chiều an lan gật gật đầu An Lan nhanh chóng đứng lên, vọt tới đối diện nhặt lên một cái hoàn hảo máy quay phim, mặt trên màu đỏ quang điểm còn ở lập lòe, thuyết minh còn ở toàn ngân hà phát sóng trực tiếp. Hắn đem máy quay phim nhắm ngay chính mình, lớn tiếng nói, ta là tân phong chế dược chủ tịch An Lan, chúng ta gặp không rõ nhân sĩ công kích, rất nhiều người chết oan chết uổng. Đối phương khẳng định là hướng về phía chúng ta tân đẩy ra dược tệ mà đến. Ta ở chỗ này đại biểu tân phong chế dược tuyên bố. Chúng ta đem loại này có thể tái sinh gãy chi tiểu mới chữa trị dược tề phối phương hiến cho cấp quốc gia. Lại lặp lại một lần, chúng ta đem phối phương hiến cho cấp quốc gia, lấy hiệp trợ quốc gia đã kích này đó ngầm thế lực. Lúc này xa ở ngàn dặm ở ngoài, kế hoạch này hết thệ quách minh ngồi ở chính mình ra trong thư phòng, thông qua phát sóng trực tiếp quan khán quang minh quảng trường tình huống, hắn phó quan gõ cửa tiến vào, cung kính mà nói, "Thiếu tướng, mộ binh lệnh đã phê xuống dưới. Dựa theo pháp luật, mộ binh lệnh cần thiết từ quân bộ phê chuẩn." Lần này có thể tại án kiện phát sinh nửa giờ nội liền phê hạ Quách Minh tự nhiên là làm đủ công phu. Thông chi hiện trường quan chỉ huy, làm hắn lập tức tuyên bố. Quách Minh khỏe miệng đắc ý mà khơi mào, An Lan, Giang Đồng, các ngươi này hai cái mau hải tử vẫn là quá tuổi trẻ, thực mau dược tề phối phương chính là sẽ rơi xuống trong tay của ta. Đột nhiên, trên màn hình nhảy ra tân phát sóng trực tiếp tin tức, Quách Minh cở lật mở, thấy An Lan đứng ở trước màn ảnh, lời lẽ chính nghĩa mà nói đem phối phương quyên cấp liên bang. Không khỏi níu như mày. Quyên cấp quốc gia. Hắn cười lạnh nói, đến lúc đó vẫn cứ là của ta. Bên cạnh phó quan trần chờ một chút, hắn nghiêng đầu nhìn hắn, ngươi có cái gì muốn nói sao? Phó quan nuốt khẩu nước miếng, tiểu tâm mà nhìn nhìn vẻ mặt của hắn, nói, thiếu tướng, mộ binh cùng hiến cho là bất đồng. Như thế nào bất đồng? Dựa theo liên bang pháp luật, bị quân đội mộ binh đồ vật, về quân đội sở hữu, thí dụ như tiểu mới dược tề phối phương quân đội có thể ra mặt làm bất luận cái gì một nhà chế dược công ty sinh sản. Cái này không cần người nói. Quách Minh lạnh lùng nói, hắn đúng là đánh cái này chủ ý, lấy hắn ở trong quân đội năng lượng, đương nhiên có thể đem sinh sản quyền bắt được trong tay. Phó quan dừng một chút, vẻ mặt đau khổ nói, chính là nếu đương sự chủ động hiến cho, như vậy quốc gia nhất định phải ở đương sự công ty sinh sản dự tề, hơn nữa đương sự có thể chính mình định giá, chỉ cần không cao hơn phí tổn gấp 2. Quách Minh kinh hãi, cái gì? Như thế nào sẽ có như vậy pháp luật? Phó quan mặt quả thực thành khổ qua, túi đầu nơm nớp lo sợ mà nói, này pháp luật là 1.300 năm trước chiến tranh thời kỳ ban bố, mục đích là cổ vũ dân gian đem dược tề phối phương, vũ khí bản vẽ chờ kỹ thuật hiến cho ra tới. Hòa bình lúc sau cực nhỏ có người sẽ chủ động hiến cho kỹ thuật, dân già, biết này pháp luật người liền ít đi chi lại mất đi. Ta cũng chỉ là bởi vì từng trong lúc vô ý ở luật dân sự trung phiên đến này một cái mới biết được. Đáng giận, ngươi như thế nào không nói sớm? Quách Minh giận dữ, toàn thân uy áp phóng xuất ra tới, phó quan giống phá bao tải giống nhau bị quảng đi ra ngoài, rơi xuống đất khi toàn thân xương cốt tất cả đánh gãy, còn không có tắt thở, không được mà kêu thảm thiết. Người tới. Quách Minh hét lớn, đem tên hốn đảng kia cho ta kéo đi ra ngoài bí cẩu. Đáng thương phó quan bị kéo đi, Quách Minh nhìn trên màn hình không ngừng tuần hoàn truyền phát tin hiến cho video, một quyền qua đi, đem chí nào đánh đến dập nát. Không nghĩ tới ta vất vả thiết kế một hồi, cuối cùng lại vì người khác làm áo cưới. Quách Minh cắn răng, cánh tay thượng gần xanh nổi lên, hội nghị đám kia quỷ hút máu, hiện tại phỏng trừng cười đến mặt đều phải lạ. Pháp luật quy định, tân phong chế dược bán cho quốc gia định giá, không được cao hơn phí tổn gấp 2, nhưng đây chính là có thể trọng sinh gãy chi dược vật, giá trị liên thành, quốc gia bán ra tới giá cả, đã có thể xa xa không ngừng gấp 2. Đến cuối cùng, thu lợi lớn nhất, lại là hội nghị đám kia chính khách. Quân đội bắt đầu phát động mãnh liệt thế công, không đến 20 phút liền đánh đến những cái đó võ trang đạo tạc quân lính tăng dã thực mau liền khống chế tình thế an lan lại đúng lúc mà tuyên bố tân phong chế dược đem hiến cho ra một bộ phận trung cấp thấp chữa trị dịch dùng cho trị liệu lần này tập kích trung bị thương người qua đường này phê võ trang đạo tạc huấn luyện có tố nhanh chóng thay đổi trang phục trốn vào hoảng loạn người qua đường bên trong có chút trốn không thoát đâu đều kiếp nổ trong cơ thể tạc đạn nổ thành thi khối Quang minh quảng trường nội người đều không thể rời đi toàn bộ muốn tiếp thu thẩm tra chỉ có an lan bởi vì thân phận đặc thủ, cho phép hắn hồi an gia trong nhà nghỉ ngơi. Giang Đồng đi theo An Lan lên xe, An Lan sắc mặt trắng bệch, cả người vô lực, đây là quá độ sử dụng tinh thần lực dấu hiệu, hắn vẫn luôn cường chống được hiện tại còn không có ngã xuống, đã là kỳ tích. Xe bay vừa mới khởi động, hắn liền thân mình một oai, ngã xuống Giang Đồng trong lòng ngực, lâm vào hôn mê. Giang Đồng vội vàng đem hắn phóng bình, vì hắn đem mạch, tinh thần lực cơ hồ khô kiệt, phòng trường không tháng dư là khôi phục không được. Nàng thở dài, lấy ra một con bình ngọc đổ một viên bổ khí đan ở trong miệng hắn dược hiệu phát tác sắc mặt của hắn dần dần mà hồng nhuận lên xe bay xử nhập an gia trang viên an lan mẫu thân vội vã mang theo người từ trong phòng lao tới đem an lan đưa vào phòng ngủ một đoàn thân xuyên áo bờ lật trắng bác sĩ vây quanh hắn kiểm tra phu nhân không đáng ngại đại thiếu gia chỉ là có chút mệt mỏi thực mau là có thể tỉnh lại một vị lao bác sĩ nói an phu nhân nhẹ nhàng thở ra hắn tinh thần lực không thành vấn đề đi không thành vấn đề Lão bác sĩ nói, đại thiếu gia khôi phục năng lực thật là kinh người, đã khôi phục tám phần. Hiện tại quan trọng nhất chính là hảo hảo nghỉ ngơi, phu nhân, ngài cũng trở về nghỉ ngơi đi, nơi này có chúng ta. An phu nhân gật gật đầu, làm phiền. Nàng quay đầu, nhìn Giang Đồng liếc mắt một cái, cùng ta tới. 172, An ra đám cực phẩm. Đối với vị này An phu nhân, Giang Đồng vẫn luôn không có gì hảo cảm, nhưng nàng dù sao cũng là An Lan mẫu thân, vài phần bạc diện vẫn là phải cho. An phu nhân mang theo nàng đi vào phòng khách, mỹ lệ hầu gái đưa lên nóng hôi hổi quả trà cùng điểm tâm. Về điểm này tâm làm thành hoa anh đào hình dạng, phi thường tinh mỹ đáng yêu, làm người vừa thấy liền rất có muốn ăn. Ngồi đi. An phu nhân chỉ chỉ đối diện vị trí. Giang đồng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây, nàng cư nhiên đối nàng khách khí như vậy. Ta không thích ngươi. An phu nhân đi thẳng vào vấn đề mà nói, nhưng là ta nhi tử thực thích ngươi. Từ nhỏ đến lớn. Hắn đều thực nghe lời, thế gia đại tộc bên trong luôn có rất nhiều bất đắc dĩ, đừng nhìn chúng ta an gia gia đại nghiệp đại, kỳ thật hắn thích muốn đổ vật có thể chân chính được đến, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giang Đồng bưng lên trên bàn chén trà, nếm một ngụm, lẳng lặng mà chờ nàng nói tiếp. Tiểu Lan thích thể thuật, tuy rằng hắn trước kia căn bản vô pháp tu luyện. An Phu nhân đấy mắt hiện lên một mạt bi sắc, nháy mắt lại khôi phục, trừ bỏ thể thuật, ta lần đầu tiên thấy hắn như vậy thích mưu kiện đổ vật. Nếu hắn thích ngươi, làm mẫu thân Ta cũng không nghĩ thương hắn tâm, các ngươi có thể ở bên nhau, nhưng ta hiện tại còn sẽ không đồng ý ngươi gả vào An An Gia. Nếu ngươi sinh hài tử, ta sẽ thừa nhận hắn là An Gia con nối dõi. Từ từ, Giang Đồng đánh gãy nàng, thực xin lỗi đánh gãy ngài nói, nhưng là An Phu Nhân, ngài suy nghĩ nhiều quá, ta cũng không có tính toán gả cho An Lan. An Phu Nhân trong mắt xẹt qua một mặt tức giận, nếu không có quyết định này, ngươi đi theo chúng ta tiểu Lan làm gì? An Phu Nhân, thỉnh ngài nghe ta giải thích nàng lời còn chưa dứt. An phu nhân liền cười lạnh đánh gây nàng. ngươi leo lên càng cao rồng dõi, cho nên muốn quăng chúng ta tiểu lan. Giang đồng, ngươi cũng không tránh khỏi quá để mắt chính ngươi. Giang đồng nhíu như mày, càng cao rồng dõi. Ngươi không phải cùng lạc ra bốn tiểu tử cùng cố ra đích trưởng tử đều có liên lụy sao. An phu nhân ngữ mang châm trọng, thật là không thấy ra tôi à, ngươi cư nhiên chu toàn ở thủ đô tinh vài vị thân phận tối cao đại thiếu bên trong, còn có thể thành thạo. Giang đồng. Ngươi thật sự cho rằng lạc gia cùng cố gia như vậy ròng rỗi sẽ cho phép ngươi vào cửa? Vẫn là ngươi cảm thấy làm bọn họ bên người hầu gái hoặc là ngoại thất cũng là có thể tiếp thu. Giang Đồng sắc mặt một túc, "An phu nhân, thỉnh ngài chú ý ngài lời nói, ta tốt xấu cũng là y y học Trung Quốc hiệp hội chứng thực trung cấp y y học Trung Quốc, ngài bất kính ta không quan hệ, nhưng thỉnh ngài không cần vũ nhục ta." An phu nhân liếc liếc mắt một cái nàng còn mang ở trước ngực màu xanh lục song diệp thảo huy chương, khinh thường tươi cười có chút thu liễm, "Như thế nào?" Chẳng lẽ ta nói không đúng? Đầu tiên, ta cùng Lạc Kỳ chỉ là cùng nhau đã làm nhiệm vụ, liền bằng hữu đều không tính, mà tiểu cố, chúng ta cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Giang Đồng nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc mà nói, tiếp theo, ta cùng ngài nhi tử cũng không phải người yêu. An Phu U Nhân sừng sốt, ngươi nói cái gì? Thực xin lỗi không có nói cho ngài. Giang Đồng đem chén trà nhẹ nhàng đặt ở sứ thanh hoa cái đĩa thượng. Lúc trước là ta có phiền thoái, An Lan vì bảo hộ ta, mới đối ngoại tuyên bố ta là hắn người yêu. Kỳ thật chúng ta chỉ là bạn tốt mà thôi, ngài hoàn toàn không cần vì thế lo lắng. An phu nhân ngây người. Bưng chén trả tay treo ở giữa không trung hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nàng chậm rãi đem cái ly thả lại đi, không dám tin tưởng mà nhìn nàng, cư nhiên có chuyện như vậy. Ta thực cảm tạ an lan đối ta trợ rút. Giang Đồng nói, ta đem hắn trở thành ta tốt nhất bằng hữu. An phu nhân trầm mặc, nàng nhìn nàng sau một lúc lâu, nói, ta nhi tử rốt cuộc có nào điểm không tốt. Người cư nhiên trướng mắt hắn. Giang đồng bất đắc dĩ mà thở dài, An Lan vô luận phương diện kia, đều có thể nói hoàn mỹ. Nhưng là ta hiện tại hàng đầu nhiệm vụ là tu luyện, ở ta cũng đủ cường phía trước, ta là không tính toán suy xét cá nhân cảm tình. Nói được dễ nghe. An phu nhân cười lạnh một tiếng, ngươi không cũng lợi dụng người yêu này một tầng quan hệ, từ ta nhi tử trên người được đến không ít chỗ tốt sao. Mưa ta nhi tử thế đến từ bảo còn chưa tính, ta nhi tử tựa hồ còn đem hắn tỷ tỷ linh lan chuyển cho ngươi. Đúng không? An Lan đem Linh Lan chuyển cho ta, là hy vọng ta có thể thế hắn tỉ tỉ đem Linh Lan phát dương quang đại. Giang Đồng nâng đầu, không tiêu ngạo không siểm lịnh mà nói, An Lan cho ta trợ giúp, ta cả đời khắc trong tâm khảm. Ta cũng ở tận lực báo đáp hắn. Ngài còn nhớ do ấm đông hoàn sao? An Phu Nhân lại lần nữa kinh sợ, ấm đông hoàn là ngươi. Là ta phát minh. An Phu Nhân lại lần nữa lâm vào trầm mặt, lần này nàng xem ánh mắt của nàng, không chỉ có không có phẫn nộ, ngược lại có một tia thưởng thức. Đây là một cái có tiến tới tâm nữ nhân, đương nhiên, nàng chung quanh nữ nhân, mỗi người cũng không thiếu mệnh tiến tới tâm, nhưng những người đó tiến tới tâm, toàn dùng ở như thế nào lấy lòng nam nhân, như thế nào từ nam nhân trên người được đến càng nhiều ích lợi lên rồi. Mà nữ nhân này lại bất đồng, vô luận ở nơi nào, dựa vào chính mình năng lực, làm đến nơi đến trốn phấn đấu người, luôn là đáng giá thưởng thức. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta nhi tử, nên nói với hắn rõ ràng. An phu nhân ngữ khí mềm xuống dưới. Hắn đối với ngươi cảm tình, không phải giả. Ta biết, Giang Đồng thở dài, lại duy trì như vậy quan hệ, là hại hắn, chờ hắn tỉnh lại, ta sẽ nói với hắn rõ ràng. Uống xong trà, Giang Đồng cáo từ sau, An Phu Nhân ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn chén trà chung kia hơi mỏng một tầng tàn trà, lâm vào trầm tư. Bên người nàng bên người hầu gái tiến vào, tự mình vì nàng thu thập chung trà, An Phu Nhân sâu kín mà thở dài, A Hồng, ngươi nói, nàng giống không giống tuổi trẻ thời điểm ta. Á Hồng nhanh nhẹn mà đem chung trà thu thật hảo, trên mặt mang theo điểm đạm tươi cười. Nàng từ nhỏ liền hầu hạ An Phu Nhân, trước kia ở Lý Gia, hiện tại ở An Gia, tính lên đã có hơn 30 năm. An Phu Nhân tính tình bản tính, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Này tiểu cô nương đích sắc giống ngài. Nàng cười nói, giống nhau như vậy hiếu thắng. Đúng vậy. An Phu Nhân tựa hồ lầm vào xa xăm hồi ức, ta đã từng cũng đầy bụng hùng tâm, muốn trở thành y đi học Trung Quốc, nhưng y đi học Trung Quốc loại đồ vật này. Là yêu cầu thiên phú, mà ta, hưởng có một khang nhiệt tình, chạm vào đến mặt mũi bầm dở. Á Hồng ôn nhu nói, phu nhân sở trường, ở quản lý một đại gia tộc. An phu nhân đôi tay ôm cánh tay, tự rêu nói, đây là ta tuổi trẻ khi nhất xem thường hẳn nhất, tổng cảm thấy nghẹn khuất, hiện giờ nhiều năm như vậy, cũng thành thói quen. Á Hồng à, hiện tại ta nhưng thật ra hy vọng cái kia tiểu cô nương cùng tiểu lan có chút cái gì, nàng tuổi còn trẻ, liền có hiện tại thành tiểu, tương lai không thể hà lượng, là cái tiềm lực cổ nột. A Hồng cười nói, người trẻ tuổi sự tình, vẫn là giao cho bọn họ người trẻ tuổi chính mình giải quyết đi. Ngài đừng tổng đem đại thiếu gia đương tiểu Hải tử, đại thiếu gia trong lòng là rất có tính toán trước. Lần này quyết đoán mà đem tiểu mới chữa trị dịch phối phương quyên đi ra ngoài, chính là thần tới chi bức ta. An phu nhân bất đắc dĩ mà cười một tiếng, đáng tiếc, cũng không phải tất cả mọi người như vậy tưởng. Tộc Lao sẽ những cái đó lao hỗn đản, lần này chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Giang đồng đi vào An Lan phòng ngủ. Thấy lão bác sĩ đang ở cạnh cửa phân phó hầu gái nhóm cái gì, liền đi ra phía trước, đại thiếu gia tỉnh sao? Lão bác sĩ nhìn thoáng qua nàng ngực sở đeo xong diệp thảo huy chương, thái độ trở nên cung kính, đã tỉnh, đại thiếu gia tinh thần lực khôi phục năng lực quả thực là kỳ tích. Ngài có phải hay không? Hắn vốn muốn hỏi nàng có phải hay không cho hắn ăn cái gì, y học Trung Quốc nhóm chính mình luyện chế dự vật, là rất khó đến. Nếu đại thiếu gia tỉnh, ta liền vào xem. Giang Đồng chiều hắn lễ phép gật gật đầu, đi vào phòng ngủ một vị hầu gái chính đem Alan nâng dậy, vì hắn phía sau lót một con nhung tơ gối đầu, hắn nhìn đến Giang Đồng, lập tức lộ ra ôn nhu tươi cười. Tiểu Đồng, ngươi tới rồi, mau ngồi. Hầu gái vì nàng bưng tới ghế dựa, Giang Đồng hỏi qua thân thể hắn chẳng huống, hắn cười nói đã không có trở ngại. Giang Đồng nhìn hắn, muốn nói lại thôi, hắn tựa hồ dự cảm tới rồi cái gì, trên mặt tươi cười dần dần mang lên một mặt chua xót. đương đoạn bất đoạn phản chịu này loạn, Giang Đồng hạ quyết tâm, nói, Alan, chúng ta trên danh nghĩa người yêu quan hệ. Vẫn là giải trừ đi. Tuy rằng sớm đã dự đoán được, nhưng nghe nàng chính miệng nói ra, An Lan vẫn là cảm thấy ngược một trận năm đau, Giang Đồng vội vàng nói, "Ngươi đã giúp ta rất nhiều, chúng ta lại duy trì như vậy quan hệ thật sự không thích hợp, ta không thể lại đem ngươi coi như tấm mục sở hữu bắn về phía ta độc tiễn, đều nên từ ta chính mình thừa nhận. Ta muốn vì ngươi tránh mũi tên." An Lan buột miệng tốt ra, Giang Đồng nhìn hắn đôi mắt, nghiêm túc mà nói, "An Lan, ta minh bạch tâm ý của ngươi, nhưng ta hiện tại không thể đáp lại ngươi." hoặc là nói ta không thể đáp lại bất luận kẻ nào, ta còn không biết nên như thế nào đi ái một người. An lan trong lòng lại là thương tâm lại là vui mừng, thương tâm chính là Giang Đồng cũng không yêu hắn, vui mừng chính là ít nhất Tiểu Đồng tạm thời không thuộc về bất luận kẻ nào. Hắn muốn hỏi nàng, hắn có phải hay không còn có cơ hội? Nhưng lời nói tới rồi bên miệng lại biến thành không quan hệ, Tiểu Đồng không phải người yêu, chúng ta cũng là thiết anh em. Giang Đồng như chút được gánh nặng mà cười, gật đầu nói đúng vậy chúng ta là một cái chiến hào chiến hữu sao? hai người đang nói chuyện, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến rồn dập tiếng bước chân, an lan sắc mặt chợt một ngưng, trở nên tối tâm trầm trọng. chạm vào, Môn bị đột nhiên đẩy ra, hai cái lao nhân vọt tiến vào, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, trừng mắt an lan nói, lan tiểu tử, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? ngươi như thế nào có thể đem tiểu mới chữa trị dịch phối phương quên đi ra ngoài? ngươi có cái gì quyền lực quên? đó là toàn bộ an gia tài sản. an lan sụ mặt nói. Hai vị tộc lao đừng tức giận, nghe ta giải thích. Giải thích? Ngươi có cái gì nhưng giải thích? Trong đó một cái tộc lao quát, ta nói cho ngươi, chúng ta An Gia tộc lão sẽ không thừa nhận lần này hiến cho. An Lan sắc mặt càng thêm âm trầm, nếu không thừa nhận, lật lọng, đến lúc đó đừng nói là tân phong chế dược, chính là toàn bộ An Gia danh dự tất cả đều bại hoại, sau này An Gia còn như thế nào ở thương giới cùng chính giới dương chân? Hai vị tộc lao còn thỉnh tam tư. Lật lọng chính là ngươi, mà không phải An Gia. Một cái khác tộc lão âm mặt nói, ta muốn ngươi ngày mai liền triệu khai cuộc họp báo, thừa nhận lần này hiến cho là ngươi một người chủ ý, hướng công chúng xin lỗi, hơn nữa gánh vác sở hữu trách nhiệm. 173. An Lan phản kích Lúc này liền giang đồng cái này người ngoài đều nghe không nổi nữa, nếu An Lan thật sự làm như vậy, hắn chút xuống tâm huyết tân phong chế dược liền toàn xong rồi, không chỉ có như thế, hắn bản nhân cũng sẽ trở thành mỗi người phỉ nổ vô tin người, an ra hạ nhậm tộc trưởng vị trí tự nhiên là không tới phiên hắn. Nói không chừng tộc lao sẽ dưới sự tức giận, còn sẽ đem hắn tử ra phả chung xóa tên. Nàng cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới an gia tộc lao lại là như vậy không có đẳng đường. An đại thiếu ra hao hết tâm cơ mới vì gia tộc vãn hồi rồi một chút cục diện, hiện giờ lại phải bị an gia người một nhà làm hỏng. Hai cái tộc lao con mắt hình viên đạn hướng giang đồng trên người một ném, thấy nàng bộ dáng xinh đẹp, cho rằng nàng là an lan bên người hầu gái, cả giận nói, nơi nào tới tiện tỷ, như thế nào như vậy không hiểu quý củ nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương. Alan, ngươi chính là như vậy dung túng ngươi người chống đối tộc lão. Giang Đồng vốn dĩ sườn ngồi, hai người nhìn không tới nàng huy chương, nàng cố ý đứng lên, đem huy chương lộ ra tới. Hai vị tộc lão đừng hiểu lầm, ta là An đại thiếu gia mời đến ý lý học Trung Quốc. Hai người sắc mặt biến đổi, cư nhiên là trong đó cấp ý lý học Trung Quốc. Lúc này hai người đều không hảo phát tác, lạnh lùng nói, đây là chúng ta An gia việc nhà, ta cũng là Tân Phong chế dược cổ đông. Này kiểu mới chữa trị dược tề cũng có ta một phần, này liền không phải an ra việc nhà. Giang đồng thanh âm lạnh lùng, mang theo băng trà tử phản bác. Thân phong chế dược lớn nhất cổ đông là chúng ta an ra. Tộc lao lạnh lùng nói, tự nhiên là an ra tộc lao sẽ nói tính. An lan, nếu ngươi không chiếu chúng ta nói làm, ngươi liền lăn ra tân phong chế dược, lăn ra an, an ra. Giang đồng sắc mặt hoàn toàn lãnh xuống dưới, đang muốn nói cái gì, an lan vô vô tay nàng, khí định thần nhàn mà cười nói, hai vị tộc lao. Đây là tộc lao sẽ ý tứ, vẫn là hai vị ý tứ. Chúng ta ý tứ, chính là tộc lao sẽ ý tứ. Hai người nói, An Lan cười, trải qua tộc lao sẽ mở hợp thương nghị. Loại này việc nhỏ, nơi nào yêu cầu mở hợp thương nghị. An Lan cười đến càng thêm nho nhã, sự tình quan An ra danh dự, tự nhiên muốn khai tộc lao thương lượng nghị. Cũng muốn cho ta một cái biện bạch cơ hội. Dừng một chút, hắn lại nói, tam tộc lao. Ngài con thứ hai An Phong gần nhất tựa hồ có chút khó khăn A nghe nói hắn ở đèn đỏ tinh đánh bạc thua mấy trăm triệu Không biết còn thượng không có Tam tộc mặt giả sắc biến đổi Ngươi từ nơi nào nghe tới lời đồn Phong nhi vẫn luôn ở trong nhà tu luyện Căn bản không có xuất ra môn một bước Phải không? An Lan ý vị thâm trường mà cười cười kia cần phải tra tra lời đồn Ta còn nghe nói một ít về tam tộc lão ngài Tựa hồ là về chứng ngủ Tam tộc lão khỏe miệng run rẩy hai hạ Hắn tham ô an gia trong tộc tiền cấp nhi tử còn nợ cờ bạc sự tình làm được thực bí ẩn, chẳng lẽ bị An Lan tiểu tử này đã biết? Lời đồn đều là lời đồn. Tam tộc lão cả giận nói, tiểu mới dược tề sự tình trước phóng một bên, ta phải đi về hảo hảo cha cha. Rốt cuộc là ai ở giải rác lời đồn? Dứt lời, xoay người cũng không quay đầu lại đi rồi. An Lan lại đem ánh mắt chuyển qua một cái khác tộc lão trên người, bốn tộc lão còn nhớ rõ cái này động tác sao? Hắn nuôi tay một cái tại hạ, một cái tại thượng. Mười căn đầu ngón tay truyền ở bên nhau Bốn tộc lao sắc mặt trợt đại biến Đáy mắt hiện lên một mặt mấy không thể tra sắc ý Gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn Hơn nửa ngày mới miễn cưỡng lộ ra một kêu ý cười Nhưng kia ngoài cười Nhưng trong không cười bộ dáng so với khóc còn khó coi hơn Lan tiểu tử Ngươi đang nói cái gì Ta xem không hiểu Bốn tộc lao nói Đều là người một nhà Hà tất vì như vậy điểm việc nhỏ bị thương hòa khí Ta xem ngươi lần này liền làm được rất đúng Lan tiểu tử Ngươi yên tâm Ta sẽ ở tộc lão sẽ thượng thế ngươi nói chuyện." An Lan vừa lòng gật gật đầu, "Đa tạ ngươi, bốn tộc lão. Ngài hảo ý, ta sẽ khắc trong tấm khảm. Một khi đã như vậy, ta liền không quấy giày ngươi nghỉ ngơi." Bốn tộc lão chiều hắn gật gật đầu, đi được bộ bộ sinh phong, gần đây khi còn muốn mau. Sắc mặt lại trầm đến cơ hồ muốn nặn ra thủy tới. Giang Đồng nhịn không được đối An Lan dựng cái ngón tay cái, "Hành a, bọn họ thế tới rào rạt, ngươi râm ba câu liền đánh đến bọn họ chạy trối chết." An Lan cười nói, bọn họ nếu là không có tật giật mình ta thật đúng là lấy bọn họ không có biện pháp trên đời này người đều có chính mình ưu điểm chỉ cần tìm đúng lược điểm mặc kệ hắn có bao nhiêu cường muốn đánh bại hắn cũng là một giây sự tình giang đồng nhịn không được tò mò ngươi vừa rồi cái kia động tác là có ý tứ gì đó là một cái khủng bố ngầm tổ chức hắc thiểu liên lạc tiếng lóng an lan nói cái này ngầm tổ chức xú danh rõ ràng từng ở thiên cầm tinh vực tiểu hành tinh tiến hành đại tàn sát bị mấy đại gia tộc liên thủ tiêu diệt bốn tộc lao từng cùng cái này tổ chức đi lại thân mật lần đó đại tàn sát sau lưng liền có bóng dáng của hắn nhưng hắn che giấu rất khá không có bị phát hiện nếu không chính là an gia tộc lao sẽ ra mặt cũng bảo không được hắn giang đồng an lan lau mắt mà nhìn người nam nhân này mặt ngoài phi thường ôn nhu dễ thân kỳ thật lại có sâu đậm lòng dạ trong tay hắn sở nắm có âm u thế lực khẳng định cũng không ít có lẽ hắn gia tộc chung những cái đó tộc lao các trưởng bối còn không biết bọn họ sớm bị hắn gắn đo ở trong tay Ta phải về xà phu tinh vực một chuyến. An Lan nói, hướng gia tộc tộc lao sẽ giải thích chuyện này. Người yên tâm, đại bộ phận tộc lao đều là thâm minh đại nghĩa, nếu ta An gia tộc lao mỗi người đều là cái dạng này, như vậy ly xuống dốc cũng không xa. Hắn luôn mãi dặn dò Giang Đồng phải cẩn thận quyết minh, còn đưa ra phái người bảo hộ nàng, đều bị nàng nguyện chuyển từ chối, hắn đã giúp nàng quá nhiều, nhân tình nợ thiếu quá nhiều có áp lực à. Từ An Gia ra tới, An Gia người sớm đã đem nàng Phượng Hoàng C3 lái qua đây. Nàng lái xe về nhà, lại xa xa mà thấy Dương Gia Huynh đệ đứng ở liên viên ngoại mặt. Giang Đồng dừng lại đường xe chạy, các ngươi là tới tìm ta. Giang nữ sĩ. Dương Kiệt đi lên trước tới, nói, không biết ngài có phải hay không còn muốn tiếp tục khai công nghiệp quân sự sưởng, chúng ta trong tay có chút tài nguyên, nếu ngài không chê, có thể hay không làm chúng ta ở ngài thủ hạ làm việc. Giang Đồng trong lòng vừa động, lên xe đi. Mang theo hai người đi vào trong nhà, hai người nói cho nàng. Bởi vì vẫn luôn muốn trọng trấn gia tộc sản nghiệp, cho nên Dương Kiệt ở làm lính đánh thuê thời điểm liền liên hệ không ít súng ống đạn dược lái buôn. Nay đó súng ống đạn dược lái buôn là chuyên môn làm lính đánh thuê sinh ý, quy mô đều không phải rất lớn, nhưng nguyên nhân chính là như thế, bọn họ đều nguyện ý đi một ít tiểu nhân công nghiệp quân sự xưởng hạ đơn đặt hàng, Dương gia công nghiệp quân sự xưởng muốn phát triển lên, bước đầu tiên khẳng định muốn dựa bọn họ. Dương gia huynh đệ tuy rằng có một số tiền, nhưng vô căn vô cơ muốn lại đông sơn tái khởi rất khó. Hơn nữa muốn báo đáp Giang Đồng ngân tỉnh, liền chủ động giao hàng tận nhà, muốn đầu nhập Giang Đồng dưới trướng. Giang Đồng đang ở phạm sầu, không biết tướng quân nhà xưởng giao cho ai đi kinh doanh, trên tay cũng không có khách hàng tài nguyên. Này hai huynh đệ liền chính mình đưa tới cửa tới, cũng coi như là giải lửa xém lông mày. Bất quá công nghiệp quân sự xưởng tương lai muốn sinh sản đồ vật, đều là cơ mật trùng cơ mật, sự tình quan trọng, giao cho hai cái người ngoài, nàng cũng không thập phần yên tâm. Nàng nói cho huynh đệ hai người. Làm cho bọn họ về trước ra đi, nàng muốn suy xét mấy ngày. Giang Đồng cùng đạm đài Dã thông thông tin, hỏi hắn có hay không công nghiệp quân sự phương tiện quản lý kinh doanh nhân tài, đạm đài giã nghĩ nghĩ, đề cử một người tuyển. Người nọ kêu Lý Mạnh Hình, hôm nay hơn 50 tuổi, ở công nghiệp quân sự ngành sản xuất làm hơn 30 năm, từ lúc ban đầu học đồ vẫn luôn làm được nào đó công nghiệp quân sự xưởng sưởng trưởng, đem một tòa công nghiệp quân sự xưởng kinh doanh đến phát triển không ngừng. Nhưng hắn vận khí không tốt. Công nghiệp quân sự xưởng lão bản đầu tư thất bại, phá sản, không thể không đem nhà máy bán đi. Tân chủ nhân tự nhiên phải dùng chính mình thân tín, hắn bị phân phát về nhà, liền phân phát phi đều không có bắt được. Lý Mạnh Hình nữ nhi từ sinh ra liền có gen bệnh, mỗi tháng đều yêu cầu tiêu phí đại lượng tiền tài mua sắm gen dược phẩm. Hắn một thất nghiệp, nữ nhi bệnh liền chặt đứt dược, lại kéo mấy ngày, phỏng trừng liền mất mạng. Đạm đài ra ở trước kia lính đánh thuê đội khi liền hỏi Lý Mạnh Hình mua quá công nghiệp quân sự phẩm thành lập niết hoàng thời điểm cũng ở lý mạnh hình nơi đó mua quá không ít nhân phẩm của hắn trong ngành tiếng lành đồn xa giang đồng cùng lý mạnh hình thông thông tin vị này trung niên nhân cùng nàng trong ấn tượng lao sưởng trưởng hoàn toàn bất đồng toàn thân đều mang theo quân nhân khí độ cách nói năng bất phàm giữa mày mang theo một cổ chính khí nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên giang đồng liền nhận định chính là hắn nàng trước cấp lý mạnh hình dự chi một tuyệt bút tiền lương mua thuốc cứu mạng sau đó làm hắn vài ngày sau đến lạc vân tinh gặp mặt Trải qua quá quang minh cao ốc lần này tập kích, Giang Đồng trong lòng nghi ngờ lại nhiều một tầng, nàng công nghiệp quân sự trong xưởng đẩy ra tiên tiến sản phẩm nếu động bất động đã bị quân đội cưỡng chế mộ binh, kia nàng còn khai cái gì nhà xưởng? Nàng tiến vào lưới trời tìm tòi, xem xét quá ngân hà liên bang pháp luật lúc sau rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo pháp luật quy định, quân đội ở chiến sự khẩn cấp, tài nguyên cực độ thiếu thốn thời điểm, có thể cưỡng chế mộ binh vật phẩm, nhưng có đủ loại, nhiều như biển khói hạn chế. Đầu tiên Chỉ có địa phương đóng quân mới có tư cách cưỡng chế mộ binh, thí dụ như kiểu mới chứa trị dịch, nếu ở thủ đô Tinh đăng ký, cũng chỉ có thủ đô đóng quân mới có thể mộ binh, an lan vì đoạt tốc độ, ở thủ đô đăng ký mới có hôm nay nguy cơ, nếu hắn ở xà phu Tinh vực đăng ký, quanh minh gian kế liền không khả năng thực hiện được. Tiếp theo, mộ binh lệnh chỉ có quân bộ có thể phát ra, ở đại thời kỳ hòa bình, mỗi năm không thể vượt qua 3 lần, năm nay số lần đã dùng xong rồi. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất một cái Mộ binh lệnh đối 5 Đại đỉnh cấp gia tộc, võ vương trở lên tu vi cùng với trung cấp trở lên y y học Trung Quốc không có hiệu quả. Nghĩ đến cũng là như thế, nếu chỉ cần người khác có cái gì thứ tốt, quân đội liền cưỡng chế mộ binh, kia còn phải, ngân hà liên bang đã sớm loạn thành một nồi cháo. Đến nỗi đối trung cấp trở lên y y học Trung Quốc không có hiệu quả, y y học Trung Quốc thường thường chính mình nghiên cứu chế tạo năng lược, càng có không ít tổ truyền bí phương. Đại thời kỳ hòa bình, quân đội cưỡng chế mộ binh, nói tốt nghe tiêu mộ binh, nói khó nghe chính là minh loạn. Y học Trung Quốc hiệp hội không cùng liên bang quyết liệt mới là lạ đâu. Giải quyết cưỡng chế mộ binh vấn đề, giang đồng tiến vào tinh tế thương trường, phong vũ, ta muốn mua sắm đoạt hồn phủ. Đoạt hồn phù là ngũ cấp đồ chú, có thể làm bị hạ chú giả phục tùng chính mình, cùng loại với linh hồn khế đức, chẳng qua bị hạ chú giả thần thức cùng tu vi không thể cao hơn thi chú giả. Lâm phong vũ cung kính mà hành lễ, như ngài mong muốn. Hoa một tuyệt bút tích phân, tam trương đoạt hồn phủ tới tay. Này Tam Trương phủ chú tự nhiên là dùng ở dương gia huynh đệ cùng Lý Mạnh hình trên người. Tuy nói nghi người thì không dùng dùng người thì không nghi, nhưng Giang Đồng vị trí hoàn cảnh thật sự hiểm ác, chính mình lại vô quyền vô thế, không biết nhiều ít thế lực đối nàng như hổ rình ngồi, cái kia công nghiệp quân sự xưởng là nàng thành lập công nghiệp đế quốc bước đầu tiên, nàng đánh cuộc không nổi, khiến cho nàng làm một lần ác nhân đi. 174, tiểu cố lãng mạn. đem phủ chú tiểu tâm mà bỏ vào túi can khôn, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến dồn dập tiếng bước chân. Tiếng đập cửa vang lên, Giang Đồng mở cửa, thấy một thân hoa lệ thời trung cổ trường bảo tuấn mỹ thiếu niên. Tiểu cố, Giang Đồng ngạc nhiên nói, hơn phân nửa đêm, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi tao ngộ tập kích. Cố bác Nguyên cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, Giang Đồng cười nói, ta không có việc gì à, ta bản lĩnh ngươi còn không tin được sao. Cố bác Nguyên đem nàng từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một lần, xác định không có bị thương, mới mới không thể tra mà nhẹ nhàng thở ra. Tiểu đồng, ngươi cùng ta tới. Ta cho ngươi xem dạng đồ vật. Giang Đồng nghĩ thầm chẳng lẽ hắn lại phát minh cái gì vũ khí? Nàng đi theo hắn thượng xe bay, nhưng xe bay càng khai càng hẻo lánh, xử vào trung nghĩa ngoài thành một tòa sân mạch. Giang Đồng trong lòng thầm giận mình, chẳng lẽ cô gia ở chỗ này kiến có bí mật căn cứ? Chuyện như vậy, tất nhiên là cố gia cơ mật. Tiểu cố tuy rằng Egr không cao, nhưng như vậy đại sự, hắn chưa bao giờ hồ đồ. Tiểu cố, chúng ta đây là đi chỗ nào? Giang Đồng nhịn không được hỏi. Tới rồi sẽ biết. Cố Bác Nguyên thần bí mà nói, Giang Đồng trong lòng càng thêm thấp vọng. Xe bay vẫn luôn lên tới núi non trùng tối cao một đỉnh núi, ngừng ở đỉnh núi. Cố Bác Nguyên bướng bỉnh lại thân sĩ mà đem nàng dắt hạ xe bay. Nàng ngẩng đầu, Thình linh nhìn đến một cây cao ngất trong mây của mục. Này cây sam thụ không biết đã có bao nhiêu năm năm tháng, cao nhưng che trời, tựa như một cái sừng sững với tuyên cổ bên trong người khổng lồ. Quan sát nhân thế vui buồn tan hợp, Tiểu Đồng, tới. Cố Bác Nguyên bỗng nhiên thả người cùng nhau, chiều trên cây bỏ đi. Giang đồng hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không biết tiểu tử này trong hồ lô muốn làm cái gì, chỉ phải dùng ra một vĩ độ giang thân pháp, dọc theo thân cây chạy trốn đi lên. Giang đồng kinh ngạc phát hiện, cố bác nguyên tốc độ cũng không so nàng chậm. hắn thân pháp nhanh như tia chớp, nàng nhịn không được nhanh hơn bước chân, đem một vĩ độ giang công lực đề cao tới rồi hai tầng, nhìn qua tựa như một đạo nhanh chóng hướng lên trên bò sát quang ảnh. Bò gần 10 mét, nàng dừng lại bước chân. Phát hiện tiểu cố vẫn cứ gắt gao đi theo nàng bên cạnh, liền một bước cũng không có rơi xuống. Nàng đông nhiên nhớ tới, tiểu cố đã từng ở giam ngắn hạn trong sở cùng nàng đã giao thủ, lần đó hắn sở bày ra thực lực cũng liền 15 cấp tả hưu. Nhưng hắn là hôn nguyên linh căn, thiên phú tuyệt đối sẽ không kém. Tiểu đồng, mau tới, thời gian mau tới rồi. Tiểu cố thúc giục, Không đến 2 phút, hai người liền bò lên trên ngọn cây, sóng vai đứng ở tế như châm diệp giống nhau nhánh cây thượng, bốn phía có mây mù lờ lở. Không chung ở giữa cao treo một vòng minh nguyệt, đêm này ban đêm chiếu đến lượng như ban ngày. Thủ đô tinh ban đêm rất khó nhìn đến sao trời, bởi vì ánh trăng quá sáng, sở hữu sao trời đều ảm đạm thất sắc. Nay mặt trên có cái gì? Giang Đồng hỏi. Cố Bác Nguyên ngẩng đầu. Nhìn phía kia một vòng minh nguyệt, thời gian mau tới rồi. Giang Đồng đầy đầu mờ mịt, cũng cùng hắn cùng nhau ngẩng đầu, liền ở nguyệt mắc mưu không là lúc, nàng đông nhiên ngây ngẩn cả người. Ánh trăng khoảnh khắc chi gian liền ảm đạm rồi đi xuống giống như là một viên thật lớn bóng đèn bỗng nhiên không điện giống nhau biến thành một trương màu xám bánh nương lớn cơ hồ cùng lúc đó hát gám trong trời đêm sao trời đều sáng lên từng viên sáng lên lộng lẫy tinh quang giống như đẩy trời lóng lánh kim cương hội tụ thành một cái mỹ lệ ngân hà giang đồng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nàng phảng phất về tới lúc còn rất nhỏ nàng đi theo mụ mụ đến bà ngoại ra tránh nóng nằm ở nhà bà ngoại trong viện bà ngoại ra ghế mây thực mềm mại nàng một bên ghế bập bên tử một bên nhìn lên không trung Khi đó còn không có sương ngủ, trên bầu trời có thể nhìn đến rõ ràng ngân Hà. Nàng khi còn nhỏ không có bằng hữu. Hoặc là nói, nàng chưa từng có bằng hữu, kia tòa sân là nàng duy nhất trốn đào nguyên, luôn là nở khắp màu đỏ một chuối hồng, đóa hoa rầm rạp. Sắc thái diễm lệ, giống nhất xuyến xuyến vui mừng pháo đốt. Nàng thích đai ở kia tòa đóa hoa xun xuê trong viện, xem lộng lấy bầu trời đêm, nổi tiếng ngọt dưa hấu, nghe bà ngoại sướng không biết là thời đại nào động lòng người ca dao. Giang Đồng đôi mắt bị nước mắt dần dần mơ hồ, cố bác Nguyên đứng ở nàng bên người, thấp giọng nói, ta 12 tuổi thời điểm, học một môn thể thuật, có thể đạp thủy vông ân, lúc ấy ta thật cao hứng, nhưng ta không thể ở bọn họ trước mặt hiển lộ chính mình bản lĩnh, cho nên ta chạy vào núi sâu, may mắn mà tìm được rồi nơi này. Ngày đó buổi tối ta bò lên trên này cây, vốn gì chỉ là tưởng luyện tập cửa này thể thuật, không nghĩ tới lại ngoài ý muốn thấy được như vậy một bức cảnh đẹp. Giang Đồng quay đầu tới nhìn hắn, hắn nhìn sao trời tiếp tục nói, Ta luôn là suy nghĩ, mấy ngàn năm trước, sở hữu nhân loại nơi khởi nguyên địa cầu, có phải hay không cũng từng có như vậy Mỹ lệ bầu trời đêm, đương viên tinh cầu kia nguồn năng lượng khô kiệt, vỏ quả đất vận động thường xuyên, đi hướng cùng đường bí lối thời điểm, mọi người là hoài cái dạng gì tâm tình rời đi sinh sống mấy trăm vạn năm cố hương. Thứ kia lúc sau, nhân loại tiến vào đại khai thác thời đại. Giang Đồng nói, chỉ có không thể quay về địa phương mới là cố hương. Nàng chỉ chỉ hắn ngực, địa cầu liền ở chỗ này lại chỉ chỉ chính mình ngực, cũng ở chỗ này. Chỉ cần người địa cầu còn ở sinh sôi nảy nở, chỉ cần chúng ta còn nhớ rõ địa cầu đã từng vinh quang, nó liền vĩnh viễn sẽ không tiêu diệt. Cố Bác Nguyên nhìn nàng, tinh quang chiếu rọi ở nàng con ngươi, thanh triệt như nước. Đúng vậy. Hắn lộ ra một đạo nhu hòa tươi cười, nếu làm Cố Ba thấy được, nhất định sẽ sợ tới mức từ trên cây ngã xuống đi, hắn đại thiếu gia như thế nào sẽ lộ ra như vậy biểu tình, chẳng lẽ sao chổi liền phải đâm hướng thủ đô tinh sao? Hoặc là tận thế một tới, Ngươi nói không sai. Cố bác Nguyên nói, có lẽ đúng là bởi vì địa cầu hủy diệt, nhân loại mới có thể chân chính đi lên khai thác thời đại, đem bước chân trải rộng toàn bộ hệ Ngân Hà. Tiểu Đồng, ngươi biết không, hiện tại công nhận hệ Ngân Hà đường kính là 8 vạn năm ánh sáng, ở thiên Nga toàn cánh tay bên ngoài, phát hiện một viên có sinh mệnh hành tinh, kia viên hành tinh, ở hệ Ngân Hà ở ngoài. Giang Đồng cả Kinh, cái này phát hiện có vượt thời đại ý nghĩa, cho tới nay mới thôi. Ngân Hà Liên bang còn không có ở hệ Ngân Hà bên ngoài phát hiện bất luận cái gì có sinh mệnh dấu hiệu tinh cầu, tất cả đều là chút hàng tinh hoặc là vô pháp cải tạo tiểu hành tinh. Nhưng Giang đồng biết, ở hệ Ngân Hà ở ngoài, còn có rất nhiều tinh hệ, rất nhiều văn minh tồn tại, từ linh cấp mãi cho đến thập cấp, máy móc văn minh, ma pháp văn minh, y dược văn minh, tu chân văn minh, cái gì cần có đều có, chẳng qua Ngân Hà Liên bang xa xa không có đi đến khắc văn minh thực lực. Kinh ngạc qua đi lại có một kia lo lắng kia viên có sinh mệnh tiểu hành tinh thượng có hay không khác văn minh tồn tại cái này văn minh mấy cấp có thể hay không đối liên bang cấu thành uy hiếp tin tức này hiện tại còn ở vào bảo mật giai đoạn hành tinh thượng luôn là tích thật dày tầng mây. vệ tinh nhân tạo quan sát không đến hành tinh mặt ngoài tình huống mà chúng ta phái ra dò xét dùng máy bay không người lái cũng tại hành tinh thượng mất tích cố bác nguyên thần sắc có chút âm trầm quân đội cùng hội nghị chia làm rất nhiều bệ phái có chủ trương đổ bộ có chủ trương trước đem viên tinh cầu kia ngăn cách lên Trở về sau liên bang khoa học kỹ thuật càng thêm phát đạt lúc sau, lại đổ bộ. Giang Đồng nhịn không được truy vấn, ai thắng. Không có kết quả. Cố bác Nguyên Khịt mũi coi thường mà phun tạo, hội nghị loại địa phương kia, không xảo nó cái mấy năm là sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Giang Đồng cả kinh, nhìn về phía hắn kia Trương Anh Tuấn Dung Nhan, hẹp dài con ngươi tràn ngập nùng liệt hướng tới. Tiểu cố, ngươi sẽ không muốn đi kia viên hành tinh đi. Chúng ta cố ra, năm đó là trước hết rời đi địa cầu khai thác giả trí nhất. Cố bác Nguyên nói, có lẽ ta máu chảy xuôi chính là không ngừng khai thác gen. Giang Đồng vội vàng nói, ta không phản đối ngươi khai thác tân lãnh thổ, nhưng tuyệt không có thể tùy tiện hành động. Cố bác Nguyên hơi hơi nâng lên cảm, bất mãn mà nói, tiểu đồng, ngươi cũng quá coi thường ta. Ngươi biết có bao nhiêu người hy vọng ta chết sao? Ta là cái loại này sẽ làm bọn họ vừa lòng đẹp ý người. Giang Đồng nhẹ nhàng thở ra, cho nên ta ở nghiên cứu phát minh tân máy bay không người lái, nếu thành công. Liền không hề sợ hãi kia viên tiểu hành tinh thượng từ trường quay nhiễu, có thể thật khi chuyển quay lại hình ảnh. Giang Đồng gật đầu, chỉ cần ngươi đừng đột phát kỳ tưởng chính mình chạy tới cái loại này nguy hiểm địa phương mạo hiểm, tùy ngươi như thế nào lăn lộn đều được. Đúng lúc này, ánh trăng quang mang lại lần nữa sáng lên, sao trời quang thải ảm đi, Giang Đồng có trong nháy mắt không quá có thể thích hứng này ánh sáng, giơ tay chắn chắn đôi mắt, dưới chân lại đột nhiên run lên. Đã xảy ra chuyện gì? Giang Đồng túi đầu phát hiện chỉnh cây đều ở lay động run rẩy, cố bác nguyên mảy kiếm chói chặn, ổn định thân hình nói, là động đất, cả tòa núi non đều ở run rẩy, chưa đến núi non như thế nào sẽ phát sinh động đất, nơi này căn bản không ở giải địa chân thượng, người mỗi năm đều tới, lay động đến quá mức lợi hại, hai người đều nhảy xuống một tầng, đứng ở thô một chút nhánh cây thượng, giang đồng mở miệng hỏi, trước kia xuất hiện quá loại tình huống này sao? chưa từng có, cố bác nguyên trong lòng phẫn nộ, sớm không ra sự vẫn không ra sự. Cố tình chọn hắn mang tiểu đồng tới thời điểm, ông trời thật đúng là thích cùng hắn không qua được. Giang đồng dối tay đỡ thân cây, đang định tiếp tục đi xuống, lại trong lúc vô tình sờ đến một cái cây nhỏ động, nàng ngón trỏ không cẩn thận dối đi vào, bị thứ gì chập một chút, máu tươi lập tức bừng lên. Chấn động đống nhiên trở nên thập phần kịch liệt, hai người chỉ cảm thấy một cổ thật lớn hấp lực từ dưới chân chuyển đến, lôi kéo bọn họ hai chân, đột nhiên đi xuống kéo đi. Này quá trình phi thường mau, không vượt qua một giây, ngay lập tức chi gian. Hai người mở to mắt, nhìn đến một mảnh đen tối huyết sắc không chung. Tiểu Cố Giang Đồng quay đầu lại, Cố Bác Nguyên liền đứng ở nàng phía sau, hai người chi gian khoảng cách cùng ở trên cây khi giống nhau như lúc. Đây là địa phương quỷ quái gì? Cố Bác Nguyên cho mày, hai người roi mắt trông về phía xa, trong lúc nhất thời đều bị trước mắt cảnh tượng chấn động đến nói không ra lời. Đây là một mảnh chiến trường. Một mảnh không biết thời đại nào cổ chiến trường, nơi nơi đều là chỉ còn lại có xương khô thi thể, rơi dụng vũ khí bị bỏng cháy đến đen nhánh thổ điện. Thi thể quá nhiều, nhiều đến khó có thể đếm hết, hai người phát hiện chính mình đang đứng ở thi cốt bên trong, dưới chân là tầng tầng lớp lớp hủ cốt. Chẳng lẽ là... Bí cảnh. Cố bác Nguyên kinh ngạc qua đi lộ ra vài phần vui mừng. Chúng ta như thế nào lại muốn tới nơi này? Giang đồng hồi tưởng phía trước tao ngộ, chẳng lẽ là nàng huyết mở ra bí cảnh. Cố bác Nguyên thi triển khinh công, ở xương khô phía trên đi rồi hai bước, đồng nhiên nhìn đến một khối thi hài trong tay nắm trường đao. Tiệu thanh Đao thân đao thượng tựa hồ có thứ gì, nhưng sắc trời quá mờ, xem không rõ lắm. 175, lớn lao cơ duyên. Hắn hơi hơi cúi xuống thân, phát hiện đó là một đoàn xương đen, ở thân đao dâng lên không động đại hưu, đồng nhiên đột nhiên chui ra một trường giữ tận rít gào mặt quỷ, chiếu hắn nên diện đánh tới. Cẩn thận. Giang Đồng hét lớn, Cố Bác Nguyên phản ứng cực nhanh, chợt nhảy lên, ở không trung lưu loát mà lộn mèo, né tránh kia mặt quỷ. Mặt quỷ phát ra một tiếng rồn dập tiếng thét chói tai tiêu tán ở giữa không trung. Đang phía sau truyền đến vũ khí tiếng đánh, Giang Đồng quay đầu lại, thình lình thấy Mộ Cụ xương khô tay cử lên, nó trong tay trường đao lóe lạnh lạnh hàn quang. Lệ người hễ răng cốt cách cọ sát thanh liên tiếp vang lên, hai người nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện trên mặt đất xương khô nhóm một người tiếp một người mà ngồi dậy, cổ chậm rãi xoay lại đây, ánh mắt động tác nhất trí mà dừng ở hai người trên người. Đi. Cố Bác Nguyên hét lớn, trong tay không biết khi nào nhiều một phen năng lượng nhận. Một đao chém thoái vừa mới từ trên mặt đất bỏ dậy một khối bạch cốt, kéo giang đồng đó là một trận chạy như bay. Sương khô một đám đứng lên, đồng thời xoay người, nhìn về phía hai người chạy trốn phương hướng, từng bước một đi phía trước truy, lúc mới bắt đầu còn có chút mới lạ, liền lộ đều đi không xong, sau lại thói quen, liền bắt đầu chạy như bay đuổi theo. Đừng nhìn bọn họ chỉ là một khối xương khô, chạy lên lại bước đi như bay. Chúng nó đuổi theo. Giang đồng cả kinh nói, này đó xương khô cư nhiên có như vậy tốc độ liên nàng đem một vĩ độ giang thi triển đến cực hạn đều trốn không thoát, mắt thấy những cái đó chói lọi đao kiếm liền phải chém tới chính mình trên người, nàng xoay người ném ra một đống bạo liệt phủ, ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh luân phiên nổ vang, trước mặt bộc phát ra một mảnh khói thuốc súng, còn chưa chờ khói thuốc súng tan đi, những cái đó xương khô đều từ xương khói trung đột nhiên vọt ra, bạo liệt phủ vẫn chưa đối chúng nó tạo thành quá lớn thương tổn, chỉ là làm cho bọn họ tuyết trắng xương cốt trở nên cháy đen thôi. Giang đồng kinh hãi. Đang muốn rút ra vạn nhận kiếm, đống nhiên trước mắt tối sầm lại, cố bác nguyên chắn nàng trước mặt, hắn ánh mắt lạnh leo, cao dài trong thân thể đột nhiên buộc phát ra một cổ lực lượng cương đại. Nút thắt sớm đã tản ra trường bào bị gió thổi tung, ở không trung phát ra phần phật tiếng vang. Kia cổ lực lượng ở xương khô truy binh trước mặt đống nhiên tản ra, hóa thành một cái một người cao hát động, xương khô xuống tới. Lập tức đã bị cái kia hát động cấp hút đi vào, sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, xương khô nhóm rung manh không sợ chết, người trước xuống. Người sau tiến lên, tất cả đều bị kia hắc động cuốn vào, trong khoảnh khắc liền nghiền đến dập nát. Giang Đồng xem đến trợn mắt há hốc mồm. "Đi mau." Cố Bác Nguyên lôi kéo nàng cánh tay, kiên trì không được bao lâu. Hai người từng người đem thi triển khinh công đến nhanh nhất, lang thang không có mục tiêu mà chạy như bay, Giang Đồng nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, xương khô nhóm vẫn cứ ở liên tục bị hắc động cắn nuốt, nhưng hắc động cũng ở chậm rãi thu nhỏ lại. Giang Đồng nhanh hơn một bước, cũng không biết chạy bao lâu. Bình Nguyên cuối xuất hiện một dãy núi, hai người vừa lúc chạy vào núi trung tránh né, vừa mới vọt vào sân quốc, đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Quay đầu nhìn lại, hai tòa ngọn núi thế nhưng hợp ở cùng nhau, tới khi con đường rốt cuộc không có dấu vết để tìm. Đột nhiên đại địa một trận rung chuyển, thế gian vạn vật đều đang run rẩy, từng khối thật lớn cục đá từ đỉnh núi lăn xuống, phát ra giống như sét đánh giống nhau ù hủ vang lớn. Tiểu Đồng, nơi đó có tòa sân động. Cố Bác Nguyên hét lớn, nâng lên tay Giang Đồng Chỉ cảm thấy bị một cổ thật lớn hấp lực hút qua đi, trong khoảnh khắc liền tới rồi hắn trong lòng ngực. Hắn ngồi chân một chút, giống như đạn pháo giống nhau chiều kia sơn động bắn ra qua đi. Liên ở hắn vọt vào sơn động khoảnh khắc, một khối cự thạch lăn xuống xuống dưới, vừa lúc đem cửa động đổ cái kín mít. Hai người ngồi ở lạnh băng ẩm ướt trong sơn động, thở hổn hển, tương vọng liếc mắt một cái, đều nhịn không được cười rộ lên. Không nghĩ tới Đường Đường Cố đại thiếu, cư nhiên cũng có như vậy chật vật thời điểm. Giang Đồng trêu ghẹo nói: Cố Bác Nguyên gương mặt hơi hơi đỏ lên, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng nói: Ngươi không cảm thấy ta kia nhất chiêu cắn nuốt hấp động rất tuấn tú sao? Cắn nuốt hấp động, Giang Đồng Tâm điện vừa chuyển. Ngươi là dị năng giả? Cắn nuốt hệ dị năng giả. Cố Bác Nguyên sắc mặt một túc, đúng vậy. Ta 6 tuổi phát hiện cắn nuốt hệ dị năng, vẫn luôn bí mật tiếp thu dị năng huấn luyện. Giang Đồng gật đầu, ở cố gia như vậy tình huống phức tạp gia tộc, dấu rốt so cao điệu càng an toàn, có thể dùng ra cắn nuốt hấp động ít nhất tứ giai đi. Giang đồng vô vô vai hắn, tiểu tử ngươi hành A. Cố bác nguyên sắc mặt lại không tốt lắm, ta thiên phú là bác giai, đã tạp ở tứ giai gần 10 năm. Bác giai thiên phú. Giang đồng quả thực vô lực Phun tạo, trời cao vì cái gì như vậy chiếu cô tiểu cố, hắn ngậm muỗng vàng sinh ra, thân thế hiền hách, lại là hôn nguyên linh căn, còn có cắn nuốt hệ dị năng, thiên phú cao tới bác giai. Nay quả thực chính là tiểu thuyết internet chung vai chính quang hoàn kim quang lấp lánh, như ít vô địch nam chủ A. Dựa theo ta dị năng huấn luyện sư theo như lời, ta đột phá từ dai hẳn là không dùng được bao lâu thời gian, 10 năm còn không có có thể đột phá, nhất định có cái gì nguyên nhân. Cố bác Nguyên cau mày, Giang Đồng nhắc tay ngăn lại hắn nói tiếp, đủ rồi, không cần lại đả kích ta. Chúng ta vẫn là tới nói chuyện cái này bí cảnh đi. Ngươi không phải mỗi năm đều đi sam trên cây xem sao trời. Trước kia liền chưa từng phát hiện sao. Cố bác Nguyên trầm mặc một lát, mỗi năm ta đều là 19 hào đi, thiên cầu thực nguyệt sẽ liên tục một tuần. 19 hào ngày đó phong cảnh tốt nhất. Hôm nay mang ngươi tới, chỉ là lâm thời này lòng tham. Giang đồng trong lòng hiểu rõ, kia cây sam thụ hẳn là chính là cái này. Bí cảnh nhập khẩu, bí cảnh mở ra là lúc, đều sẽ xuất hiện một ít dị tượng, thí dụ như thiên cầu thực nguyệt. Nhưng chân chính mở ra thời gian là hôm nay, cũng chính là 16 hào, mở ra bí cảnh yêu cầu nàng huyết, hoặc là nói, người tu chân máu. Quá nhiều trùng hợp tụ tập ở bên nhau, bọn họ mới đánh bậy đánh bạ sông vào này cho bí cảnh. Tiểu đồng. Trong sơn động có cái gì? Cố bác Nguyên lấy ra một tràng khẩn cấp đèn, ánh đèn đem sơn động chiếu rọi đến tựa như ban ngày. Sơn động cũng không thâm, trong một góc nửa nằm một người, trên người khoác một kiện lân giáp, sớm đã biến thành hủ cốt. Ở ngực hắn chỗ, có một trương tấm da dê, hắn chùi lùi tay chặt chẽ mà ôm. Giang đồng tò mò mà đi qua đi, muốn đem tấm da dê nhặt lên tới, ở nàng đầu ngón tay đụng tới tấm da dê khi, một trận đau nhức chuyển đến, nàng chợt cả kinh, cũng biết lui về phía sau. Là linh khí. Này tấm da dê thượng có một sợi sắc bén linh khí, thiếu chút nữa chui vào nàng kinh mạch, lấy nàng hiện tại tu vi căn bản không thể chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó đem chính mình cả người kinh mạch đánh gãy. Đột nhiên, nàng phát hiện Cố Bác Nguyên đi qua, hướng tấm da dê vươn tay, nàng sợ hãi cả kinh, hô, Tiểu Cố, cẩn thận. Nhưng lệnh nàng kinh ngạc sự tình đã xảy ra, Cố Bác Nguyên nhẹ nhàng mà đem kia trương tấm da dê nhặt lên. Giang Đồng lại lần nữa trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Cố, ngươi không có việc gì? nàng thử thăm dò hỏi, cố bác nguyên sử sốt, phảng phất từ trầm tư trung phục hồi tinh thần lại dường như kỳ quái mà nhìn nhìn trong tay tấm da dê, ta có thể có chuyện gì? Dừng một chút, hắn lại như mày nói, vừa rồi không biết là chuyện như thế nào, bất chi bất giác liền nhặt lên, giang đồng hướng tấm da dê thượng nhìn thoáng qua, mặt trên cái gì đều không có à, chẳng lẽ là cái gì pháp khí linh tinh? Hôn nguyên tâm quyết, cố bác nguyên gần từng chữ một mà thì thầm, giang đồng cả kinh, tiểu cố, ngươi đang nói cái gì? Cố bác nguyên càng thêm kỳ quái, ngươi nhìn không tới. Tấm ra dê thượng rầm rạp tràn ngập tự. Giang đồng cả kinh sau một lúc lâu nói không ra lời, tiểu cố, ngươi cho ta niệm niệm, đều viết chút cái gì. Này trương tấm ra dê thượng ghi lại một đoạn thần kỳ chuyện xưa. Nay phiến bí cảnh từng là thượng cổ thời đại người ma giao chiến địa phương, khi đó thế giới, khắp nơi đều có đại năng, bọn họ thề sống chết bảo vệ nhân giới, cùng ma quỷ giao chiến mấy trăm năm, hai bên đều tổn thất thảm trọng. Ma hang động khối này xương khô là nhân loại thiếu niên, bắt đầu tu hành lúc sau nhân xương nói nguyên chân nhân. Hắn thân cụ hồn nguyên linh căn, ngẫu nhiên gian được đến một bộ nhất thích hợp hồn nguyên linh căn tu hành công pháp, hồn nguyên tâm quyết, thực mau liền trưởng thành vì có thể một mình đảm đương một phía đại năng. Ở nhân ma đại chiến cuối cùng một hồi trong chiến tranh, nhân loại tuy rằng thắng, đem ma quỷ đều chạy về chính bọn họ thế giới, nhưng nói nguyên chân nhân cũng bị thực trọng thương, hắn sợ hai chính mình kẻ thù thừa cơ đổi giết, liền chạy trốn tới này chỗ ẩn nấp hang động. Cuối cùng ngã xuống ở chỗ này, hắn cả đời này đã song vô vướng bận, duy nhất tiếc nuối chính là không có thể tìm được một cái thân cụ hốn nguyên linh căn người tới truyền thừa chính mình Y Y Bát. Ở chết phía trước, hắn vì chính mình bậc một quẻ, trăm ngàn vạn năm lúc sau sẽ có một nam một nữ hai người trẻ tuổi đi vào nơi này, trong đó cái kia thiếu niên chính là hắn Y Y bắt truyền nhân, cho nên hắn đem hốn nguyên tâm quyết cùng chính mình chuyện xưa dùng đặc thù phương pháp giấu vết ở tấm da dê thượng lẳng lặng chờ đợi Y Y truyền nhân đã đến. Giang Đồng không cấm cảm thán, Tiểu Cố quả nhiên là như có thần quyến a, khí vận quả thực vô địch. Tiểu Cố, tới, ngươi cấp nói nguyên chân nhân khái cái đầu đi. Giang Đồng nói, dựa theo tu chân quy củ, ngươi kêu một tiếng sư phụ, đó là hắn truyền nhân. Nàng vốn dĩ cho rằng lấy Tiểu Cố loại này ngạo kiều ca tính, không thể tiếp thu quỷ lệ một cái đã chết nhiều năm người. Ai ngờ Cố Bác nguyên nghiêm túc mà quỳ xuống, ở nói xa chân nhân di hải trước thịch thịch thịch dập đầu ba cái. Giang Đồng Triều nói xa chân nhân nhìn thoáng qua, phát hiện hắn hàm dưới cốt hải phảng phất ở mỉm cười giống nhau. Tức khắc cảm thấy sau sống lưng một trận tê dại, cái này nói nguyên chân nhân, ngươi đều tìm được truyền nhân, ngươi còn dọa người làm gì? Đột nhiên, kia phó cốt hải hóa thành một đạo kim quang, quang mang nhất thời đại thịnh, đâm vào người cơ hồ không mở ra được đôi mắt. Này quang mang chỉ duy trì vài giây, liền nhanh chóng ảm đạm đi xuống. Hai người tập trung nhìn vào, cốt hải biến mất vô tung, nguyên lai xương khô sở nằm địa phương thình lình nằm một phen kim sắc đại cung. Nay đem đại cung chừng ba thước trưởng, không lưng thượng minh khắc rậm rạp phù văn, được cả mấy viên kim sắc đá quý, đá quý vượng một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt. Dựa theo tấm da dê thượng ghi lại, này đem cung tên là Tập Thiên cung, là nói nguyên chân nhân sở luyện chế pháp bảo chi nhất, lấy linh lực vì mũi tên, uy lực cường đại. Giang Đồng vui vẻ nói: "Tiểu Cố, đây là sư phụ ngươi tặng cho ngươi lễ gặp mặt, chờ ngươi tu luyện đến luyện khí 5 tầng liền có thể sử dụng, là khó được pháp bảo a." Cố Bác Nguyên trong mắt lập lòe hưng phấn quan mang, răng đồng nói: "Ngươi có thể trước lấy máu nhận chủ." Cố Bác Nguyên còn không do dự mà giảo phá chính mình ngón trỏ, đem huyết tích ở Tập Thiên cung thượng, máu giống như tích vào nước chung mực nước giống nhau, trình xương mổ trạng nhanh chóng lan tràn, khoảnh khắc chi gian liền đem trình đem đại cung nhuộn thành một loại kim hồng kim hồng nhan sắc. 176, viên tinh cầu này ngươi nhận đầu. Trong phút chốc, Cố Bác Nguyên liền cảm giác được chính mình cùng này đem Tập Thiên cung huyết mạch tương liên, phảng phất có thể cảm giác được nó tím lập thậm chí hỉ nộ ai nhạc. Này đem cung tuy rằng cũng không phải cao cấp nhất pháp bảo, nhưng dù sao cũng là thượng cổ di bảo, trải qua trăm ngàn vạn năm, cho tới bây giờ sớm đã sinh ra khí linh, có thể cùng chủ nhân tâm ý tương thông. Tiểu đồng. Cố bác Nguyên xoay người lại, nhìn nàng đôi mắt, nghiêm túc hỏi, ngươi cũng là người tu chân. Đến này một bước, tự nhiên cũng không có gì nhưng che giấu. Giang đồng gật đầu nói, không sai, ta cũng là người tu chân, hiện tại đã là luyện khí sáu tầng tu vi. Ngươi có thể kêu ta tiền bối. Cố bác Nguyên khỏe miệng run rẩy hai hạ. Giang đồng tiếp tục dẫn dụ, mau kêu tiền bối, có chỗ lợi Nga. Nàng từ trong lòng ngực móc ra một con bình ngọc, đây là sư phụ ta luyện chế tụ khí đan, có thể trợ giúp người tu chân ngưng tụ linh khí, tu luyện lên có việc lần công nửa hiệu quả. Cố bác Nguyên lộ ra nghèo hèn không thể di, uy vũ không thể khuất, phú quý bất năng dâm biểu tình. Giang đồng bị hắn chọc cười, vô vô hắn mối được rồi, được rồi, không ngươi Ngươi về sau tu luyện tụ khí đan ta bao, bất quá đâu, ngươi cũng đến ra điểm huyết mới được. Cố bác Nguyên lộ ra một đạo cao hứng tươi cười, tiểu đồng, ngươi cứ việc nói. Ta đưa ngươi một viên sản lan mỏ vàng tinh cầu thế nào? Giang đồng tức khắc liền doa, vị này ra quả nhiên là thổ hào A, một mở miệng chính là một viên tinh cầu. Hoặc là sản thanh mỏ vàng tinh cầu cũng có thể. Cố bác Nguyên tiếp tục nói, ta vừa mới bắt được một viên sản bí mỏ bạc tinh cầu, ngươi có hay không hứng thú? Cái gì kêu thổ hào? Lúc này mới kêu thổ hảo. Những cái đó cái gì nhận thầu lao cá đều nhược bạo hảo sao? Giang Đồng chính trong gió hỗn độn, đông nhiên nghĩ tới cái gì, từ từ, ngươi nói bí bạc. Đúng vậy. Cố Bác Nguyên nói, viên tinh cầu kia đánh số giờ cỡ F34, ở nhân mã tinh vực ngoại sườn, bí bạc số lượng dự trữ đạt tới 3000 và tấn, ta vừa mới bắt được nó khai thác quyền, lập tức liền có thể nhượng lại cho ngươi. Giang Đồng mắt mạo tinh quang, bí bạc là luyện chế vũ khí thượng phẩm tài liệu. Nhớ rõ rất nhiều năm trước Từng có một vị ngoại quốc tác gia như vậy miêu tả qua nó, bí bạc. Trên thế giới mọi người đều sẽ vì nó đoạt phá đầu. Nó có thể kéo dài và rất mỏng giống như đồng thau giống nhau đại, lại có thể như là pha lê giống nhau trà sáng. Người luôn có thể đem nó chế tạo thành kiên thắng sắt thép, rồi lại nhẹ như lông nông kim loại. Nó mỹ lệ giống như giống nhau bạc trắng, nhưng bí bạc ánh sáng sẽ không theo thời gian mà suy yếu. Giang đồng sở học tập luyện khí thuật. Trang phục quân trung liền có quan hệ với bí bạc kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Bởi vì nó cũng có thể dùng để chế tắt chiến giáp. Bởi vì nó kiên như long lần, nhẹ như lông ngống đặc tính, ở ngân hà liên bang, tàu chiến, vũ khí, thậm chí xe bay linh bộ kiện, đều không thể thiếu nó. Tiểu cố, ngươi thật là chi kỷ. Giang đồng lại lần nữa vô vô bờ vai của hắn, liền cái này đi, ngươi về sau tu luyện dùng đan dược ta toàn bao. Cố bác nguyên mặt mang tới cười, trong lòng mừng thầm, tặng đồ quả nhiên là yêu cầu kỹ xảo, hắn nếu là trực tiếp đưa nàng như thế nào sẽ thu đến như vậy sảng khoái nên đi ra ngoài hắn đi lên trước ôm chặt nàng eo hai người chỉ cảm thấy trước mắt giống như kính vạn hoa giống nhau quang hoa lưu chuyển lại lần nữa mở to mắt khi vẫn cứ đứng ở kia cây sam thụ trên ngọn cây trên bầu trời kia một vòng minh nguyệt như cũ lượng như khay bạc cố bác nguyên ôm nàng eo hai người ở minh nguyệt hạ nhìn nhau nam tuấn nữ tiếu sấn sau lưng lanh lảnh minh nguyệt giống như tiên cảnh giống nhau tốt đẹp cố bác nguyên trong lúc nhất thời có chút say mê Hai khuôn mặt dựa đến cực gần, hắn cơ hổ liền phải hôn đi, lại nghe Giang Đồng nói, tiểu cố, có thể hay không trước đem ta bông ra. Cố bác Nguyên lập tức từ say mê trung tỉnh lại, Giang Đồng thúc giục nói, thiên đều phải sáng, ta còn muốn đi học, chúng ta mau trở về đi thôi. Dứt lời, từ hắn trong lòng ngực tránh thoát hay, thả người nhảy xuống. Cố bác Nguyên ngơ ngác mà nhìn trống rông ốm ấp. Cái kia tân mời đến cô vẫn nói cái gì mời đối phương cùng nhau xem ánh trăng, đưa cho đối phương chân quý lễ vật là có thể bắt được đối phương niềm vui, như thế nào tới rồi tiểu đồng trên người hết thể đều không hiệu quả. Ở trên đường trở về, Giang Đồng phát hiện cố bác nguyên sắc mặt rất khó xem. Chẳng sợ nàng cho hắn một đống lớn tụ khí đan, đều không thấy hắn cười một cái, nàng trong lòng âm thầm thở dài. Nàng cũng không chán ghét tiểu cố, nhưng nàng làm vài thập niên trạch nữ, từ nhỏ đến lớn cùng nam sinh nói chuyện số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà nam sinh cũng đều trốn tránh nàng, không muốn cùng nàng nói chuyện. Nàng căn bản không biết như thế nào cùng nam sinh bình thường kết giao. Bởi vậy, hiện tại một khi nam nhân đối nàng biểu hiện ra khuyên mộ chi ý, nàng phản ứng đầu tiên chính là chạy trốn. Nàng buồn dầu mà xoa xoa huyệt thái dương, tính, tiếp tục đương đà điệu đi. Hai người không có về nhà, cố bác Nguyên trực tiếp đem nàng đưa tới nguồn năng lượng bộ, xử lý giờ cờ F-34 hành tinh bí mỏ bạc khai thác quyền chuyển lượng. Nguồn năng lượng bộ bộ trưởng xuất thân cố gia, là cố gia dòng bên, hắn có hôm nay địa vị đúng là bởi vì cố gia duy trì. Bởi vậy vừa nghe nói cố gia đích trưởng tử tới rồi, nguyên bản còn đang ngủ cố bộ trưởng, lập tức cầm quần áo một bộ, vội vã mà chạy tới, tự mình vì cố đại thiếu xử lý. Hắn nhìn nhìn đi theo cố bác nguyên bên người giang đồng, đầu tiên là kinh diễm, sau đó nhịn không được ở trong lòng phun tào. cố đại thiếu thật là danh tác, vì mỹ nữ vung tiền như rác, liền bí mỏ bạc tình cầu đều có thể tùy tùy tiện tiện đưa ra đi. Hắn nhớ tới chính mình lão bà nhà mẹ để kêu mấy cái như hoa như ngọc xinh đẹp đến giống như tiên nữ chất nữ nhóm cân nhắc đưa một cái cấp cố đại thiếu nếu có thể vào cố đại thiếu mắt nói không chừng hắn còn có cơ hội càng tiến thêm một bước chuyển nhượng sang tên thủ tục làm được phi thường thuận lợi khoáng sản tinh thượng khai thác đã thực thành thục có chuyên môn quản lý đoàn đội tổng số ngàn người thợ mỏ đơn đặt hàng cũng rất nhiều hết thảy toàn bộ như cũ chỉ là thay đổi cái chủ nhân mà thôi cố bác nguyên thấy Giang đồng cao hứng cũng chậm rãi cao hứng lên đem nàng đưa về nhà săn sóc ngầm xe đưa đến cửa Hai người nói xong lời từ biệt, hắn xoay người đang muốn đi, lại bị Giang Đồng gọi lại. Tiểu cố, cái này cho ngươi. Giang Đồng đưa cho hắn một con đầu gỗ cái dương, ở bên thai hắn thấp giọng nói, đáp ứng ta, vĩnh viễn không cần nói cho bất luận kẻ nào. Cố bác Nguyên Trịnh trọng gật đầu, xoay người lên xe, bình lui tả hữu, mở ra dương gỗ, bên trong là tràn đầy một cái dương bích ngọc sắc cục đá. Hắn có thể cảm giác được nồng đậm linh lực dao động, trong lòng không cấm đại chấn. Đây là... Thấm ra dê thượng sở ghi lại thượng phẩm linh thạch. Tiểu đồng như thế nào sẽ có nhiều như vậy linh thạch? Hắn hơi hơi híp híp mắt, xem ra, trong truyền thuyết tiểu đồng võ tôn sư phụ, là thật sự. Mà vị kia võ tôn, kỳ thật cũng không phải chân chính võ tôn, mà là một vị đạo hạnh cao thâm người tu chân. Hắn khỏe miệng gợi lên một đạo vui mừng mà ấm áp tươi cười, cho tới nay, hắn đều cảm thấy hắn cùng tiểu đồng chi gian cách một tầng nhìn không thấy ngăn cách, mà hiện tại tiểu đồng nguyện ý cùng hắn chia sẻ nàng bí mật Thuyết minh nàng chân chính mà tín nhiệm hắn. Vì thế hôm nay ở cố đại thiếu bên người hầu hạ người hầu hỗ trợ nhóm phát hiện, bọn họ chủ nhân cả ngày trên mặt đều dạng một tầng tươi cười, ngược lại càng sợ hãi, vô luận làm chuyện gì đều nơm nớp lo sợ, sợ hãi đi sai bước nhầm một bước, đã bị xung quân đi xa xôi khoáng sản tinh thượng đào cạo. Giang Đồng tiến vào tinh tế thương trường, Lâm Phong Vũ đang ở trừng mắt nàng, ta tôn kính chủ nhân, ngươi nhất định có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Giang Đồng gật đầu nói. Thượng cổ thời đại thật sự có ma tộc tồn tại sao? Lâm Phong Vũ cười nói, cái gọi là ma tộc, bất quá là một loại khác cùng nhân loại bất đồng chủng tộc thôi. Bọn họ có đến từ chính cấp bậc càng cao văn minh, có đến từ chính một cái khác vị diện, phần lớn đều có được lực lượng cường đại. Viễn cổ thời đại, từng có quá rất nhiều thứ ma tộc xâm lấn, an tắt văn minh thời kỳ, liền có đến từ chính một cái khác vị diện chủng tộc Newton xâm lấn chúng ta vị diện này, đem sở hữu an tát người đều biến thành nguồn năng lượng. Vĩ đại an tắt hoàng đế dẫn dắt dũng cảm an tắt chiến sĩ đưa bọn họ đánh đến chạy chối chết. Chủ nhân của ta, xin theo ta tới. Lâm Phong Vũ mang theo nàng đi vào ma pháp cửa hàng, nơi này buôn bán chính là cùng ma pháp tương quan vật phẩm. Hắn chỉ chỉ treo ở trên vách tường một con xác gớp cánh tay, nói, này chỉ ma quỷ tay chính là kẻ xâm lược. Giang Đồng cẩn thận quan sát cái tay kia, mất nước lúc sau trình đạm lục sắc, có sáu chỉ đầu ngón tay, đầu ngón tay thượng có thật dài móng tay, móng tay lại là thầm tử sắc vừa thấy liền biết có kịch độc. này cánh tay có ích lợi gì giang đồng hỏi những cái đó kẻ xâm lấn thực am hiểu chế tác ma pháp dược tề bọn họ thân thể có thể làm dược tề sát xuất thành công đạt tới trăm phần trăm giang đồng vui vẻ luyện đan có thể dùng sao không thể lâm phong vũ chém đinh chặt sắt mà nói chỉ giới hạn trong chế tác ma pháp dược tề giang đồng lộ ra đáng tiếp biểu tình lưu luyến mà đi ra ma pháp cửa hàng sáng sớm hôm sau giang đồng liền đường phố cố bác nguyên thông tin Cố đại thiếu gia cao hứng phấn chấn mà nói cho nàng, hắn đã đột phá luyện khí một tầng. Giang Đồng kéo kéo khoe miệng, tiểu tử này quả nhiên là yêu nghiệt. Cố Bác Nguyên chào hỏi, lại trở về bế quan. Giang Đồng ở nhà tu luyện mấy ngày, trong lúc đi thượng vài lần khóa, cái kia từng đùa giỡn quá nàng lão sư thấy nàng cũng như chuột thấy mèo vậy. Mẹ tiểu bối vẫn là bộ dáng cũ, nhưng thật ra Ngô Thanh Thanh nghe nói đã ở trầm rãi tiếp nhận gia tộc sự vụ. Nhóng lên mắt hơn phân nửa cái cuối tuần qua đi, Giang Đồng đơn giản thu thập một chút ngồi trên đi trước lạc vân tinh tinh hạm. lạc vân tinh ở thủ đô tinh trung quanh hành tinh trung tương đối hẻo lánh địa phương lại tiểu rất nhiều nhà xưởng dọn ly trên tinh cầu một mảnh tiêu điều cảm giác nguyên bản náo nhiệt thành trấn cũng chỉ có linh tinh mấy cái người đi đường rất nhiều cửa hàng đóng cửa chiêu bài thượng sinh một tầng thật dày hôi trấn nhỏ góc đường một gian quán cà phê còn ở buôn bán giang đồng đẩy cửa ra treo ở trên cửa chuông gió phát ra len ken len ken thanh thúy tiếng vang lão bản To như vậy quán cà phê chỉ có ba người, đúng là Lý Mạnh Hình cùng Dương Gia Huynh đệ hai người. Giang Đồng đi qua đi, cười chiều ba người gật gật đầu, vất vả các ngươi. Ngồi xuống lúc sau, nàng nghiêng đầu đi hỏi Lý Mạnh Hình, lao Lý, người nữ nhi hảo chút sao. Lý Mạnh Hình đầy mặt cảm kích, cảm ơn ngươi lão bản, nữ nhi của ta thân thể bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, này đều ít nhiều ngươi. Về sau chỉ cần ngươi một câu, làm ta lên núi đao hạ chảo dầu đều được. Giang Đồng gật đầu, có chuyển biến tốt đẹp liền hảo. Gen bệnh không tốt lắm chị, chờ thêm đoạn nhật tử ta đi cho ngươi nữ nhi nhìn xem, có thể hay không tìm được trị tận gốc biện pháp. Gen bệnh là tinh tế thời đại mới xuất hiện một loại chứng bệnh, sẽ tạo thành rất nhiều đáng sợ hậu quả, tựa như thế kỷ 21 ung thư giống nhau, không có trị tận gốc đặc hiệu dược, chỉ có thể trưởng kỳ uống thuốc đem mệnh treo. 177, trí năng nhắm chuẩn y. Lý Mạnh Hình liên tục nói lời cảm tạ, nhưng hắn cũng biết, gen bệnh là bệnh nan y hề, căn bản không có khả năng trị tận gốc. Đối với gen bệnh, muốn trị tận gốc kỳ thật cũng dễ dàng, đó chính là tẩy tinh phạt tủy, đem thân thể thể chất hoàn toàn thay đổi, gen bệnh tự nhiên không thuốc mà khỏi. Nhưng là lấy Giang Đồng hiện tại tu vi, tùy ý lấy ra tẩy tinh phạt tủy đan dược, đó là tìm chết. Nếu nơi này không có người ngoài, ta liền đi thẳng vào vấn đề. Giang Đồng nói, các người muốn đi theo ta làm việc, ta đương nhiên hoan nên, nhưng ta này công nghiệp quân sự trong xưởng sinh sản đồ vật, đều là cơ mật chung cơ mật, ta yêu cầu các ngươi đối ta tuyệt đối trung tâm. nói. Nàng đem kia Tam trương Đoạt hồn phủ lấy ra tới đặt lên bàn chớ có trách ta không tín nhiệm các ngươi ta vô căn vô cơ nguy cơ hoàn hầu ta đánh cuộc không nổi này Tam Trương phủ có thể cho các ngươi đối ta tuyệt đối trung thành ta hứa cho các ngươi tương lai vinh hoa phú quý cũng bảo đảm nó sẽ không cho các ngươi bị lạc bản tính hiện tại các ngươi có thể làm ra lựa chọn là lưu lại vẫn là rời đi ta tuyệt không sẽ miễn cưỡng vừa dứt lời Lý Mạnh hình liền nói ta lưu lại lao bản ta nói rồi Ta nguyện ý vì ngươi lên núi đau hạ chảo dầu, những lời này không phải nói chơi. Giang đồng vui mừng gật gật đầu, quay đầu đi nhìn Dương ra huynh đệ, các ngươi đâu? Dương Kiệt có chút do dự, Dương hấn lại nói, nếu không phải Giang nữ sĩ ngươi cứu giúp, ta đã sớm bị đánh chết, ta mệnh là ngươi cứu trở về tới, ngươi muốn như thế nào đều được. Dương Kiệt cắn răng một cái, không sai, ta đệ đệ nói đúng, chúng ta huynh đệ đều là chết quá một lần người. Giang nữ sĩ là có người có bản lĩnh lớn, chúng ta về sau liền đi theo Giang nữ sĩ làm. Hảo, một khi đã như vậy, Giang Đồng cầm lấy tam trương bùa chú, các ngươi đều nghĩ kỹ rồi. Về sau nhưng không có thuốc hối hận nhưng ăn. Ba người đều chỉnh trọng gật đầu, Giang Đồng dùng linh lực thuốc dục bùa chú, nguyên bản mềm nhạt giấy vàng giống như giấy cứng phiến giống nhau banh khởi, nàng trong miệng nhẹ tra, đem bùa chú một ném, đoạt hồn phù hóa thành ba đạo kim quang, chui vào ba người giữa mày. Ba người chỉ cảm thấy trong óc cấm áp. Nhìn đến Giang Đồng khi, đối nàng sinh ra một loại kỳ quái cảm tình sinh không ra một tia ngẫu nghịch chi tâm, tựa như cùng nhiệt đối mặt chính mình ái mộ thần tượng giống nhau, loại cảm giác này thập phần vi diệu, ba người đều không cấm cảm thấy thập phần thần kỳ. Giang đồng lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Dương gia huynh đệ mang theo nàng đi nhìn công nghiệp quân sự xưởng, nhà xưởng chiếm địa diện tích không nhỏ, chỉ là bên trong phương tiện phần lớn lao hóa, trước kia máy tiện cũng thực là hậu, nhưng là cũng may lão công nhân đều còn ở. Công nghiệp quân sự xưởng đóng cửa sau, không ít lao công nhân đều đi khác nhà xưởng thủ công. Nhưng hiện tại mặt khác nhà xưởng cũng đều dọn ly Lạc Vân Tinh, bọn họ ra nghiệp lại đều ở Lạc Vân Tinh, luyến tiếp rời đi, liền đều giữ lại. Nghe nói dương gia công nghiệp quân sự xưởng muốn một lần nữa khởi công, tự nhiên đều nguyện ý trở về. Giang Đồng làm lý mạnh hình cùng dương gia huynh đệ chọn lửa ký càng 50 mấy cái thuần thuộc công, toàn bộ ký tên bảo mật hiệp nghị, nếu để lộ bí mật, Giang Đồng có quyền đưa bọn họ chuyển cấp xa xôi quạng tinh thợ mỏ đội sử dụng, nói là chuyển nhượng, kỳ thật chính là bán. Bởi vì giang đồng cấp tiền lương rất cao, những người này không có gì câu oán hận, đều ký. Nhắm chuẩn nghi ra công cũng không phức tạp, này đó thuần thuộc công đều có thể đảm nhiệm, máy tiện thao tác cũng không khó, huấn luyện mấy ngày cũng dễ làm thôi. Nàng nói dối có đưa hóa tinh hạm tới rồi. Đi trước nghiệp thu, trên thực tế là từ xa bàn đem nhắm chuẩn nghi máy tiện đều dọn ra tới, lại thông chi công nhân đi dọn. Công nhân nhóm trước nay chưa thấy qua loại này tạo hình máy tiện, đều thực mới lạ, lại có chút lo lắng không hảo thao tác. Giang Đồng chỉ đơn giản mà dạy bọn họ một chút. Bọn họ thực mau là có thể thượng thủ, đại tán máy móc thần kỳ. Giang Đồng đem công nhân nhóm chia làm mấy cái tổ, mỗi cái tổ cấp nhắm chuẩn nghi một bộ phận bản vẽ, lại cuối cùng một kỳ lắp ráp, cũng liền không cần lo lắng bản vẽ dẫn ra ngoài. Kỳ thật dẫn ra ngoài cũng không có gì. Loại này trí năng nhắm chuẩn nghi chỉ có này mấy trường cố máy có thể sinh sản, bình thường cố máy sinh sản ra tới, chỉ có thể giống nhau, mà vô pháp đạt tới đồng dạng hiệu quả. Khởi công ngày đầu tiên, chỉ có thể nhắm chuẩn nghi hàng mẫu liền ra tới. Dương gia huynh đệ cùng Lý Mạnh hình nhìn này tạo hình kỳ lạ tiểu bộ kiện, đều có chút hoài nghi, thứ này thật sự có thể đề cao 30% tỷ lệ đi bản. Ngươi biết dùng súng sao? Giang đồng hỏi Dương hấn. Dương hấn đỏ mặt tâm ưu nửa ngày, mới nói, cùng ca ca học quá, nhưng là ta kỹ thuật không tốt, mười thương có thể đánh chúng tam thương liền không tồi. Đủ rồi. Giang đồng gật đầu, các ngươi cùng ta tới. Nàng mang theo liên can người chờ đi vào nhà sườn ngoại, kéo một cây dây thừng, mỗi cách vài bước liền quải một con bình thủy tinh, sau đó lấy ra một con bình thường súng năng lượng, đem nhắm chuẩn nghi trang bị ở nòng súng thượng. Loại này nhắm chuẩn nghi là tư lực, có thể hấp thụ ở bất luận cái gì súng ống phía trên. Nàng đem súng năng lượng đưa cho Dương Hấn, thử xem đi. Dương Hấn dơ thương, có chút khẩn trương, hắn nhìn nhìn bốn phía xem náo nhiệt công nhân, lại quay đầu lại nhìn nhìn nhà mình Kaka, Dương Kiệt làm cái cố lên động tác. Hắn cắn răng một cái, dơ lên thương. Liên ở hắn nhắm chuẩn thời điểm, một con bình thủy tinh thượng xuất hiện một cái quan điểm, hắn lập tức nổ súng, cảm giác họng súng tựa hồ chợt một chút, phanh mà một tiếng giòn vang, cái kia bình thủy tinh theo tiếng mà toái. Lúc này liền Dương Kiệt đều kinh ngạc, nhà mình đệ đệ trình độ hắn so với ai khác đều rõ ràng, đệ nhất thương liền mệnh trung, Nghèo ngu đụng phải chết chuột. Lại đến, Giang Đồng nói, Dương Huấn lại bắn một phát súng, lần này bắn không trúng địa, mọi người đều tiết hận mà thở dài. Giang Đồng lại một chút cũng không nụ chí, làm hắn tiếp tục xạ kích. Liên tiếp đánh 20 thương, cư nhiên có 10 thương mệnh trùng, Dương Kiệt quả thực không dám tin tưởng, hắn đệ đệ ngày thường có thể mệnh trung 5 thương cũng đã xem như vượt xa người thường phát huy hảo sao. Còn có ai có nghi ngờ, đều có thể tới thử xem. Giang Đồng nói, liên tiếp vài cái công nhân đều đi lên thử mấy thương, liền lý mạnh hình đều tự mình ra trận, 20 phát, phát phát mệnh trùng, hắn không dám tin tưởng mà trừng thẳng mắt, kích động mà nói, lao bản. Này nhắm chuẩn nghi thật là thần, một khi đẩy ra thị trường, khẳng định sẽ bị tranh mua không còn. Giang Đồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trước bắt được cái thứ nhất đơn đặt hàng rồi nói sau. Lý Mạnh Hình gật đầu, Dương Kiệt huynh đệ liên lạc một cái súng ống đạn dược lái buôn đã ở tới trên đường, tính hắn vận khí tốt, có thể cùng chúng ta làm buôn bán, lần này khẳng định có thể đại kiếm một bút. Lời còn chưa dứt, hắn cổ tay thức trí náo thượng máy truyền tin liền vang lên, xem, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Ở Giang Đồng trong ấn tượng. Súng ống đạn dược lái buồn, tất nhiên là lại lùn lại béo, đỉnh bụng địa, đầu chọc răng hoảng, chịu xì gà, trong lòng ngực ô muội tử hình tượng. Nhưng vị này tên hiệu ám hỏa người lại làm nàng mở ra tầm mắt. Đó là một cái rất có khí chất trung nhân nhân, ăn mặc một kiện màu đen tây trang, tóc sơ đến không chút cầu thả, thoạt nhìn có chút giống thế kỷ 21 điện ảnh mình tinh phát ca, chẳng qua so với hắn nghiêm túc, trước sau kéo trường mặt, sắc mặt lạnh lùng. Hai cái ăn mặc lính đánh thuê chế phục nam nhân đứng ở hắn phía sau đều đạt tới võ sĩ cấp bậc. đã lâu không thấy, ám hỏa. Lý mạnh hình đi ra phía trước, cùng hắn nắm tay, hắn nhìn thoáng qua giang đồng, lạnh lùng nói, lao lý, ngươi trưởng nào thì cũng chơi này một bộ. cấp khách hàng đưa nữ nhân, ngươi hẳn là biết ta không thiếu nữ nhân đi. Lý mạnh hình sắc mặt lạnh lùng, ám hỏa, ngươi hiểu lầm, vị này giang nữ sĩ là chúng ta lão bản. ám hỏa nhũ như mày, như vậy tuổi trẻ lão bản. lao lý, chúng ta cũng đừng ôn chuyện, đi thẳng vào vấn đề đi. Ám hỏa nói, các ngươi công nghiệp quân sự xưởng rốt cuộc có cái gì thứ tốt, lấy ra tới ta nhìn xem, muốn thực sự có thứ tốt, ta tự nhiên sẽ không bạc đái các ngươi, nếu là không có vui đùa ta chơi, ngươi cũng nên biết ta ám hỏa tên. Yên tâm, ám hỏa, ngươi sẽ chuyến đi này không tệ. Mọi người ngồi xuống, Lý Mạnh Hình lấy ra một con đầu gỗ hộp giao cho ám hỏa, ám hỏa mở ra vừa thấy, những mày nói, đây là thứ gì? Chí năng nhắm chuẩn nghi. Lý Mạnh Hình nói, có thể để cao tỷ lệ ghi bàn 30. Ám hỏa giận dữ, lao lý, ngươi là ở chơi ta sao? Đề cao tỷ lệ ghi bàn 30%. Liên hát hỏa công nghiệp tiên tiến nhất nhắm chuẩn nghi cũng không dám nói như vậy. Lý mạnh hình một chút đều bất động nóng tính, lao thần khắp nơi mà nói, ám hỏa, ngươi là súng ống phương diện chuyên gia, vàng thật không sợ lửa, rốt cuộc là hàng giả vẫn là nghịch thiên thần khí, ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Ám hỏa liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn nhìn ngồi ở một bên khí định thần nhàn xem diễn răng đồng, đối phía sau thủ hạ nói kia khẩu súng tới. Thủ hạ đưa qua một phen năng lượng xuống lục, hắn đem nhắm chuẩn nghi bắt được họng súng biên, nhắm chuẩn nghi tự động hấp thụ đi lên, dán sắt đến kín kẽ, hắn có chút kinh ngạc, trầm mặc một lát, dơ súng lên nhắm ngay Giang Đồng. Người điên rồi sao? Ám hỏa." Lý Mạnh Hình đống nhiên đứng lên, dương ra huynh đệ càng là rút ra thương nhắm ngay hắn, mà hắn phía sau hai cái võ sĩ cũng rút ra thương tới, trong lúc nhất thời dương cung bạc kiếm, phảng phất tùy thời đều có thể đánh đến máu tươi văng khắp nơi, huyết nục bay tứ tung. Ám hỏa nhìn Giang Đồng, trong lòng có chút giật mình, nếu là thay đổi khác nữ hải, đã sớm sợ hãi đến hết lên, nàng cư nhiên còn có thể đủ như vậy khí định thần nhàn, xem ra có chút tài năng. Đừng khẩn trương. Ám hỏa nói, ta chỉ là muốn thử xem thương. Không quan hệ. Giang Đồng hào phóng mà nói, cứ việc thí. Ám hỏa trở tay một thương, đánh vào phía sau quẻ rượu một lọ rượu vang đỏ thượng, bình rượu ẩm ầm vỡ vụn, huyết giống nhau rượu khắp nơi chảy xuôi. Ám hỏa mở to hai mắt. Tựa hồ có chút không tin, hắn xoay người ở trên sofa ngồi xuống, cầm kia chỉ nhắm chuẩn nghi nghiên cứu sau một lúc lâu, trong mắt rốt cuộc nhìn không tới nửa điểm khinh thường cùng nghi ngờ, các ngươi có bao nhiêu thứ này, có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Lý Mạnh hình cười, ám hỏa, thế nào, ta nói rồi có chuyện tốt tìm ngươi, không có lửa ngươi đi. Ngươi nhân tình ta nhớ kỹ, ám hỏa nói, chuẩn bị hợp đồng đi. Các ngươi công nghiệp quân sự xưởng tên gọi cái gì, mọi người đều nhìn về phía giang đồng. Nàng lược hơi trầm âm, nói, Kim Sa, Kim Sa thần điểu, cùng nhất hoàng một mạch tương thừa. Thực mau hợp đồng liền gõ định, nhóm đầu tiên đơn đặt hàng một ngàn cái trí năng nhắm chuẩn y ba tháng sau giao hàng, mỗi cái định giá một vạn bạch tinh tệ, đây là suất xưởng giới, ám hỏa qua tay bán đi, còn có thể càng cao. Công nghiệp quân sự xưởng sự tình có thể yên tâm giao cho Lý Mạnh Hình cùng Dương Gia Huynh đệ kinh doanh, Giang Đồng thấy công nghiệp quân sự xưởng sinh sản đi lên quỹ đạo, liền trở lại thủ đô tinh, một chút ch Mẹ tiểu bối thông tin liền đánh lại đây. Tiểu đồng, ngươi đi nơi nào, phát ngươi thông tin ngươi cũng không tiếp, ra đại sự. Mẹ tiểu bối vẫn như cũ kêu kêu quát quát, làm mầm ị cay không ngừng. Giang đồng xoa xoa lỗ thai, nói, chuyện gì à? Tận thế? So với kia còn muốn đáng sợ à? 178, xa hoa tinh Hạo. Giang đồng lại xoa xoa phát đau huyệt thái dương, rốt cuộc ra chuyện gì? Ngươi đã quên có cuối kỳ khảo thí chuyện này sao? Giang đồng sửng sốt. Nàng thật đúng là cấp đã quên. Cuối kỳ khảo thí là ngày nào đó, nàng vội vàng hỏi. Chính là hôm nay, khoảng cách khai khảo còn có 20 phút. Mễ Tiểu Bối nói, hi vọng ngươi có thể ở 20 phút đổi tới, chúc ngươi vận may. Giang Đồng nhìn nhìn chính mình kia chiếc phong cách xe bay, trong thành thị hưu hạ tốc, ngồi xe bay khẳng định không kịp, chỉ có thể dựa hai chân. Vận khởi toàn thân linh lực, nàng đột nhiên lao ra đi, tốc độ vượt qua vận tốc cầm thanh, phát ra nặng nề âm bạo. Liên tiếp xông 5 cái đèn đỏ. Giang Đồng rốt cuộc ở cuối cùng một phút chạy tới trường học, Mẹ Tiểu Bối dùng để trang trí kính đen thiếu chút nữa từ trên mũi trượt xuống dưới, nàng nhịn không được chiều nàng giơ ngón tay cái lên, ngươi tốc độ này ta thật là phục. Thư pháp hệ cuối kỳ khảo thí rất đơn giản, chính là viết một bức tự, nội dung tùy ý, tự thể tùy ý. Giang Đồng để bút vội vàng viết liền, giám Thị chính là vị nữ lao sư, thuật nhìn hòa ái dễ gần, nàng tiếp nhận nàng tự, không được gật đầu. Đi ra trường thi, Giang Đồng cấp đệ đệ Tiểu Nam đã phát cái thông tin. Ai ngờ lại là tàu một sân tiếp, cái này lao kẻ dở hơi thần bí hề hề mà nói, bảo bối của hắn đồ đệ đang ở bế quan chuẩn bị đột phá, làm nàng kế tiếp một tháng đều không cần phát thông tin. Giang Đồng nhíu môi, ta đệ đệ đột phá thân thể thuật thập cấp còn cần một tháng. Về đến nhà, Giang Đồng cảm thấy có chút mỏi mệt, gần nhất trải qua sự tình quá nhiều, áp lực quá lớn, chính là làm bằng sắt cũng chịu đựng không nổi. Nàng nằm ở trên sofa, một bên uống nước trái cây một bên xem ba g TV, chán đến chết mà phiên kênh. Thời đại này phim truyền hình so thế kỷ 21 còn muốn nhằm chán, trừ bỏ nhiệt huyết y y võ hiệp phiến, chính là mạ gì sở vô bệnh dên ngâm phiến. xem đến nàng mơ màng sắp ngủ. Thời đại này 3 d TV không hề yêu cầu điều khiển từ xa bảng, trực tiếp duỗi tay ở giữa không trùng một hoa, hình ảnh liền nhảy qua đi, xuất hiện tân kênh. Nàng không biết như thế nào đổi tới rồi du lịch kênh. Đang ở giới thiệu một viên mới vừa khai phá du lịch tinh cầu, tên là Màu trắng Tinh, viên tinh cầu này có phi thường xinh đẹp hải dương cùng bờ các. Cùng thế kỷ 21 địa cầu thực tương tự. Giang đồng trong lòng vừa đậu. Từ xuyên qua trọng sinh đến tinh tế thời đại lúc sau, nàng còn không có tới kịp hảo hảo chơi chơi. Nàng tu vi tạp ở luyện khí 6 tầng đại viên mãn, khoảng cách luyện khí 7 tầng chỉ cách một đạo hàng rào. Nhưng đạo hàng rào này như thế nào đều không thể đánh vỡ, có thể là tâm tính duyên cớ. Yêu cầu một cái cơ hội, nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này thả lỏng thả lỏng, nói không chừng có thể đột phá đâu. Nàng lập tức đổ bộ lưới trời Định rồi đi trước màu trạm tinh tinh hạm phiếu cùng khách sạn. Vì đi bơi lội, nàng cố ý tuyển quang phòng một vài dệt làm vài món áo tắm. Lúc này liền kem chống nắng đều tỉnh. Vài dệt còn dư lại không ít, nàng lại làm mười mấy kiện phóng tới thần đồng tử cửa hàng đi. Đợi mấy tháng cũng không thấy thượng tân các fan đã sớm không kiên nhẫn, ở cửa hàng phía dưới nhắn lại khu mắng đến nước miếng tung bay, cơ hồ đem cửa hàng bao phủ, nhưng giang đồng áo tắm mới vừa một phóng đi lên. Nháy mắt đã bị tranh đoạt không còn. Các fan đầy cõi lòng nhiệt tình mà khen ngợi ao tắm xinh đẹp, không ít người nhắn lại nói, hy vọng nàng có thể làm một ít tình thú phục sức, mặc kệ nhiều quý đều nguyện ý mua. Giang đồng đầy đầu hát tuyến, hứa hẹn du lịch trở về sẽ thượng tân, đến nỗi tình thú phục sức, vẫn là thôi đi. Sáng sớm hôm sau, Giang đồng liền kéo Lữ Hành Dương ngồi trên đi trước màu tràm tinh du lịch tinh hạm. Loại này du lịch tinh hạm tương đương với thế kỷ 21 xa hoa du thuyền, mặt trên đủ loại giải trí phương tiện cái gì cần có đều có. đều Cùng lần trước đi đèn đỏ tinh giống nhau, xa hoa khoang thuyền có hầu hạ tuấn Mỹ hầu ứng, Giang Đồng cho một bút xa xỉ tiền đoa đem hắn đuổi rồi. Từ thủ đô đến màu tràng tinh yêu cầu ba ngày, lần này Giang Đồng không hề hoa ở trong phòng tu luyện. Nàng thay một thân màu tím nhạt đồng dây, đi vào đại sảnh. Du lịch tinh hạm đại sảnh đang ở tổ chức kiến hội, thật lớn đèn treo thủy tinh lên đỉnh đầu lập lệ lộng lẫy qua huy, quần áo hoa lệ các hành khách ở sân nhảy chung nhảy cổ xưa điệu bản. Rất nhiều tuổi trẻ Mỹ lệ cô nương cùng tuấn mỹ thiếu niên ngực đều đeo phủ dung hoa kim cài áo, nay tỏ vẻ bọn họ đều là du lịch trên tinh hạm sở cung cấp hầu hạ, đều là chức nghiệp. Trong không khí tràn ngập một loại động lòng người hương thơm, răng đồng hít hít cái mũi, chân mày cao lại. Loại này hương liệu có cực đậm thúc dục tình tác dụng, nàng dùng thần thức đảo qua, yến hội thính trong một góc có không ít người giao chiền ở bên nhau, vì trận này phồn hoa yến hội nhiễm một tầng là lớp chi sắc, Mỹ lệ cô nương. Ta có hay không cái này vinh hạnh thỉnh ngươi nhảy một chi vũ. Tùy tiện thanh âm vang lên, Giang Đồng quay đầu, thấy một cái ăn mặc màu xanh đen âu thức trưởng bảo nam nhân bưng một ly rượu vang đỏ đi tới. Hắn ánh mắt ở trên người nàng qua lại nhìn quét, khỏe miệng mang theo một mặt cảm thấy hứng thú tươi cười. Xin lỗi, ta hôm nay không nghĩ khiêu vũ. Giang Đồng hướng hắn cười cười, tuyển chuyển mà cự tuyệt, xoay người đi ra yến hội đại sảnh. Vòng qua thật dài hành lang, đi vào hạm đuôi phòng chơi. Ngoài cửa trước đài đứng một vị ăn mặc trò chơi nhân vật phục sức mỹ lệ thiếu nữ, kia quần áo phi thường mát lạnh, chỉ có vài miếng bố che khuất bộ vị mấu chốt, lộ ra mảnh khảnh vòng eo cùng trắng tinh như ngọc đùi đẹp. "Ngài hảo, nữ sĩ." Mỹ lệ thiếu nữ chiều nàng lộ ra một đạo ngọt ngào mỉm cười, "Chúng ta nơi này có đủ loại game giả thuyết, có thể làm ngài có vô cùng chân thật thể nghiệm. Ngài là thích động tác loại, kinh tùng loại, vẫn là dưỡng thành loại trò chơi đâu?" Nàng ở đài thượng thao tác một phen một đạo màn hình ảo ở nàng trước mặt triển khai đủ loại trò chơi đoạn ngắn xuất hiện ở trên màn hình. Giang Đồng đơn giản nhìn nhìn, động tác loại chia làm tiên hiệp, bắn nhau, võ hiệp từ từ chiến đấu trò chơi, kinh tủng loại liền không cần phải nói. Cùng thế kỷ 21 phim trường kinh dị cảnh không sai biệt lắm, đến nỗi dưỡng thành loại. Nay kỳ thật là 18 ít trò chơi đi. Giang Đồng tuyển một cái kinh tủng loại giải mê trò chơi, cốt truyện từ quân xáo cũ, chính là nữ chính đến một chỗ xa gần nổi tiếng nhà ma trải qua nguy hiểm, lại tao ngộ khủng bố sự kiện, bị nhốt ở phòng bên trong nàng cần thiết ở quy định thời gian nội tìm được giết chết tà linh phương pháp nếu không liền sẽ bị tà linh giết chết mỹ lệ nữ sĩ thỉnh ngài cẩn thận đọc những việc cần chú ý mỹ nữ nói nếu nhân trái với quy định đối ngài sở tạo thành bối rối chúng ta khai không phụ trách ngài giang đồng đi vào thật dài đường tắt mở ra trong đó một phiến cửa phòng cửa phòng nội là một cái biệt thự cao cấp trung hành lang hai bên trên vách tường dán xinh đẹp thoái tường hoa giấy nàng cất bước đi vào đi cửa phòng ở sau người lặng yên không một tiếng động mà đóng lại Hành lang trên vách tường dắt mấy bức tranh sơn dầu, nàng trải qua khi quay đầu nhìn thoáng qua, tranh sơn dầu chung nhân vật đôi mắt thế nhưng động, thẳng lang lăng mà nhìn nàng. Nàng cười nhạo một tiếng, liền này trình độ, còn tưởng làm sợ ta. Nàng đi ra hành lang dài, bên ngoài là một khác điều hành lang, có mấy phiến cửa phòng khóa chặt, nàng đang muốn từ thang lầu hạ đến phòng khách, đồng nhiên nghe thấy kéo kẹt một tiếng, quay đầu lại, thấy hành lang cuối kia phiến cửa phòng lén lúc hai, bên trong cánh cửa một mảnh đen nhánh. Nàng tới hứng thú. Đi nhanh đi vào trước cửa phòng, tướng môn hoàn toàn mở ra. Trên hành lang ánh đèn đánh đi vào, có thể thấy rõ ràng, đây là một gian thiếu nữ khuê phòng, nhưng là trên vách tường có một đại than phun tung tóe hình vết máu. Dựa theo giống nhau giải mê trò chơi chuyện xưa phát triển, loại này khủng bố phòng đều có manh mối. Nàng đi vào đi, bắt đầu lục tung tìm kiếm. Trong không khí nổi lơ lửng nùng liệt mùi máu tươi, Giang Đồng nhịn không được ở trong lòng tán thưởng, làm được nhưng thật ra thực quá thật. Cung cụt dưới chân tựa hồ dẫm tới rồi thứ gì? Nàng túi người nhặt lên, phát hiện đó là một cái bích tỉ lắc tay, mặt trên dính vết máu. Chẳng lẽ đây là manh mối? Nàng sờ sờ lắc tay thượng huyết, ở cái mũi thượng nghe nghe, cư nhiên là thật sự huyết, hơn nữa, là người huyết. Nhân loại huyết cùng mặt khác sinh vật huyết là bất đồng, trong đó có một loại nhân loại sở đặc có nhàn nhạt linh hương. Đây là bởi vì, nhân loại đều là viễn cổ thời đại đại năng hậu nhân, trời sinh liền so mặt khác sinh vật càng có linh tính, tuy rằng trong máu linh khí đạm đến cơ hồ tìm không thấy nhưng giống Giang đồng như vậy tinh với luyện đan người tu chân vẫn là có thể phân biệt. Nay thật đúng là danh tác ga Giang Đồng tưởng, phòng chừng là đi bệnh viện mua huyết đi. Trước mắt bỗng nhiên quang ảnh trận lóe, nàng ngẩng đầu, thình lình thấy đối diện kia trương gương trang điểm chiếu ra một trương dữ tận mặt quỷ. Giang Đồng không chút nào sợ hãi, đầy mặt tò mò mà đi qua đi, cẩn thận quan sát kia quỷ ảnh. Đó là một cái 13-14 tuổi tiểu nữ hài, sắc mặt trắng bệnh, trên người ăn mặc một cái màu trắng Âu phục váy dài, ngực chỗ nhuộm đầy màu tươi. Một chút cũng không khủng bố. Giang đồng có chút hối hận, có lẽ hẳn là đi chiến đấu loại trò chơi chơi, ít nhất còn thực kích thích. Nàng đây là kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu là thay đổi thế kỷ 21 nàng, chỉ sợ ở hành lang tranh sơn dầu nơi đó, cũng đã sợ tới mức chạy chối chết. Đúng lúc này, nàng từ trong gương nhìn đến, một bóng người ở trên hành lang chợt lóe mà qua. Nàng sát mặt trầm xuống, đột nhiên quay người lại, dùng thần thức điều tra, bên ngoài lại cái gì đều không có. Giang đồng nhíu mày... Nghe nói minh trong sách theo như lời, nhà ma quỷ ảnh đều là 3G máy chiếu hình thành, căn bản không có chân nhân. Nghe nói vừa mới bắt đầu thời điểm, quỷ hồn đều là nhân viên công tác sở giả, nhưng thường xuyên xuất hiện hành khách đầu đả nhân viên công tác tình huống, thậm chí còn có nhân viên công tác bị đánh thành trọng thương, tinh hạm liền không hề làm chân nhân sắm vai quỷ hồn. Nhưng vừa rồi cái kia chợt lóe mà qua, tuyệt đối là chân nhân. Nàng ra khỏi phòng, dọc theo chống ngọc hành lang đi vào dưới lầu đại sảnh. Che giấu âm hưởng Chung bắt đầu diễn tấu khủng bố âm hiệu, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, hỗn loạn thiếu nữ thê lương đều thẳng thiết. Ngay sau đó toàn bộ phòng đều bắt đầu run rẩy, cửa phòng một phiến tiếp theo một phiến mở ra, từng sợi màu trắng quỷ hồn từ trong phòng bay ra tới. Nay đó quỷ hồn hình tượng thập phần rất thật, có bộ mặt dữ tợn, cả người vết máu thiếu nữ, còn có đầu bị bổ một nửa, lộ ra biên tủy não phụ nữ, càng có tay cầm rượu, hung thần ác sát nam nhân, dơ lên cao rượu, chiều nàng vào đầu bổ tới. Này đó không đếm được quỷ hồn từ trên người nàng xuyên qua đi, sau đó ở nhà ở giữa không chúng không ngừng mà xoay quanh bay múa, không ngừng phát ra thê lương cười thảm. Giang Đồng đứng ở phòng khách trung ương, thơ ơ, nhiên, nàng đấy mắt một mặt tinh quang hiện lên, thân hình quay nhanh, một chân đá hướng chiều chính mình nên diện đánh tới một người nam nhân quỷ ảnh. 179, Thượng Cổ Chí bảo. Nay một chân, thế nhưng thật thật tại tại mà đã tới rồi quỷ hồn trên người, quỷ hồn kêu thảm thiết một tiếng, cả người chiều sau bay đi đánh vào trên tường, lăn xuống trên mặt đất. Không đợi hắn từ trên mặt đất bỏ dậy, Giang Đồng đệ nhị chân đã đá tới rồi, đem hắn từ mặt đất đá bay lên, sau đó dơ tay bắt lấy hắn vào áo, đem hắn hung hăng ngã trên mặt đất, một chân đạp lên hắn ngực. Người là ai? Vì cái gì muốn tập kích ta? Giang Đồng lạnh giọng hỏi. Người nọ miệng đầy huyết, nhìn nàng một cái, đồng nhiên lộ ra một đạo dữ tợn tươi cười, Giang Đồng cảm thấy phía sau âm phong đảo qua, chợt nhảy lên. Năng lượng viên đạn tất cả đều đánh vào trên mặt đất người nọ trên người, đem hắn đánh thành cái sảng. Giang Đồng thân hình vừa chuyển, nhìn đến một người nam nhân từ một khác phiến trong phòng lao tới, kia nam nhân đã đột phá 20 cấp, là cái võ sĩ. Hắn một tay lấy một phen năng lượng súng lục, lấy cực nhanh tốc độ ở trong phòng nhảy lên, không ngừng chiều Giang Đồng nổ súng. Giang Đồng vọt vào hắn vừa mới ra tới kia gian phòng, đem cửa phòng ầm ầm đóng lại, đầu gỗ làm cửa phòng trong khoảnh khắc đã bị đánh ra vô số cái động. Giang Đồng tránh ở manh khu, Người được gây mũi mùi máu tươi, túi đầu vừa thấy, nhà ở trong một góc nằm một khối nữ thi. Đó là một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, ăn mặc một cái tiệc tối dùng váy dài, ngực bị súng năng lượng đánh 4 năm thương, mới vừa chết đi, thân thể vẫn là ấm áp. Giang đồng kinh hãi, vừa rồi cái kia trong phòng huyết đều là thật sự, cái này đáng thương nữ hải, ở cái kia trong phòng bị này hai cái nam nhân giết chết, mà nàng nhặt được cái kia lắc tay, chính là cái này nữ hải vật phẩm. Trong mắt bính ra một mặt lạnh thấu xương sắc ý. Giang Đồng triệu hồi ra vạn nhật kiếm, thân hình đống nhiên cùng nhau, thân pháp cực nhanh, giống như một đạo tia chớp, lao ra phòng, trong tay trường kiếm thẳng tắp thứ hướng lấy thương nam nhân. Súng năng lượng năng lượng thạch, năng lượng đã dùng hết, nam nhân chính tránh ở một phòng đổi năng lượng thạch, lại cảm thấy một cổ lạnh lẽo kiếm khí chiếu chính mình ngực đánhút lại. Hắn đã nhận ra, nhưng hắn trốn không được. Giang Đồng tốc độ đã đạt tới nhanh nhất. Nay nhất kiếm, xuyên thấu thép tấm làm vết tưởng, từ hắn giữa lưng đâm vào đi, từ hắn ngực đâm ra tới. Hắn không dám tin tưởng mà túi đầu. Nhìn về phía từ ngực xuyên ra tới mũi kiếm, như thế nào? Khả năng. Hắn đường đường võ sĩ, cư nhiên sẽ bị một cái đồng dạng cấp bậc nữ nhân dễ dàng như vậy giết chết. Sắc. Giang đồng rút ra kiếm, thân kiếm sáng lên một tầng quang, mặt trên vết máu đều bị bốc hơi ra từng sợi sương khói. Nàng đi qua đi cẩn thận điều tra hai cái nam nhân, phát hiện bọn họ trên người không có gì đặc biệt đồ vật, thoạt nhìn tựa như hai cái bình thường nhất bất quá hành khách. Nàng muốn mở ra bọn họ cổ tay thức trí não, nhưng khởi động máy khoảnh khắc trí não liền tự động tiêu hủy. Đồng nhiên, hai người thân thể bắt đầu phát ra cần mẫn thanh âm, giang đồng cả kinh, vội vàng lui về phía sau hai bước. Phát hiện hai cổ thi thể nhanh chóng bẹp đi xuống, biến thành hai trương ra người, cuối cùng liền người nọ ra đều bắt đầu ăn mòn, nửa phút trong vòng, biến thành một bãi máu loãng. giang đồng hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hai người kêu huấn luyện có tố, trên người có chứa có thể ăn mòn thi thể, hủy thi diệt tích dược vật Rất có thể đến từ nào đó không thể gặp quang ngầm tổ chức. Bọn họ ở chỗ này giết chết nữ hải kia, khẳng định có nào đó mục đích, mà nàng chỉ là cái vận khí không tốt xui xẻo trứng, bọn họ còn không có tới kịp hủy thi di tích. Nàng liên xông vào. Nàng không nghĩ chọc phiền thoái, dùng khiết tỉnh phù đem hiện trường thu thập sạch sẽ, sau đó đem nữ hải thi thể thu vào sa bàn bên trong. Sau đó, nàng dường như không có việc gì mà đi ra ngoài, cái kia ăn mặc trò chơi trang phục thiếu nữ xảo tiếu thiến hề mà cùng nàng chào hỏi. Nữ sĩ, ngài chơi đến còn vừa lòng sao? Thực vừa lòng. Giang đồng chiều nàng gật gật đầu. Cho nàng một bút tiền đoa, thiếu nữ cười đến càng điểm mỹ. Nữ sĩ, ngài đi thong thả, hoan nên lại đến. Nàng vô tâm lại ru ngoạn, vội vàng trở lại chính mình phòng. Mới vừa vừa vào cửa, liền nghe được lâm phong vũ thanh âm ở trong đầu vang lên. Chủ nhân của ta, thỉnh chạy nhanh tiến vào thương trường. Giang đồng vội vàng ở phòng chung quanh thiết hạ một cái loại nhỏ trận pháp, xoay người tiến vào tinh tế thương trường. Kỳ quái hỏi, ngươi cư nhiên có thể ở trong đầu cùng ta tiến hành giao lưu. Lâm Phong Vũ nói, đương nhiên có thể, chẳng qua hao phí lực lượng quá lớn, không đến vạn phần quan trọng thời khác, ta sẽ không cùng ngài tiến hành tinh thần giao lưu. Giang Đồng nghiêm túc hỏi, ra chuyện gì? Ta nhận thấy được, ngài vừa mới chạm vào một kiện cấp bậc rất cao trí bảo. Lâm Phong Vũ nói, ngài có thể nói cho ta, ngài vừa mới chạm qua thứ gì sao? Trí bảo, Giang Đồng sửng sốt một lát, lập tức lấy ra cái kia lắc tay. Ngươi nói chính là cái này. Lâm Phong Vũ chỉ nhìn thoáng qua, liền lộ ra kinh hỉ biểu tình, chủ nhân của ta, ngài vận khí quả thực tốt đỉnh, ngài biết đây là cái gì sao? Giang Đồng đem lắc tay cầm trong tay lặp lại xem, này lắc tay từ 12 viên hình tròn bích tỷ tạo thành, mỗi viên nhan sắc đều không giống nhau, phẩm tướng thực không tồi, bích tỷ cũng thực thuần tịnh, là một kiện khó được châu náu nhưng là cùng bình thường châu áo cũng không có gì bất đồng à. Lâm Phong Vũ thần bí mà cười cười, chủ nhân, Ngài đem chính mình huyết tích đi lên thử một lần. Giang Đồng giảo phá ngón tay, đem máu tích ở bích tỷ phía trên, đột nhiên, bích tỷ sáng lên một tầng cực kỳ mỏng manh ánh huỳnh quang, nàng trong lòng đại chấn, trong đó một viên màu đỏ bích tỷ hạt châu trung có phong phú linh lực tràn ra, thế nhưng so đỉnh cấp linh thạch còn muốn nồng đậm. Này rốt cuộc là? Đây là thượng cổ thần thạch, không gian thạch." Lâm Phong Vũ nói, "Nó một cái khác tên ngài nhất định nghe qua. Là cái gì?" Giang Đồng hứng thú giật ra hỏi. "Bổ Thiên Thạch" Lại xương ngũ sát thạch. Giang Đồng cả kinh, nữ hoa bổ thiên bổ thiên thạch. Không sai. Lâm Phong Vũ gật đầu, này bích tỷ lắc tay hẳn là dùng bổ thiên thạch vật liệu thừa chế tác mà thành, nhưng vậy là đủ rồi. Nó có ích lợi gì? Giang Đồng truy vấn, không gian thạch. Chẳng lẽ là bên trong có một cái có thể gửi vật thể không gian? Không, nó cũng không phải là túi càn khôn. Lâm Phong Vũ cười nói, nó có thể hình thành lĩnh vực. Giang Đồng trong lòng vừa động, chính là Văn Quân Chi từng dùng qua cái loại này lĩnh vực. Không sai." Lâm Phong Vũ gật đầu, "Văn Quân Chi ngày đó sử dụng Thiên Cơ Dịch, bất quá là sinh với Ngũ Sắc Thạch thượng giọt xương thôi, mà ngài đoạt được đến cái này, lại là Ngũ Sắc Thạch bản thân." Mỗi một viên hạt châu đều có thể thành lập khởi một cái bất đồng lĩnh vực, ngài hiện tại tu vi quá thấp, chỉ có thể thao túng đệ nhất viên, thấp kém nhất cấp lĩnh vực, màu đỏ lĩnh vực. Muốn như thế nào thao túng?" Giang Đồng hỏi. "Ngài hiện tại đã là Ngũ Sắc Thạch chủ nhân, ngài hẳn là biết nên làm như thế nào." Lâm Phong Vũ nói ngài thử xem xem đi. Giang Đồng nhắm mắt lại, tâm tùy ý động, lại lần nữa mở là lúc, phát hiện chính mình đứng ở một mảnh màu đỏ xương mù bên trong. Này đoàn xương mù đại khái có cách viên 10 mét, nhưng xương mù bên trong vật thể, nàng lại có thể xem đến rõ ràng. Loại này thấp kém nhất cấp màu đỏ lĩnh vực, chỉ có thể hạn chế đối thủ ngũ cảm, làm bọn hắn nhìn không thấy, nghe không được, thậm chí liền cảm giác đều không cảm giác được ngài tồn tại. ở cái này lĩnh vực bên trong, ngài là hoàn toàn ẩn hình. Lâm Phong Vũ kiên nhẫn mà giải thích càng cao cấp lĩnh vực còn có thể làm đối phương sinh ra hào giác thậm chí chịu ngài chi phối trở thành ngài nô lệ giang đồng vui mừng khôn xiết đem màu đỏ lĩnh vực thu hồi chắc không được phong vũ nói đây là cấp bậc rất cao trí bảo thành không ta khinh như vậy thứ tốt chỉ sợ đặt ở viễn cổ đại năng xuất hiện lớp lớp thời đại cũng là sẽ khiến cho mọi người cướp đoạt bảo vật đi chẳng lẽ nữ hải kia sẽ bị sát chính là bởi vì này lật tay nàng tiến vào đến xa bàn bên trong cẩn thận kiểm tra nữ hải trên người sở mang đồ vật Nữ hải tên là Khương Na, mới 20 tuổi, từ nàng cổ tay thức trí não trung sở bảo tồn tin tức tới xem, nàng chỉ là cái bình thường bình dân nữ hải, ở thủ đô tinh nào đó đại học đi học, lần này là đến mổ trảm tinh nghỉ phép. Này lắc tay là nàng từ một cái hàng vỉa hè thượng mua tới hàng rẻ tiền, nhưng nàng phi thường thích, còn đem lắc tay ảnh chụp phóng tới trên mạng khoe ra, phòng trừng kia hai cái nam nhân chính là bởi vậy mới theo dõi nàng. Giang Đồng bất đắc dĩ mà thở dài, duỗi tay ở nàng đôi mắt thượng một màn, làm nàng nhắm mắt lại. Thất phu vô tội hoài bích có tội, tiểu cô nương, vận khí của ngươi quá kém, nhưng ta cũng coi như thế ngươi báo thủ, ngươi cũng có thể nhắm mắt. Nàng ở xa bàn trung tìm được một mảnh gieo trồng ái tang hoa vườn hoa, đem nàng an táng ở hoa hạ, vì nàng điểm ba nén hương, thở dài nói, ta không thể đem ngươi thi thể mang đi ra ngoài, nếu người nhà của ngươi đem ngươi thi thể lãnh hồi, nói không chừng còn sẽ liên lụy bọn họ. Ngươi liền an tâm mà ngủ ở nơi này đi, ái tang hoa là mỹ lệ nhất đóa hoa chi nhất, Hy vọng kiếp sau ngươi có thể giống Ái Tang Hoa giống nhau khai đến phồn hoa sánh lạ. Từ tinh tế thương trường ra tới, đã là ngày hôm sau buổi sáng, Giang Đồng đến nhà ăn dùng cơm, thuận tiện hỏi thăm tin tức. Nhà ăn là bạ rổ quẻ phong cách, nơi nơi đều là phức tạp hoa văn, liền bàn ghế đều tràn ngập ưu nhã cùng lãng mạn sát thái. Giang Đồng điểm một phần bò bít tết cùng một lọ rượu vang đỏ, nơi này bò bít tết cùng lạc kỳ sở làm kia một khối không thể so, nhưng hương vị vẫn là thực không tồi. Trên tinh hạm hiến binh ở tra cái gì a? Đều tra xét một buổi tối. Phía sau kia một bàn khách nhân thấp giọng nói. Giống như vậy đại hình du lịch tinh hạng, đều sẽ thưởng trú một đội hiến binh duy trì trị an. Nghe nói có mấy cái hành khách mất tích. Một cái khác nói, hình như là đi phòng chơi chơi cái gì game kinh dị, kết quả không còn có ra tới. Cái gì? Game kinh dị? Kia thật là đáng sợ, sẽ không làm giả hóa thật, thật sự thành loan hồn đi. Đừng nói bữa. Giang đồng vội vàng cơm nước xong, trở lại chính mình phòng thuê. Hai gạ hiến binh đã chờ ở cửa. Ngài hảo, Giang nữ sĩ. Có thể trụ đến khởi xa hoa phòng xếp người, tự nhiên phi phú tức quý, đều không phải bọn họ có thể chọc đến khởi, cho nên hai gạ hiến binh đối nàng thực khách khí, có tông án kiện, chúng ta tưởng hướng ngài hỏi thăm một chút, không biết ngài có hay không thời gian. Giang đồng rộng lượng gật đầu, đương nhiên có thể, mời vào. Hai người ngồi xuống, đều có chút hâm mộ mà nhìn trong phòng xa hoa bày biện, đây là bọn họ cả đời đều chủ không dậy nổi. Giang nữ sĩ. Nghe nói ngày tối hôm qua đi phòng chơi chơi một cái tên là nhà ma trải qua nguy hiểm game giả thuyết, đúng không? Cái kia Thái Dương có viên trí tuổi trẻ hiến binh đi thẳng vào vấn đề nói. Đúng vậy, bất quá kia trò chơi thật sự không thế nào khủng bố, ta thực mau liền giải khai câu đố, ra tới. Giang Đồng kỳ quái hỏi, như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Hai gã hiến binh nhìn nhau liếc mắt một cái, ngài không có nhìn thấy những người khác sao. 180, luyện khí 7 tầng. Giang Đồng lắc đầu. Chỉ nhìn đến một ít giả đến không thể lại giả quỷ hồn, người khác, nhưng thật ra thật chưa thấy được. Tuổi trẻ hiến binh lấy ra tam bức ảnh, là kia hai cái sát thủ cùng Khương Na chứng kiến chiếu, ngài từng gặp qua này ba vị sao. Giang Đồng nhạy bén mà nhận thấy được hắn ở cẩn thận quan sát chính mình biểu tình, phỏng chừng là tưởng từ nàng trên nét mặt nhìn ra cái gì. Nàng bất động thanh sắc mà nhìn nhìn, lắc đầu, chưa thấy qua. Ta nghe nói có người mất tích, sẽ không chính là bọn họ đi. Hai gã hiến binh tựa hồ không có thể từ nàng trên nét mặt nhìn ra cái gì, không tỏ ý kiến, đứng dậy cáo từ, cũng dặn dò nàng nếu nhớ tới cái gì, nhất định phải trước tiên nói cho bọn họ. Cái kia Thái Dương có trí tuổi trẻ hiến binh trở lại chính mình phòng, cảnh giác mà khóa lại cửa phòng, xác định không có nghe lén dụng cụ lúc sau, mở ra chính mình, cổ tay thức trí não. Báo cáo tổ chức, một hào cùng hai hào ở cùng mục tiêu tiếp xúc thời điểm, cùng mục tiêu cùng nhau mất tích, đã tỏa định ba cái quan trọng hiểm nghi người, thỉnh chỉ thị. Sau một lát, cổ tay thức trí não trung truyền đến cơ giới hóa thanh âm, khó phân biệt nam nữ, nghiêm mật giám thị, thời khắc báo cáo hướng đi. Bình tĩnh mà qua hai ngày, đương tinh hạm từ cuối cùng một lần kiểu khúc không gian trung ra tới, một viên màu xanh thẳm tinh cầu xuất hiện ở mọi người trước mắt. Viên tinh cầu này so địa cầu tiểu gấp 10 lần, là một viên rất nhỏ hành tinh, nhưng từ vũ trụ trung vọng qua đi, lại cùng 2.000 năm trước hủy diệt viên tinh cầu kia giống nhau mỹ lệ. Giang Đồng có chút hoàng hốt. Phảng phất chính mình xuyên qua sau trải qua giống như là một giấc mộng, không có chân thật cảm. Có đôi khi nàng sẽ tưởng, có lẽ một ngày nào đó nàng đột nhiên tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm ở trên giường bệnh. Nàng vẫn là cái kia xấu đến làm người chán ghét chạy nữ, mà trước mắt hết thảy, đều chỉ là nàng lâm vào hôn mê sau ảo tưởng. Cô nương, nên rời thuyền lạc. Bên cạnh một vị lão nhân thấy nàng ghé vào bên cửa sổ, biểu tình hoàng hốt, hảo tâm mà nhắc nhở một chút. Giang đồng lập tức từ hoàng hốt trung phục hồi tinh thần lại đối với chính mình ảo tưởng cười khổ lắc lắc đầu đã từng giang đồng sớm đã chết đi hôm qua đủ loại thí dụ như hôm qua chết nàng cần gì phải canh cánh trong lòng hạ tinh hạng cưới tàu bay tiến vào tầng khí quyển sau đó đánh xe taxi đi trước đã sớm định ra khách sạn tắt mã ha khách sạn là màu tràm tinh thượng xa hoa nhất khách sạn chi nhất bởi vì màu tràm tinh là đánh địa cầu nguy trang bởi vậy này tòa khách sạn cũng bắt trước mấy ngàn năm trước trên địa cầu xa hoa nhất khách sạn chi nhất địch bái thuyền buồm khách sạn chẳng qua ở Giang Đồng trong mắt, như vậy bắt trước thật sự có chút chẳng ra cái gì cả, thoạt nhìn không giống thuyền buồn, ngược lại giống một mặt cờ xí. Tuy nói tạo hình làm người vô lực phun tạo, nhưng phương tiện cùng phục vụ lại là không thua thuyền buồn khách sạn, Giang Đồng tự nhiên sẽ không bùn xỉn tiền tài. Nếu là ra tới chơi, liền phải hảo hảo hưởng thụ. Khách sạn đứa bé giữ cửa đều so đại minh tinh còn muốn tuấn Mỹ, nói chuyện làm việc đều nho nhã lễ độ, có thể so với quý tộc, Giang Đồng nhịn không được nhiều cho tiền Đối mặt như vậy một kẻ có tiền lại có mạo kim chủ, đưa bé giữ cửa ánh mắt lập tức trở nên liếc mắt đưa tình. Đáng tiếc Giang Đồng có tiếng khó hiểu phong tình, căn bản là không tới điện. Ở khách sạn nghỉ ngơi trong chốc lát, lại tầng cao nhất xoay tròn sao trời nhà ăn ăn đốn tinh xảo mà mỹ vị cơm chưa lúc sau, Giang Đồng thay áo tắm ra cửa. Khách sạn ngoại một km chỗ chính là màu thảm tinh mỹ lệ nhất bờ cát, hạt cát lại tế lại bạch, màu xanh thảm sóng biển nhẹ nhàng mà trù phổi, cuốn lên một tầng tầng màu trắng bọt sóng trên bờ cắt đẹp nhất, tự nhiên là người, dáng người hỏa bạo bikini thiếu nữ, một thân cơ bắp thân hình cao lớn nam nhân, hợp thành trên bờ cắt một đạo đẹp nhất phong cảnh tuyến, đến nổi những cái đó bụng mãn tràng phì, trái ôm phải ấp, vừa thấy chính là nhà giàu mới nổi nam nhân, giang đồng trực tiếp làm lơ rớt. giang đồng chọn vị trí, ở màu trắng trên ghế nằm nằm xuống, còn không có đem ghế rửa che nhiệt, một vị ăn mặc bờ cắt quần hầu ứng liền đã đi tới, mỹ lệ nữ sĩ, đây là bên kia vài vị tiên sinh Giang đồng tiếp nhận kia ly dưa hấu nước chiều hầu đứng chỉ phương hướng nhìn nhìn hai cái vừa thấy chính là hoa hoa công tử Nam nhân đối diện nàng dơ lên cái ly Giang đồng cười cười đối hầu đứng nói ta mời lại bọn họ quý nhất đồ uống tính ở ta tr chúng thượng thực mau hai ly xa đường nước liền đưa đến kia hai cái nam nhân trong tay nam nhân sắc mặt có chút phức tạp trong đó một cái màu hạt rẻ tóc uống một ngụm xa đường nước nghiêng đầu đối chính mình bằng hưu nói xa đường nước một ly liền phải 5.000 cái bạch tinh tệ cô Nương này thật đúng là danh tác Ngươi nói, nàng đây là có ý tứ gì? Hán vị kia kim sắc tóc bằng hưu nói, nàng đây là ở cảnh cáo chúng ta, nàng không phải cái loại này dùng tiền có thể đả động nữ nhân. Ta không thể không nói, nàng xem người nhưng thật ra đính chuẩn. Màu hạt rẻ tóc nam nhân mỉa mai mà cười nói, loại này nữ nhân càng tốt thu phục, thậm chí không cần ta trả tiền, chỉ cần lãng mạn là được. Giọc kỳ ngươi chờ, ba ngày, cho ta ba ngày thời gian, ta bảo đảm đem nàng lộng tới tay. Kim sát tóc nam nhân liếc mắt nhìn hắn, ta đây liền nhìn xem, chúng ta tỉnh thánh Louis là ôm được Mỹ nhân về, vẫn là chiếc kích trầm xa. Giang đồng phơi nửa giờ thái dương, thu được 6 ly nước trái cây, tam ly rượu cocktail, cùng với 4 cái nam nhân đến gần, nàng cảm thấy chính mình lại ở chỗ này nằm xuống đi phòng trừng có thể khai cái đồ uống lạnh cửa hàng. Nàng đứng lên, lập tức nhảy vào trong biển, ở bờ sóng bơi hai cái giờ. Nàng kiếp trước liền thích bơi lội, từ lúc còn rất nhỏ. Liên thích ở nhà bà ngoại mặt sau cái kia sông nhỏ hí thủy. Lúc ấy nước sông còn thực thanh triệt, giữa sông rất nhiều tiểu ngư tiểu tôm, nàng thích trầm ở đáy nước nhìn lên không trung, sóng nước lóng lánh gian, ánh mặt trời bị cắt thành vô số thật nhỏ mảnh nhỏ, bị đến giống như mộng ảo. Nàng ở trong biển du lịch, bơi tới một chỗ hẻo lánh hải rác, trầm ở đáy biển, có sát thái rực rỡ cá lội tới, vây quanh nàng chơi đùa, tựa như từng con ngừng ở trên người nàng con bướm. Nàng cách thủy nhìn trên bầu trời tây nghiêng thái dương cảm thấy chưa bao giờ từng có bình tĩnh cùng an bình trong phút chốc thế gian vạn sự vạn vật phảng phất đều ở nàng trước mắt tiên minh lên nàng nghe được kích động hải lưu thanh nghe được cá biển kết bè kết đội bơi lội tiếng nước thậm chí còn có gió nhẹ thổi qua mặt biển tiếng gió nàng trong lòng phảng phất chứa toàn bộ thế giới với anh luyện khí bảy tầng hàng rào thế nhưng ngay trong nháy mắt này vỡ vụn linh lực từ thân thể của nàng trung chút xuống ra tới ở đáy biển nhấc lên một cổ lăng lưu nàng vội vàng vận hành tử khí đông lai tâm pháp dẫn đường trong cơ thể mãnh liệt lực lượng một lần lại một lần mà ở trong kinh mạch du tẩu rửa sạch thân thể tẩm bổ kinh mạch đầm chính mình cơ sở bởi vì nàng thu đến mau thiền hải cũng không có đã chịu cái gì ảnh hưởng chỉ là trên bờ cắt các, các du khách cảm thấy sóng biển đột nhiên có chút lớn mà thôi suốt 7749 cái đại chu thiên thái dương tây trầm, ánh trăng từ phía đông dâng lên lại chậm rãi hành đến trung thiên nàng mới từ tu luyện trung tình lại chậm rãi trồi lên mặt nước cư nhiên cứ như vậy đột phá Nàng nhìn nhìn chính mình tràn ngập lực lượng đôi tay, đốm nhiên nhớ tới nhiều năm trước từng nghe bà ngoại giảng quá một cái chuyện xưa. Truyền thuyết, một vị tiểu tăng lữ đi theo một vị đức cao vọng trọng đại sư tu hành Phật lý, nhưng vị kia đại sư chỉ là làm hắn mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, quét tước thiện phòng, chưa bao giờ hướng hắn giảng giải Phật lý. Có một ngày, hắn rốt cuộc nhịn không được, hỏi đại sư vì cái gì bất truyền thụ hắn Phật lý. Đại sư cười nói, ta mỗi ngày đều ở truyền thụ ngươi Phật lý a tiểu đồ đệ không rõ. Đại sư giải thích. Phật lý không ở thư trùng, mà liền ở chúng ta chúng quanh. Thế gian vạn vật, đều ở hướng chúng ta trình bày Phật lý, chỉ xem ngươi có hay không chú ý thôi. Giang đồng đó là như thế, luôn là chấp nhất với vận hành linh khí tu hành công pháp, lại quên mất, kỳ thật lãnh hội thế gian vạn vật chi mỹ, nghe vạn vật chi âm, cũng là tu hành một bộ phận. Nàng tâm chưa bao giờ như vậy an tĩnh, linh đài thanh minh, tâm linh bị dễ chịu, linh hồn bị gột rửa. Lòng có sở cảm, nàng không khỏi buột miệng thuốc ra. Suốt ngày tìm Xuân không thấy Xuân, mang giày đạp vỡ linh đầu vân. Trở về ngẫu nhiên đem Hoa Mai ngửi, Xuân ở chi đầu đã thập phần. Nói rất đúng. Vỗ tay từ hơn 10 mét ngoại trên bờ cát truyền đến, nàng sắc mặt lạnh lùng, thấy phía trước thỉnh nàng uống dưa hấu nước lật hoa mắt hoa công tử lật qua bờ biển cự thạch, đứng ở trên tảng đá trên hướng cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Nàng sắc mặt lạnh lùng, vừa rồi nàng lâm vào ngộ đạo bên trong, tính cảnh giác giảm xuống, cư nhiên không có phát hiện có người tới gần. Không nghĩ tới Nữ sĩ không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, vẫn là cái tài nữ. Vừa rồi kia đầu thơ cổ rất có cổ nhân di phong. Louis nhìn nàng, thâm tình mà tán thưởng, phảng phất đang nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm người yêu. Giang đồng trên người nổi ra gà lập tức liền xông ra, không nói hai lời, du lên bờ đi, quay đầu liền đi. Mỹ lệ cô nương, xin đợi chờ. Louis đuổi theo, không biết nữ sĩ ngài có thể hay không nói cho ta thông tin dạy số lời nói còn chưa nói xong, đồng nhiên thấy hoa mắt. Giai nhân đã ở hơn 10 mét ở ngoài, trong khoảnh khắc liền không thấy tung tích. Hắn sửng sốt một chút, kéo kéo khoe miệng, biết ngày thường quen săn diễm chính mình là đã tới rồi văn sát, như vậy một cái như hoa như ngọc, thân kiểu thể nhuễn dễ đẩy ngã nữ hài, cư nhiên là cái cao thủ. Giang đồng trở lại khách sạn, đứa bé giữ cửa phá lệ nhiệt tình, phất phất tay, hắn liền thức thời mà lui xuống. Ở trở về trên đường, nàng phát hiện chính mình bị người theo dõi. Người kia theo dõi thuật thập phần lợi hại, che giấu đến cực hảo. Nếu nàng vẫn là luyện khí 6 tầng, chỉ sợ chút nào đều phát hiện không đến, nhưng hiện tại nàng đột phá luyện khí 7 tầng, thần thức càng cường đại hơn, ngũ cảm càng thêm nhẹ bén, này chỉ tiểu sâu, rốt cuộc không chỗ nào che giấu. Nàng trở lại chính mình phong xếp, dùng thân thức đảo qua, phát hiện to như vậy nhà ở, ít nhất ẩn tàng rồi 6 cái trở lên ngụy trang cả mạ giặt. Ngụy trang cả mạ giạt là đem cả mạ giặt giấu ở máy móc làm tiểu côn trùng chung, điều khiển từ xa thao túng máy móc côn trùng phi vào nhà tiến hành điều tra loại này cả mạ giặt là pháp luật văn bản rõ ràng cấm sử dụng giang đồng sắc mặt trầm xuống đem linh lực hóa thành lưỡi dao sắc bén đem những cái đó ngụy trang cả mạ giặt một người tiếp một người mà nghiền thành dập nát tránh ở dưới lầu bình thường phòng theo dõi giả đang ở cổ tay thức trí nao thượng giám thị xa hoa phòng xếp nội tình huống trên màn hình sáu cái hình ảnh trong nháy mắt toàn bộ hết bình hắn sắc mặt biến đổi đối phương phát hiện hắn lập tức hướng tổ chức báo cáo mục tiêu đã phát hiện ta tung tích bước tiếp theo nên như thế nào làm thỉnh chỉ thị Đối phương vẫn cứ là kêu cơ giới hóa thanh âm, mục tiêu có trọng đại hiểm nghi, đem này chóc nã, mang về tổ chức thẩm vấn. Minh Bạch, hán quải rất thông tin, chuyển được mặt khác theo dõi giả, tổ chức mệnh lệnh, động thủ. 181, sốt ruột mở rộng nhiệm vụ. Giang Đồng ngồi ở phòng trên sofa, phản phất ở nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên, nàng mở to mắt, trong suốt con ngươi thoáng hiện một đạo sắc bén mũi nhọn. Tới, tổng cộng 4 cái sát thủ, 2 cái từ cửa sổ tiến vào, 2 cái ở ngoài cửa. Thích thích thích. ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa nữ sĩ khách sạn vì mỗi vị sa hoa phòng xếp khách nhân đưa tặng rượu vang đỏ một lọ ta có thể tiến vào sao giang đồng chọn chọn khoe miệng ấn xuống mở cửa điều khiển từ xa đại môn khóa cửa cùng cụm một tiếng mở ra mời vào cửa mở ngoài phòng hai người đột nhiên móc ra xuống gây mê chiều giang đồng sặc kích, mà kia hai cái từ cửa sổ lẻn vào thích khách cũng bọt lại đây Đồng nhiên bọn họ phát hiện trước mắt hết thể đều biến mất chỉ còn lại có một mảnh chói mắt sưng đỏ đây là cái quỷ gì đồ vật. Thích khách giống to, hắn duỗi tay ở trước mặt vẫy vẫy, cư nhiên liên thủ đều nhìn không tới, hắn vội vàng về phía sau mau lui, muốn rời khỏi phòng, lại phát hiện vô luận như thế nào lui, đều không thể rời khỏi này phiến sương đỏ. Hắn cảm giác chính mình thành người mù, kẻ điếc, cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến, gọi đồng bạn, cũng không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn thần kinh căng chặt thành một cây huyền, tùy thời đều có thể đứt đoạn. Đông nhiên, Hắn cảm giác được bên cạnh người có một bóng người hiện lên, nhanh chóng rơ xuống lên, chiều đối phương sạc kích. Đối phương hiển nhiên cũng phát hiện hắn, hai người đồng thời ra tay, chỉ cảm thấy thân thể tê dần, gây tê viên đạn thượng thuốc mê nhanh chóng chui vào trong cơ thể, bọn họ liền tự sát đều không kịp, liền ngưỡng mặt ngã xuống. Giang đồng triệt rất màu đỏ lĩnh vực, nhìn ngã vào trước mặt bốn người, từ cửa sổ tiến vào kia hai cái đã bị nàng giết, trực tiếp ném vào tinh tế thương trường, mà dư lại hai cái, tự nhiên muốn từ bọn họ trong miệng móc ra điểm đồ vật tới. Tra tấn bức cung không phải Giang Đồng cường hạng, nàng đem hai người mang tiến tinh tế thương trường. Lâm Phong Vũ như như mày, chủ nhân của ta, ngài đây là muốn làm cái gì? Giang Đồng nói, ngươi có thể hay không tra tấn? Lâm Phong Vũ dừng một chút, sẽ. Hai người kia giao cho ngươi. Giang Đồng chỉ chỉ trên mặt đất lợn chết giống nhau hai người, cần phải muốn từ bọn họ trong miệng móc ra vài thứ. Lâm Phong Vũ sắc mặt dại ra một chút, ngay sau đó cười khổ một chút, như ngài mong muốn. Chủ nhân của ta. Giang Đồng rời khỏi sau, hắn nhìn chằm chằm hai cái tù phạm, khỏe miệng gợi lên một đạo nhạt nhẽo tươi cười, thật là hoài niệm à, đều là nhiều ít năm phía trước sự tình. Lúc ấy, ta cũng không có thiếu làm như vậy sự. Khiến cho ta nhìn xem, ta này cha tấn bản lĩnh, có hay không mới lạ đi. Giang Đồng dùng một buổi tối củng cố tu vi, đạt tới luyện khí bảy tầng lúc sau, thực lực của nàng đã tương đương với 25 cấp võ tướng, hồng mông mây tía nồng đậm đến như co thực chất, lực sát thương chỉnh bao nhiêu số tăng lên. Ngự thực thuật cùng ngự thủy thuật thực lực cũng gia tăng rồi không ít, hiện tại có thể đem thực vật hóa thành vũ khí công kích, càng có thể đem thủy ngưng kết thành băng. Nàng nhìn nhìn trên bàn ly nước, tay một lóng tay, thủy bỗng nhiên nảy ra, ngưng tụ thành một cây băng truy, đâm vào đối diện vách tường, sau đó ẩm ẩm nổ tung. Rách nát băng tra tử cũng đủ đem nhân thể cắt thành vỡ nát. Hiện tại, nàng có thể tu luyện ngự hỏa thuật cùng ngự thổ thuật. Lại lần nữa tiến vào tinh tế thương trường. Giang Đồng Thình Lình liền thấy treo ở giá chữ thập thượng kia hai luồng huyết nhục mơ hồ đồ vật, kia quả thực đều không ra hình người, trên người cơ bắp lỏa lồ bên ngoài, liền nội tạng đều thiếu mấy cái, lại còn chưa chết. Chủ nhân của ta, Lâm Phong Vũ giống ú linh giống nhau xuất hiện ở bên người nàng, sợ tới mức nàng đặng đặng đặng lui về phía sau vài bước, dùng gặp quỷ giống nhau biểu tình nhìn hắn. Ngại như vậy ta thật là thương tâm. Lâm Phong Vũ một bộ đau lòng biểu tình, Giang Đồng khỏe miệng run rẩy hai hạ. Nghị thầm may mắn ta không phải người địch nhân. Hỏi ra cái gì tới? Lâm Phong Vũ nói, bọn họ là hắc cám tổ chức ngự thiên người. Ngự thiên? Giang Đồng nhịn không được ở trong lòng yên lặng phun tảo, nghe tên này liền biết là một đám đậu bỉ. Làm ngài trung thành nhất nhất chi kỷ người hầu, ta đổ bộ lưỡi trời lục soát một chút cái này tổ chức tin tức. Lâm Phong Vũ ở trí não thượng thao tác, căn cứ long tổ cơ mật hồ sơ. Cái này tổ chức phi thường bí ẩn trong tay bọn họ nắm giữ một loại có thể trong khoảnh khắc đem thân thể hóa thành nước ngủ dược vật, bọn họ trong thân thể thấy vào chim, có thể cảm giác đến thân thể cảm xúc biến hóa. Nếu tổ chức thành viên có bị bắt giữ nguy hiểm, bọn họ cổ tay thức trí não liền sẽ phát ra tin tức, trong cơ thể dược vật sẽ bùng nổ, đem chúng nó ăn mòn thành nước ngủ. Bởi vậy đến nay không người nào biết bọn họ kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Từ từ, Giang Đồng giơ tay, ngươi có thể xâm nhập long tổ hồ sơ hệ thống. Lâm Phong Vũ cười nói. Bất quá là kẻ hèn tứ cấp văn minh phòng ngự hệ thống, muốn công đi vào quá dễ dàng. Ngài đã quên sao, chúng ta là 4S cấp quyền hạ. Giang đồng vô ngữ, một khi đã như vậy, vì cái gì ta có thể tồn tại tù binh hai người kia? Bởi vì ngươi là ở màu đỏ trong lĩnh vực đưa bọn họ tù binh, lại trực tiếp dẫn bọn hắn tiến vào tinh tế thương trường, màu đỏ lĩnh vực cùng thương trường đều có thể ngăn cách tín hiệu gửi đi. Ngự thiên tổng bộ ở nơi nào? Giang đồng nhìn thoáng qua kia hai luồng huyết nụ bọn họ chẳng qua là ngự thiên tầng chốt nhất nhân viên lâm phong vũ nói màu tràng tinh thượng có một chỗ bọn họ phân bộ phân bộ địa chỉ đã hỏi tới nhưng tổng bộ địa chỉ chỉ có bọn họ phân bộ đường chủ biết lâm phong vũ hướng nàng cổ tay thức trí nào chung gửi đi một trương bản đồ ngự thiên phân bộ thế nhưng ở đáy biển chắc không được liền long tổ đều tìm không thấy bọn họ giang đồng bất đắc dĩ mà xoa xoa huyệt thái dương nàng bất quá là tưởng hảo hảo nghỉ phép thả lỏng thả lỏng như thế nào tịnh gặp được loại sự tình này Trước cho ta đổi Ngự Hỏa thuật cùng Ngự Thổ thuật đi." Giang Đồng nói, "Phòng Trừng thực mau sẽ có một hồi đại chiến, ta phải làm hảo chuẩn bị. Đến nỗi hai người kia, cho bọn hắn một cái kết thúc đi." Nàng cho rằng Ngự Hỏa thuật cùng Ngự Thổ thuật cũng là hai quyển sách, nhưng đổi lúc sau mới phát hiện, nguyên lai Ngự Hỏa thuật thế nhưng là một đoàn ngọn cái lớn nhỏ ngọn lửa, mà Ngự Thổ thuật là một tiểu tảng đá. Ở nàng đem ngọn lửa cùng cục đá tiếp nhận tới khi, chúng nó phản phất có sinh mệnh giống nhau, đột nhiên chui vào tay nàng tâm. Nàng tức khắc cảm thấy cả người kinh mạch đều ở thiếu đốt, bị đốt thành cho bụi, sau đó lại bị màu vàng bùn đất độc lại, toàn bộ thân thể tựa như gióp đầy chỉ, liền động nhất động đầu ngón tay đều vạn phần gian nan. Đồng nhiên, đang điền chỗ sáng lên một đoàn màu tím quang, kia nói quang mang ẩm ẩm vỡ vụt, ngưng kết ở kinh mạch thượng hoàng thổ cũng đi theo tán thành mảnh nhỏ, một lần nữa lộ ra tới kinh mạch thế nhưng so dị vạn thô suốt gấp đôi. Nàng cầm nắm tay, một quyền tạp qua đi, chưa sử dụng chút nào nội lực lại có thể đem một khối tảng đá lớn cấp đánh cho mảnh nhỏ. Giang Đồng trong lòng đại hỷ, không nghĩ tới ngự hỏa thuật cùng ngự thổ thuật cư nhiên cũng có rèn luyện thân thể công hiệu, nàng hiện giờ chỉ cần vận hành ngự thổ thuật, thân thể liền sẽ giống như nham thạch giống nhau cưng, rắn. Đối với ngự thiên đuổi giết, Giang Đồng tính toán lấy bất biến ứng và biến, nên như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Ha Tát Mã khách sạn đi ra ngoài 2 km, là một tòa tên là Ha Tát Mã chấn nhỏ, trước kia chỉ là một cái nghèo khó làng trai nhỏ. Sau lại màu trảm tình phát triển du lịch, du khách như rệt, này tòa làng trài nhỏ cũng dần dần phát triển lên. Hà Tát Mã Thôn tràn ngập dị vực phong tình, đường phố hai bên tất cả đều là buôn bán du lịch vật kỷ niệm tiểu điểm, tất cả đều đánh cổ đại địa cầu đặc sản chiêu bài, làm Giang Đồng không cấm nghĩ đến thế kỷ 21 khi những cái đó châu Âu chấn nhỏ cảnh tượng. Ở cửa hàng nơi nơi nhìn nhìn, tuy nói cũng không chính tông, nhưng rất nhiều vật kỷ niệm làm được thập phần tinh mỹ, nếu là ra tới du lịch, nào có không mua vật kỷ niệm? Nàng một đường chọn lựa, một cái phô xuống dưới, thế nhưng mua không ít đồ vật. Mỹ lệ nữ sĩ, chúng ta lại gặp mặt. Một cái quen thuộc lại có chút chán ghét thanh âm chuyển đến, Giang Đồng toàn thân bước lên một tầng nổi da gà. Thật là có duyên A, nữ sĩ. Louis cười ngâm ngâm mà đi tới, phía sau đi theo tóc vàng dọc kỳ phéo lờ, hắn thân sĩ mà nói, nữ sĩ, ngài mua đồ vật quá nhiều, không bằng ta giúp ngươi dọn, như thế nào? Giang Đồng kéo kéo khoe miệng. Đem trang vật kỷ niệm túi thô lôm mà hướng trên vai một bối, không cần, ta có thể hành. Louis bị nàng thô lô động tác kinh tới rồi, sửng sốt một chút, vội vang nói, làm thục nữ chính mình dọn đồ vật, thật là tội lỗi, loại chuyện này giao cho chúng ta liền hảo. Ngươi cảm thấy ta nơi nào giống thục nữ. Giang đồng phun tảo, ta xem nhị vị cũng không giống kỵ sĩ. Nếu không có việc gì, ta phải đi về, tài kiến. Nàng dưng một chút, nói, vẫn là không cần tài kiến. Louis còn muốn nói cái gì? Đồng nhiên thấy hoa mắt, Giang Đồng đã biến mất ở rộn ràng nhốn nháo trong đám người, không bao giờ gặp lại tung tích, hắn đáng tiếc mà dậm chân, lại tới này nhất chiều, chạy trốn nhanh như vậy, ta lại không phải ôn dịch. Giọc kỳ phèo ở một bên cười ha ha, vô vô vai hắn, Louis, có thể nhìn đến ngươi ăn mệt, lần này nhảm chán màu trảm tinh hành trình, ta cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Ta sẽ không như vậy từ bỏ. Louis trong mắt thiêu đốt hừng hực ý chí chiến đấu, nàng càng cự tuyệt, ta càng muốn được đến. Này không phải là nữ nhân kia sở thi triển lạt mềm buộc chặt chi kế đi. Giọc kỳ phèo lở khinh thường mà lắc lắc đầu, an bẹp, còn không giải chi nhớ, ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, Ở ta Louis từ điển, không có bỏ giờ nửa chừng cái này từ. Hát gì? Giang đồng đánh cái đại đại hát gì, run run một chút, tưởng tượng đến cái kia cân nào không bình thường, tự cho là tỉnh thánh Louis, nàng liền cả người rất nổi da gà. Tức những phân bón tựa hồ phải dùng xong rồi a, không bằng dùng hắn làm phân hóa học đi cũng coi như là phế vật lợi dụng. Trở lại khách sạn, đem vật kỷ niệm ném ở góc, nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, liền tiến vào tinh tế thương trường, tính toán tu luyện một đêm. Lâm Phong Vũ chào đón nói, "Chủ nhân của ta, hôm nay lại đến một tuần một lần nhiệm vụ tuyên bố ngày. Ta vô tâm tình làm nhiệm vụ." Giang Đồng nói, "Về sau rồi nói sau. Ngài vẫn là đi xem đi." Lâm Phong Vũ thần bí mà cười cười, "Nhiệm vụ lần này địa điểm, liền ở ngài nơi mầu tràng tinh, hơn nữa, nếu không hoàn thành là có trừng phạt nga giang đồng nhận ra sẽ không lại là kêu ta đi tiêu diệt ngự thiên phú bộ đi nàng lập tức đi vào thang máy trước đưa nàng nhìn đến nhiệm vụ nội dung khi tức khắc liền Dê cấp mở rộng nhiệm vụ tiến vào tứ cấp văn minh ngân hà liên bang màu trắng tinh tìm được long tượng sóng nếu công người thừa kế Bạc lộ dọc kỳ feeler cự linh thần trưởng người thừa kế louis tập tư đình hướng hai người mở rộng long tượng sóng nếu công cùng cự linh thần trưởng thời hạn 3 ngày khen thưởng tích phân 4.000. Vượt qua thời hạn chưa hoàn thành tác nhiệm vụ thất bại, trừng phạt, khấu trừ 5.000 phân, nửa năm nội không được tiến vào tinh tế thương trường. Giang Đồng đã vô lực phun tảo, nhiệm vụ này thật là làm người sốt ruột. 182. Mỹ nhân kế. Tinh tế thương trường không phải là cố ý chỉnh năng đi. Ta Mỹ lệ chủ nhân. Lâm Phong Vũ ôn nu mà cười nói, lấy ngài Mỹ lực, nhiệm vụ này lại đơn giản bất quá, nỗ lực lên, chủ nhân của ta. Giang Đồng đau đầu mà trở lại xa hoa phòng xếp. Nàng mới vừa lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt đối phương, hiện tại lại làm nàng thấu đi lên, đừng nói nàng kéo không giới mặt, chính là đối phương cũng không nhất định sẽ cho nàng sắc mặt tốt. Cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa vang lên, nàng cảnh giác mà dùng thần thức đỏ qua, ngoài cửa là khách sạn phục vụ sinh, trong tay ôm một con rượu vang đỏ. Ai? Nàng đem linh lực ngương tụ nơi tay đầu ngón tay, tùy thời có thể bắn ra một đoàn hỏa cầu. Giang nữ sĩ. Louis tiên sinh đưa cho ngài một lọ 2104 năm sản tự thiên cầm tinh vực bổ kỳ ổ ập tinh rượu vang đỏ. Phục vụ sinh cung kính mà nói: Giang Đồng trong lòng vừa động, Louis còn chưa chết tâm sao? Thật là trời cũng giúp ta. Cái kia phục vụ sinh là thân thể thuật tam cấp người thường, nhưng Giang Đồng cũng không có thả lỏng cảnh giác, chậm rãi mở cửa, phục vụ sinh vứt cho nàng một đạo mê người mỉm cười, cung cung kính kính mà đem rượu vang đỏ đưa lên. Giang Đồng cho hắn một bút xa xỉ tiên đoa, hắn tươi cười nổi lên một tia vũ mị ngàn ngân vạn tạm mà lui xuống. Giang Đồng mở ra cùng rượu vang đỏ cùng nhau đưa tới tinh mỹ tấm cản, mặt trên dùng duyên dáng hoa thức tự thể viết, cho ta trong lòng đẹp nhất nữ thần. Giang Đồng lại dùng mình một cái, nổi ra gà rất đầy đất, nàng quả nhiên vẫn là không thể tiếp thu hắn loại này buồn nôn ôn nhu. Nàng mở ra rượu vang đỏ, ngã vào cao chân pha lê ly trùng, đặt ở mũi hạ nghe nghe, nếm một ngụm, thật là rượu ngon. Bất đắc dĩ mà thở dài, mỹ nhân kế vẫn là tính, nàng căn bản làm không ra loại chuyện này tới. Vẫn là đi thẳng vào vấn đề đi. Khách sạn 22 lâu quán Ba nội, tràn ngập hắc ám hương vị dốc nở dần linh thai nhức óc, đèn màu sở sái ra rách nát ánh đèn đảo qua sân nhảy trung điên cuồng vũ đạo mọi người. Vô luận thời đại nào, mọi người luôn là yêu cầu một chỗ tới phát tiết chính mình tình cảm cùng áp lực, chẳng qua tinh tế thời đại quán ba càng thêm mở ra, thậm chí có người ở ghế dài nội liền bắt đầu không kiêng nể gì mà làm việc. Những người khác hoàn toàn không cho rằng nỗ, thậm chí càng thêm điên cuồng mà vặn vẹo, giống như một đám dãễ rủa hồ linh. Louis cùng dọc kỳ phéo lờ ở nào đó thuê phòng uống rượu, mấy cái quần áo mát lạnh yêu diện mỹ nữ hầu hạ, nơi nơi đều là rượu ngon cùng nước hoa hương vị, phụ trợ ảm đạm ánh đèn, tràn ngập xa hoa lãng phí phong cảnh. Đồng nhiên thuê phòng môn bị đẩy ra, một đạo mạn rượu thân ảnh đi đến, thấy rõ người nọ diện mạo, Louis vội vàng đem trong lòng ngực mỹ nữ bung ra, đón nhận đi nói, mỹ lệ nữ sĩ, ngươi cư nhiên sẽ đến, thật là cho ta một cái lớn lao kinh hỉ a. Giang đồng ánh mắt ở thuê phòng nội quét một vòng. Các vị nữ sĩ, ta có chuyện quan trọng muốn tìm hai vị này tiên sinh. Thỉnh các vị đi ra ngoài đi. Dựa vào cái gì? Một cái yêu diễm nữ làng đứng lên, chậm rãi đi vào Louis bên người, đỡ bờ vai của hắn, hiểu mị mà cười nói, Louis hiện tại là của ta. Người có việc vẫn là chờ ngày mai đi. Louis có chút xấu hổ mà đem nàng ra bên ngoài đẩy, ai ngờ nàng tựa như bạch tuộc tám chân giống nhau, gắt gao bám vào hắn, như thế nào đều đẩy không khai. Giang đồng lập tức đi qua đi trực tiếp bắt lấy nàng cánh tay, đem nàng hướng ngoài cửa một ném, nàng hét lên một tiếng. Ngã văng ra ngoài, giang đồng tốc độ thực mau, đem trong phòng 4-5 cái tuổi trẻ cô nương một người tiếp một người mà tất cả đều ném đi ra ngoài, sau đó trở tay khóa lại cửa phòng. Louis cùng dọc kỳ phèo lờ hai mặt nhìn nhau, bọn họ chính là Lại Xuẩn, cũng sẽ không cho rằng giang đồng đây là ở ghen. Giang nữ sĩ, dọc kỳ Phẹo lờ đem trong tay chén rượu nhẹ nhàng uống. Người đây là muốn làm gì? Giang Đồng cầm lấy pha lê trên bàn rượu vang đỏ, cho chính mình đổ một ly, ngồi ở trên sofa, ý vị thâm trường mà nhìn hai người, đem hai người xem đến sởn tóc gáy. Ly chung rượu vang đỏ thầy đế. Nàng đem pha lê ly nhẹ nhàng vông, Louis. Tập tư đinh, tập tư đinh gia tộc con vợ lẽ, mẫu thân ở ba tuổi khi qua đời, từ nhỏ liền không được sủng ái, thiên phú không cao, thể thuật thiên phú chỉ có 11 cấp, hiện tại cửu cấp, bạc lộ. Feller, kỳ Feller gia tộc ngoại thất tử Mẫu thân ở 3 năm trước đây ra thai nạn xe cô mất, nguyên nhân chết còn nghi vấn, thể thuật thiên phú chỉ có 12 cấp, hiện tại cửu cấp. Hai vị là kỳ lân tinh vượt nổi danh ăn chơi chắc táng. Ở nàng khi nói chuyện, hai người sắc mặt càng ngày càng lạnh, dọc kỳ phèo đứng lên, cảnh giác mà nhìn nàng, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Hai vị, hôm nay là các ngươi may mắn ngày. Giang Đồng hơi hơi khơi màu cảm, gia sư xem nhị vị cốt cách thanh kỳ, đối nhị vị rất là thưởng thức. Nguyện ý truyền thụ các ngươi một môn tinh diệu công pháp, các ngươi có bằng lòng hay không?" Louis cùng dọc Kỳ Phếu lờ dùng quái gì ánh mắt nhìn nàng, dọc Kỳ Phếu lờ cười lạnh nói, "Chúng ta thiên phú đều rất thấp, nơi nào tới cốt cách thanh kỳ?" Giang nữ sĩ, ngươi lại ở vui đùa cái gì vậy?" Giang đồng nghiêm túc mà nhìn bọn họ, "Ta bộ dáng thoạt nhìn như là ở nói dẫn sao?" Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, Louis đấy mắt hiện lên một mặt nỗi khổ riêng, liền tính lại tinh diệu công pháp thì thế nào? Thiên phú hạn chế chúng ta Vĩnh viễn không có khả năng đột phá. Ai nói các ngươi thiên phú không tốt? Giang đồng nhàn nhạt nói. Hai người cả kinh, ngươi có ý tứ gì? Giang đồng thần bí mà chọn chọn khoẻ miệng. Louis, ngươi chân phải đầu gối hạ ba tốc địa phương. Có phải hay không mua đến mùa mưa liền sẽ đau đớn khó nhịp. Vì thế ngươi không thể không thường xuyên ở tại thiếu vũ hành tinh. Louis sắc mặt biến đổi, ngươi như thế nào sẽ biết? Bác sĩ có phải hay không nói cho ngươi, ngươi đó là phong thấp? Giang đồng thân mình hơi khom khuỵa tay đặt ở chính mình đầu gối, chiều hắn nhướng mày, Louis hơi hơi nheo neo mắt, chẳng lẽ không phải? Giang Đồng cười cười, không tỏ ý kiến, quay đầu đi nhìn Dọc Kỳ phéo lở, ngươi có phải hay không thường xuyên đau nửa đầu? Dọc Kỳ phéo lở sắc mặt trầm xuống, bác sĩ nói là thần kinh tính đau đầu, bọn họ đương nhiên sẽ nói như vậy. Giang Đồng nói, bởi vì bọn họ tìm không ra nguyên nhân bệnh. Hai người đều lâm vào trầm mặc. Ý của ngươi là chúng ta bệnh có khác cẩn tình? Trầm mặc thật lâu sau. Giọc kỳ phèo lơ mở miệng nói. Giang đồng từ trong túi móc ra song diệp Thảo Huy Trương, đừng ở ngực, hai người đều cả kinh nói không ra lời, cái này nữ hài thế nhưng là trung cấp ý thì học Trung Quốc. Thứ ta nói thẳng, nhị vị, các ngươi thân thể ở vừa mới sinh ra thời điểm, liền đã chịu nào đó thủ pháp thương tổn. Giang đồng làm như có thật mà nói, loại này thương tổn, trực tiếp hủy hoại các ngươi nguyên bản thực hoàn mỹ thiên phú. Hai người sắc mặt trở nên thực phức tạp, tựa hồ đều nghĩ tới cái gì lệnh người không mau chuyện cũ. Chúng ta vì cái gì tin tưởng ngươi? Giọc kỳ phèo lờ nói, ngươi dựa vào cái gì trợ giúp chúng ta? Trên thực tế, ta thực chán ghét các ngươi. Giang Đồng nói thẳng không cố kỵ mà nói, nhưng là gia sư thực coi trọng các ngươi. Hán Lao Nhân ra nói, các ngươi là khả tạo chi tài. Hán Lao Nhân ra tuổi lớn, tuổi trẻ thời điểm góp nhặt rất nhiều đỉnh cấp công pháp. hắn coi những cái đó đỉnh cấp công pháp vì chính mình hài tử, luôn là lo lắng cho mình hài tử không người chiêu cố. Dùng Hán Lao Nhân ra nói tới nói, Hắn không thể đem chúng nó mang tiến trong quan tài đi. Louis còn muốn nói cái gì, dọc kỳ phèo lờ nhấc tay ngăn cản hắn, nhìn Giang Đồng nói, ngươi có thể trị hảo chúng ta. Tuy rằng ta không muốn, nhưng là gia sư có mệnh, ta không dám không tử. Giang Đồng thở dài, lại lần nữa nói rõ, ta thật sự đối thế ra ăn chơi chắc táng không có gì hảo cảm. Nếu các ngươi cự tuyệt, ta sẽ chuyển cáo gia sư, nói vậy gia sư sẽ tôn trọng các ngươi ý kiến, mặt khác tìm kiếm người thừa kế. Chúng ta đây yêu cầu trả giá cái gì. Giọc kỳ phèo hỏi, ta không tin trên đời này có miễn phí cơm chưa? Gia sư nói, nhị vị chỉ cần có thể đem hắn tuyệt học phát dương quang đại, nhiều thế hệ truyền thừa, liền tính là báo đáp hắn. Giang Đồng nói, bất quá, ta vì nhị vị chữa bệnh, chỉ cần thu tiền khám bệnh, hơn nữa tiền khám bệnh không thấp. Nhiều ít. Louis hỏi, một cái 100 triệu, khái không nói dối. Chỉ cần có thể trị hảo chúng ta, đừng nói 100 triệu, chính là một tỷ đều không tính nhiều. Giọc kỳ phèo lờ nói. Khi nào bắt đầu trị? Giang đồng ở trong lòng phung tảo, ngươi cho rằng ta không nghĩ thu ngươi một tỷ sao. Nhưng ngươi tài khoản thượng có như vậy nhiều tiền sao? Tổng không thể buộc các ngươi đi bán mình đi. Hiện tại liền có thể. Giang đồng đứng dậy, đi ta phòng đi. Louis phát huy này hoa hoa công tử thiên phú, treo đùa, mỹ lệ nữ sĩ mời chúng ta đi nàng phòng, như thế nào có thể không đi? Bất quá ngươi như vậy thon thả vòng eo, chỉ sợ chịu không nổi hai chúng ta đồng thời thao lộ à. Giang Đồng một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi, ngón tay bắn ra, một viên đậu phộng lớn nhỏ hỏa cầu như viên đạn bay qua đi, thiếu hắn cổ áo, hắn đại kinh thất xác, nắm lên trên bản đồ uống nên diện bắt đi, đem chính mình suối cái thấu ước, mới đưa ngọn lửa tươi tát. Giang Đồng vừa lòng gật đầu, bộ dáng này mới thích hợp người sao? Dọc kỳ phèo lở vô ngữ mà vỗ vô, vô bạn tốt bà vai, sau đó thở dài, miệng tiện là bệnh, đến trị. Giang Đồng mang theo hai người đi vào chính mình sa hoa phòng xếp, xoay người đi vào phòng tắm. Đem buồn tắm vòi nước mở ra, Louis ngạc nhiên nói, ngươi làm gì vậy? Trị liệu phía trước yêu cầu tắm rửa sao? Trị liệu phía trước không cần, trị liệu lúc sau các ngươi sẽ hận không thể tẩy rớt một tầng da. Giang đồng cởi áo khoác, đem áo trên cởi, ngồi vào trên giường đi. Louis lộ ra một đạo ái muội tươi cười, mỹ lệ giang nữ sĩ, ngươi nói gọi người không hiểu lầm đều kho a. Thực mau các ngươi liền vô tâm tình hiểu lầm. Giang đồng nghiêm túc mà nói, trị liệu quá trình rất thống khổ. Hy vọng các ngươi sẽ không đau đến ngất xỉu đi. Đương nhiên sẽ không, chỉ cần là ngươi động thủ, đối chúng ta tới nói đều là một loại vinh hạnh. Louis chiều nàng vứt cái vũ mị ánh mắt, ta nữ vương. Cậu không đổi được kia gì. Giang đồng đã vô lực phun tảo, chạy nhanh, ta thời gian thực quý giá. Hai người động tác nhất trí cởi ra áo trên, thời đại này nam nhân đều luyện võ, tuổi trẻ thời điểm dáng người tự nhiên đều sẽ không kém, gián chắc cơ ngực cùng tám khối cơ bụng rất có xem xét tính. So với thế kỷ 21 Nam Mô cũng không nhường một tấc. nhưng Giang Đồng vô tâm tình xem xét Mỹ Nam, nàng làm hai người song song ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, sau đó đi vào hai người phía sau, đôi tay ngón trỏ điểm hướng bọn họ cái hốt trụ trời huyệt, đem hồng mông mây tía đưa vào bọn họ trong cơ thể. Hồng mông mây tía đạt tới ba tầng, đó là sinh mệnh chi lực, cọ rửa kinh mạch, có thể thay người tẩy tinh phạt tủy, cải thiện thể chất. Hai người chỉ cảm thấy một cổ khí thể nhảy vào trong cơ thể. Ngay sau đó đó là kịch liệt đau đớn. 183. Đại sư tỷ. Loại này đau đớn cùng thường lui tới hai người sở cảm nhận được hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại từ xương cốt chỗ sâu trong lộ ra tới đau đớn, phản phất mỗi một tấc cơ bắp đều ở sống sờ sờ mà bị ăn mòn, một tấc tức hóa thành mù nước. Hai người tuy rằng đều là đại gia tộc ăn chơi chắc táng, nhưng tính dai lại vượt qua giang đồng tưởng tượng, nàng cho rằng bọn họ khẳng định thực mau liền sẽ đau đến kêu cha gọi mẹ, liên thanh xin khoang dung Nhưng bọn hắn biểu hiện lệnh nàng lau mắt mà nhìn. Bọn họ cố nén đau đớn, cả người đều ở phát run, lại liền một bước cũng không từng hoạt động. Lúc mới bắt đầu, trên người chảy ra một tầng rầm rạp mồ hôi lạnh, sau lại mồ hôi quả thực là đại viên đại viên đi xuống chảy, đưa bọn họ dưới thân khăn trải giường đều nhiễm ra một đoàn mồ hôi. Trường kỳ gặp bất công, bị khinh đục gáp lực lâu lắm, bùng nổ lên là thực đáng sợ. Đừng nhìn bọn họ cả ngày cho chơi bùi hoa. Kỳ thật bất quá là mê hoặc trong gia tộc những cái đó xem bọn họ không vừa mắt người thôi. Này hai người đều có đại khát vọng, chính là đồ ngốc giống nhau Louis, trong lòng lòng dạ cũng rất sâu. Mồ hôi cơ hồ chảy khô, bọn họ lỗi chân lông bắt đầu chảy ra một ít đen nhánh vết bẩn, mãnh liệt mùi hôi thối tức khắc tràn ngập này gian xa hoa phòng xếp, ở bọn họ trên người vẽ ra từng đạo màu đen dấu vết. Ô vật càng lưu càng nhiều, cuối cùng hai người cơ hồ như là mới từ hắc mỏ than bỏ ra tới dường như, dơ đến không ra hình người Giang đồng trong cơ thể hồng ngông mây tía, cũng có hao hết dấu hiệu, nàng đem linh lực vừa thu lại, lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệnh, toàn thân toàn thân mồ hôi, phản phất mới từ trong nước vớt lên. Hai người thân thể một hoài, cũng ngã xuống, lại cảm thấy cả người nhẹ nhàng, liền xem đồ vật đều cảm thấy so trước kia càng rõ ràng. Thật là thần kỳ. Louis một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, nhìn chính mình đôi tay, hơi hơi nắm tay, ta cảm giác trong cơ thể có vô cùng lực lượng, thân nhẹ như yến. Giang Đồng xuống giường, cho chính mình đổ một ly rượu vang đỏ, nhanh tắm rửa. Hai người chính mình tựa hồ cũng bị vân chứ, không nói hai lời liền đi vào phòng tắm. Giang Đồng thừa cơ đả tọa điều tức, kinh mạch tựa như một ngụm giếng nước, rút cạn lúc sau ngược lại sẽ trào ra càng nhiều nước giếng bổ khuyết. Nàng nuốt một viên tụ linh đan, vận chuyển chín đại chu thiên linh lực khôi phục hơn phân nửa. Luis hai người khoác khăn lông từ phòng tắm nội ra tới, trên người cơ bắp tựa hồ càng thêm gian chắc, tràn ngập đồng bộ sinh mệnh lực. Thân thể biến hóa hai người đều chân thật mà cảm giác được. Trong mắt tràn ngập vui sướng. Giang nữ sĩ, ngươi không hổ là trung cấp y lý học Trung Quốc, tay đến bệnh trừ. Louis hương phấn mà nói, ta cảm giác chính mình hiện tại thiên phú ít nhất đã đạt tới võ tướng cấp bậc. Giang đồng cười cười, không tỏ ý kiến. Tinh tế thời đại, một khi cha già thiên phú, liền tính là vì cái này người cả đời định rồi tính, lần thứ hai đột phá khó càng thêm khó. Mà đánh vỡ thiên phú hàng rào đan dược, nàng tự nhiên không dám tùy tiện lấy ra tới. Liền suy nghĩ cái này chết chung biện pháp. Nói cho Louis hai người, bọn họ cũng không phải trời sinh thiên phú kém, mà là bị người hãm hại. Tình huống như vậy thực thường thấy, đạm đài giã chính là cái sống sờ sờ ví dụ. Giang đồng tay vừa lật, hai bổn đóng sách cũ kỹ sách xuất hiện ở trong tay. Nàng sắc mặt một túc, bạc đồ. Giọc kỳ phèo Louis. Tập tư đinh, quy xuống. Hai người biểu tình dùng mình, quy quy củ củ mà túi người quy xuống. Dựa theo võ giả quy củ. Sư phụ truyền thụ công pháp là lúc, đệ tử cần thiết quy tiếp, lấy kỳ tôn sư trọng đạo, tinh hỏa truyền thừa chi ý tuy rằng Giang Đồng cùng hai người cũng không phải thầy trò quan hệ. Nhưng Giang Đồng thay thế sư phụ truyền thụ công pháp, tự nhiên cũng muốn đối chiếu thầy trò chi lễ. Pablo. Joki Pfehler, ngươi thể chất trời sinh tài chất chất pháp, cưng mãnh hồn hậu, thích hợp tu luyện long tượng sóng nếu công, này buồn bí tịch truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cần thêm luyện tập, đem cửa này tuyệt học phát dương quan đại dọc kỳ phèo lở cung kính mà cúi đầu đem bí tịch tiếp nhận đi cẩn tuân dạy bảo louis tập tư đinh. giang đồng lại nói này bổn cự linh thần trưởng truyền thụ cho ngươi ngươi mấy năm nay tận tình tự sắc, hạ bàn phù phiếm. tu luyện cửa này công pháp lúc sau nhất định phải khắc chế nếu không khó có tiến thêm louis tận tình tự sắc, bất quá là bởi vì thất bại hiện giờ biết chính mình có thể tu luyện tương lai tiền đồ không thể hạ lượng lại như thế nào sẽ lại ham ở ôn nhu hương đệ tử cẩn tuân dạy bảo Hắn cũng ra dáng ra hình mà cung kính tiếp nhận bí tịch. Liên ở hắn tiếp nhận đi nháy mắt, tinh tế thương trường nhắc nhở âm ở bên thai vang lên, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giang đồng nhẹ nhàng thở ra, phất phất tay nói, ta mệt mỏi, các ngươi trở về đi. Nhớ lấy, gia sư ẩn cư nhiều năm, không hy vọng người khác biết chuyện của hắn, truyền thụ bí tịch sự tình nhất định phải bảo mật. Đến nỗi thiên phủ sự, có người hỏi, liền theo nói thật, chỉ là bỏ bớt đi ta tên họ là được. Hai người đều không phải đồng đốc, tự nhiên biết trong đó lợi hại trịnh trọng mà đáp ứng xuống dưới, chiều phòng xếp ngoại đi đến. Đúng lúc này, Giang Đồng đống nhiên đột nhiên nhảy lên, hô lớn, "Nam đảo." Một chiếc không có bất luận cái gì tiêu chí chiến đấu xe bay xuất hiện ở ngoài cửa sổ, thân máy hai sườn năng lượng phát xạ khí rôi ra tới, đối với xa hoa phòng xếp cửa sổ sắt đất một trận bắn phá. Louis hai người ngay tại chỗ một lần, trốn đến góc. Bắn phá ước chừng rằng co nửa phút, năng lượng khô kiệt mới dừng lại, đem toàn bộ nhà ở đánh đến bở nát, quả thực thành một mảnh phế tích. Chính là hiện tại, giang đồng thân như tia chớp, đột nhiên từ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài, đôi tay sáng lên một đoàn kim sắc hỏa cầu, giống như hai viên đạn pháo giống nhau, chiều xe bay năng lượng hệ thống cùng động cơ hệ thống bay đi. Chiến đấu xe bay tài xế sắc mặt đại biến là ICU tập tình báo. Vì cái gì không có cha ra nữ nhân này là hỏa hệ dị năng giả. Hán vội vàng quay lại xe đầu, nhưng kia hai viên hỏa cầu giống như là có linh hồn giống nhau, ở không trung quải một cái con nhi vẫn cứ đánh vào năng lượng hệ thống cùng động cơ hệ thống thượng kia ngọn lửa trong khoảnh khắc liền đem xe bay thân xe thiêu xuyên năng lượng hệ thống gặp được hỏa tức bạo xe bay ở giữa không trung ầm ầm nổ tung tựa như một đóa sáng lạn pháo hoa năng lượng viên đạn lại lần nữa như mưa to đánh lũ lại giang đồng ở giữa không trung một cái lộn ngược ra sau dùng ra một vĩ độ giang thân pháp tránh né giống như một đạo màu trắng hư ảnh hai chiếc đồng dạng kích cỡ chiến xa từ hai cái phương hướng bay tới năng lượng viên đạn dệt thành một mật mật võng đem giang đồng bốn phía phong tỏa đến kín mít. Giang đồng trong tay lại lần nữa xuất hiện hai luồng hỏa cầu, ở không trung tạc ra vô số tiểu hỏa cầu nhằm phía xe bay. ầm ầm ầm anh, liên tiếp nổ mạnh, hai chiếc chiến xa thân xe toát ra nùng liệt khói đen, ở giữa không trung đánh toàn nhi rơi xuống đi, vọt vào bờ cát, phát ra một tiếng đinh thay nhức óc nổ vang, nổ thành mảnh nhỏ. Giang đồng ở giữa không trung xoay cái vòng, phi vào nhà nội. Đúng lúc này, nàng cảm giác được một loại cường đại tinh thần áp lực chiều chính mình đè ép lại đây trong đầu tựa hồ có thứ gì ở hầm hầm vang lên phảng phất có một con thật lớn tay đem thủy não hung hăng tạo thành dập nát nàng vội vàng dùng thần thức bảo vệ tâm thần ngang đầu thấy một đám toàn bộ võ trang lính đánh thuê vọt tiến vào Louis cùng dọc kỳ phéo lở lao tới trợ chiến nhưng hai người thể thuật thấp kém mấy cái hiệp liền bị lược ngã xuống đất liền ở các doanh binh dơ xuống lên đang định đem hai người đầu đánh đến dập nát thời điểm đống nhiên một trận xương đỏ đằng khởi hai người duỗi tay không thấy năm ngón tay kinh dị mặc danh Ngay sau đó chung quanh liền liên tiếp vang lên kêu thẳng thiết, Louis chỉ cảm thấy một cái ấm áp nhân thể nhào vào trên người mình. Lại liền đối phương mặt đều nhìn không thấy, vội vàng đem hắn đẩy ra, dính đẩy tay sền sệt chất lỏng. Màu đỏ trong lĩnh vực tàn sắt cũng không có liên tục lâu lắm, xương đỏ tan đi, hai người khôi phục thị giác. Thấy trong phòng tứ tung ngang dọc nằm đầy đất thi thể, giang đồng không thấy tung tích. Lúc này, ở tát mã ha khách sạn tầng cao nhất nhà ăn thuê phòng trùng, có trung niên nữ nhân, chính nhắm hai mắt. Dùng tinh thần lực siêu tầm giang đồng tung tích. Hai cái cầm súng lính đánh thuê đứng ở nàng phía sau cảnh giới. Nàng là Ngự Thiên tổ chức màu trạm tinh phân bộ đường chủ, cũng là tinh thần lực dị năng giả. Dị năng cấp bậc cao tới tứ giai, nhưng nàng phát hiện chính mình tinh thần thao tác thế nhưng vô pháp khống chế cái kia tuổi trẻ nữ nhân. Chẳng lẽ nữ nhân này cũng là tinh thần lực dị năng giả? Cấp bậc so nàng còn cao? Sao có thể? Nàng không phải hỏa hệ dị năng giả sao? Chẳng lẽ nàng như vậy rối rẹo? gặp một cái song hệ dị nam giả. Hơn nữa, vừa rồi kia một mảnh xương đỏ là chuyện như thế nào, nàng tinh thần lực thăm đi vào. Cứ nhiên cái gì cũng nhìn không tới, loại tình huống này trước kia chưa từng có xuất hiện quá. Nàng đống nhiên minh bạch, chính mình lần này chỉ sợ là đã tới rồi văn sát. Nhưng là kia kiện đồ vật tổ chức trí tại tất đắc, tay nàng hạ đã phạm sai lầm, giết mục tiêu. Lại không có thể tìm được kia kiện đồ vật, nếu nàng không thể đem Giang Đồng bắt lấy, tra ra kia kiện đồ vật rơi xuống, nàng sẽ bị chết thực thê thảm. Ngự thiên tổ chức đối với phạm sai lầm thành viên, chưa bao giờ sẽ nương tay. Ngươi lại ở tìm ta sao? Trung niên nữ nhân bỗng nhiên mở to mắt, thấy Giang Đồng đứng ở nàng trước mặt, xảo tiếu thiến hề. Ngươi, ngươi như thế nào nàng nhìn nhìn phía sau hai cái lính đánh thuê, đã ngã trên mặt đất chết đến không thể càng chết. Nàng tứ giai tinh thần lực, Giang Đồng tiến vào thuê phòng, giết chết nàng bảo tiêu, nàng cư nhiên không hề có phát hiện.